Trân Phôn Tinh khẽ cười nói, ngươi là của ta fans. Đúng vậy, ta là người fans. Vậy ngươi là giả fans đi. Trân Phôn Tinh một tay méo chính mình góc váy một tay cầm mỹ rộ phổn, nàng nói, ta fans so với ta hôn nhân, bọn họ càng chú ý ta nhan giá trị, giống ngươi loại này, giả fans. Phóng viên không biết hỏi cái gì, ôn bá liền đứng ở kia mỉm cười, sở nhiên cũng là mỉm cười, nhưng là nghĩ thầm, rốt cuộc ai mới là nữ một ta. Nhưng là vẫn là có nhân tài, một cái phóng viên hỏi, cái kia... Ta có thể hỏi một chút, ngươi đối với giả fans là thấy thế nào sao? Trần Phồn Tinh trả lời nói, giả fans cũng là fans, cho nên cũng muốn thực ôn đu, cho nên cái kia giả fans, ngươi vừa mới có phải hay không muốn hỏi ta về hôn nhân vấn đề, ta suy nghĩ một chút, ta fans ta đều sẽ không trả lời, cho nên ta càng sẽ không trả lời một cái giả fans. Mọi người, đối với Trần Phồn Tinh cùng phóng viên trả lời, mọi người là chịu phục. Cùng phóng viên hỗ động phân đoạn kết thúc, Trần Phồn Tinh liền ngoan ngoán làm xong tạo hình thay đổi diễn phục. Sau đó đi phim trường ngồi ở kia một bên nhìn ôn bá cùng sở nhiên đóng phim, một bên cùng Hà Thành liêu hoài chát, nhưng là Hà Thành thật sự rất bận, cho nên thật lâu mới có thể hồi phục Trần Phồn Tinh một cái. Ngôi sao nhỏ, Hà Ca, ta hoàn toàn là dựa theo ngươi yêu cầu cùng phóng viên hữu động, bọn họ hỏi cái gì ta đều tiêu chuẩn đáp án, sau đó làm cho bọn họ chú ý ta phim mới, nhưng là sau lại bọn họ nói ta có lệ bọn họ, cho nên ta liền nghiêm túc giải thích một chút ta không phải có lệ, còn có một cái giả phèn nhưng là ta cũng không trả lời nàng về cái gì hôn nhân vấn đề. Hà Thành, nghiêm túc giải thích một chút không phải có lệ, là có ý tứ gì. Ngôi sao nhỏ, chính là ta không có lệ A, ta cùng bọn họ phân rõ phải trái. Hà Thành, ta đi xem một chút hợi bù. Ngôi sao nhỏ, xem hợi bù làm gì. Hà Thành, hợi bù hot xệ ập Trần Phồn Tinh giả phèn Ngôi sao nhỏ, Trần Phồn Tinh không phải thực hiểu chính mình như thế nào lên hot xệ ấp. Nàng cỡ lắc mở gấy bổ sau đó nhìn đến chính mình thật sự lên hot setup. Trần phồn tinh giả phèn Trần phồn tinh phán luôn, chúng ta phồn tinh siêu cấp xinh đẹp, không tiếp thu phản bác. Cây rát khoai tây phiến, loại này cùng phóng viên hô động phân đoạn liền phục Trần phồn tinh. Ơt xanh khoai tây phiến, cho nên, về sau phóng viên đừng hỏi Trần phồn tinh mấy vấn đề này, bởi vì các ngươi hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Hương tay khoai tây phiến, đau lòng những phóng viên này, hoàn toàn vô pháp cùng Trần phồn tinh Liêu a Sơn ha ha ha ha ha ha ha hà hà hà. Trân Tinh nhìn mấy cái bình luận liền thu hồi chính mình di động, nàng không tưởng lên hot xe ở ta. Trân Phôn Tinh cảm thấy vẫn là yêu cầu cùng Hà Thành giải thích một chút, nhưng là Hà Thành điện thoại trực tiếp đánh lại đây. Hà Thành nói, Phôn Tinh à, vệ bù không phải chúng ta khai à, không có việc gì đừng lên hot xe ở ta. Trân Phôn Tinh ngồi ở trên ghế, nàng cầm bên cạnh nước uống một ngủ mới nói, ta lại không nghĩ lên hot xe ở ta, ta chỉ là giải thích một chút ta không có lệ bọn họ. Vừa mới chụp xong rồi một tuần kịch sở nhiên đã đi tới, sau đó yên lặng ngồi xuống một bên. Cũng không biết vì cái gì cái này muốn lên hot setup, vì cái gì không phải ta thực thích hợp diễn thần phi nhân vật này lên hot setup ta. Haka, ta sẽ ngoan ngoan đóng phim, cũng không lăng xê. Haka, vậy ngươi vội đi, ta một hồi liền có thể đi lấy cơm hộp đoàn phim giống như muốn ăn cơm. Sở nhiên, nàng phục được chưa? Nghĩ tới một hồi đoàn phim muốn ăn cơm. Trần Phồn Tinh còn đang suy nghĩ giữa trưa đoàn phim cơm hộp đều có cái gì đồ ăn, chờ đến nàng đi lấy đồ vật ăn thời điểm, liền nhìn đến ngồi ở một bên sở nhiên đang xem nàng, biểu tình có chút một lời khó nói hết. Sở nhiên nói, Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh không nói chuyện, chờ nàng bên dưới, sau đó liền xem sở nhiên đem chính mình trái cây đồ ăn vặt cho Trần Phồn Tinh, nàng nói, ta cùng ngươi xin lỗi. Sở nhiên là thật không biết Trần Phồn Tinh chiến đấu giá trị như vậy cao. Ngày đó Trần Phồn Tinh dỗi nàng kia vài câu thật sự tính thực khách khí, suy nghĩ tưởng tượng chính mình chiến đấu giá trị, sở nhiên không tính toán cùng Trần Phồn Tinh bảo trì cái này trạng thái. Đạo diễn nói, diễn viên chuẩn bị một chút. Sở nhiên chạy nhanh uống lên nước miếng, sau đó nàng nhìn Trần Phồn Tinh nói, ngươi là Bình Hoa, nhưng là ngươi có phải hay không không đúng tí nào Bình Hoa, cho nên ta cùng ngươi xin lỗi. Cùng Trần Phồn Tinh nói xong về sau, sở nhiên liền chạy nhanh đi chuẩn bị đóng phim. Trần Phồn tinh chấp chấp mắt Sau đó tiếp tục ăn đồ ăn vặt, nhìn Sở Nhiên cùng Ôn Bá diễn kịch. Hai người kêu kỹ thuật diễn là thật không sai, nhưng là Ôn Bá bởi vì chân uy quá mấy ngày mới có thể hảo, cho nên bọn họ chụp diễn cơ bản đều là Ôn Bá ngồi. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, đoàn phim bắt đầu phát cơm hộp. Chân phồn tinh cơm hộp là tài xế Tiểu Trịnh hỗ trợ lãnh, chân phồn tinh ở bảo mẫu trên xe chờ Tiểu Trịnh, một hồi nàng ở bảo mẫu trên xe cơm nước xong, còn muốn ở nghỉ ngơi một hồi, chờ đến chụp nàng xuất diễn thời điểm, nàng ở đi phim trường. Tiểu Trịnh cầm hai phân cơm hộp trở về, một phần là Trần Phồn Tinh, một phần là của hắn. Trần Phồn Tinh lấy qua chính mình kia phân gác ở chính mình trước mặt trên bàn, sau đó mở ra cơm hộp. Trần Phồn Tinh, đoàn phim ở đâu đính cơm hộp a? Vì cái gì? Tiểu Trịnh chạy nhanh giải thích nói, Phồn Tinh tỷ, đây là giảm béo cơm a, lý đạo đính cơm hộp còn đính giảm béo cơm, nữ diễn viên rất nhiều lấy đều là giảm béo cơm, cái kia nữ một sở nhiên còn nói cái này đồ ăn quá nhiều đâu. Trần Phôn Tinh trước mặt cái này cơm hộp Cơm có thể có mấy khẩu, sau đó xào rau xanh, xào rau xanh, xào rau xanh, sau đó cũng đều là mấy khẩu. Còn có khác, một phần sau khi ăn xong trái cây. Trần Phồn Tinh nhìn về phía tiểu trịnh kia một phần cơm hộp, nàng nói, ta nhìn xem ngươi cái kia cơm hộp. Phồn Tinh tỉ, đoàn phim thức ăn thật không sai, tam hơn tam tố đâu, hôm nay còn có tiểu xào thì đâu. Tiểu trịnh vừa nói một bên đem cơm hộp mở ra cấp Trần Phồn Tinh xem. Ngay sau đó, Trần Phồn Tinh lấy qua tiểu trịnh cơm hộp Lại đem chính mình cơm hộp đẩy cho hắn, nàng nói, ta không giảm phì. Tiểu trịnh, trợ lý nhan rốt cuộc là bị thẩm cảnh vân cấp lưu tại đoàn phim, bởi vì trợ lý nhan lái xe đưa thẩm cảnh vân đi sân bay, cho nên, hắn liền không tiến thức đến Trần Phồn Tinh làm một chúng phóng viên chỉ có thể chịu phục thời điểm. Ở trong lòng hắn, Trần Phồn Tinh vẫn là cái kia nhu nhu nhược nhược nhưng là sẽ làm có độc bánh quy nhỏ tiểu cô nương. Tới rồi phim trường tìm được rồi Trần Phồn Tinh bảo mẫu xe thời điểm. Trợ Lý Nhan liền nhìn đến Tiểu Trịnh một bộ nhân sinh không ý nghĩa biểu tình ngồi ở bảo mẫu ngoài xe mặt, bên cạnh còn cách một phần ăn xong rồi cơm hộp. Trợ Lý Nhan đi qua, hắn hỏi, ngươi đây là? Tiểu Trịnh ngừng đầu, hắn nói, trợ Lý Nhan. Bởi vì Tiểu Trịnh tương đối hữu hảo thái độ, trợ Lý Nhan còn khắp nơi nhìn một chút. Tiểu Trịnh nói, ta chuẩn bị suy nghỉ cho nên bảo hộ phồn tinh tỉ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trợ Lý Nhan. Không đợi trợ Lý Nhan hỏi Tiểu Trịnh làm sao vậy? Tiểu Trịnh trực tiếp bưng kín chính mình bụng sau đó kêu vài tiếng, ngay sau đó cỏ cỏ cọ chạy. Tiểu Trịnh liên tiếp lăn lộn rất nhiều lần, trợ lý Nhan dứt khoát liền đi cấp tiểu Trịnh mua đi tả dược. Trần Phồn Tinh ở trên xe nghỉ ngơi một hồi, chờ nàng tỉnh thời điểm liền thấy chính mình trên người đắp một cái thảm. Trong xe mở ra khí lạnh, đại khái là tiểu Trịnh giúp nàng cái. Nàng kéo ra cửa xe, bên ngoài trợ lý Nhan cùng tiểu Trịnh song song ngồi, hai người một cái ôm bụng đỡ ghế dựa, một cái ngồi ở một bên cầm một lọ thủy cùng dược. Đây là làm sao vậy? Xuống xe, Trần Phồn Tinh còn không đợi mở miệng đâu. Tiểu Trịnh liền ngâng lên tay suy yếu nói, Phồn Tinh tỷ ta thật sự muốn suy nghỉ Ngươi làm sao vậy? Trần Phồn Tinh vội vàng qua đi nửa ngồi sồm ở kia, nàng nhìn thoáng qua trợ lý nhan trong tay lấy dược, hình như là chị đi tả. Còn không đợi trả lời Trần Phồn Tinh đâu, Tiểu Trịnh đứng dậy liền chạy, một bên chạy còn một bên hô. Phồn Tinh tỷ ngươi đừng quên đóng phim A. Một cái tài xế gánh vác nổi lên trợ lý công tác Thật đúng là hoa hạ hảo tài xế A. Trần Phồn Tinh dơ tay nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, còn có một hồi phỏng trừng liền phải đến nàng đóng phim, nàng đem ánh mắt nhìn về phía trợ Lý Nhan, hai người cho nhau cười một chút. Trần Phồn Tinh ôn nhu nói, trợ Lý Nhan. Trợ Lý Nhan không biết chính mình có thể hay không tiếp nhận bảo hộ Trần Phồn Tinh nhiệm vụ này, nhưng là hắn biết hắn muốn bảo hộ vị này tài xế Tiểu Trịnh. Nhìn trợ Lý Nhan gật gật đầu, Trần Phồn Tinh vội vàng nói, phiền thoái ngươi. Đem tài xế Tiểu Trịnh giao cho trợ Lý Nhan về sau Trần Phồn Tinh liền hướng phiến trường bào, chạy không một hồi liền đã trở lại, nàng vừa mới ra tới thời điểm không lấy cái bản, lại đi trên xe cầm kích bản, nàng lúc này mới đi phim trường. Tiểu Trịnh đã trở lại về sau ăn trợ lý nhan cho hắn ngắn dược. hiện tại hai người tại đây đợi cũng là cho Trần Phồn Tinh thêm phiền thoái, còn không bằng đem Tiểu Trịnh cấp đưa về khách sạn đâu, cho nên trợ lý nhan liền đem người cấp đỡ lên. Tiểu Trịnh đem trên người lực lượng đều đè ở trợ lý nhan trên người, hắn nói chuyện thanh âm đều nhỏ vài cái âm điệu, hắn nói ta không bao giờ ăn cái gì giảm béo cơm, nhưng là cũng may mắn là ta ăn giảm béo cơm, bằng không chính là phồn tinh tỷ đi tả. Nhắc tới cái này, Tiểu Trịnh nói, trợ lý nhan, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi đi tìm một chút kịch vụ, nói cho bọn họ lần này đính cơm hộp van đi tả. Trợ lý nhan hơi hơi nhịu như mày, hắn nói, ngươi là ăn đoàn phim cơm đi tả. Chính là cái kia giảm béo cơm, ta hôm nay chỉ có giữa trưa thời điểm ăn chút cơm, bởi vì ngày hôm qua phồn tinh tỷ nói có thể chi trả, ta liền ăn nhiều một í Vẫn luôn đều có chút ăn không tiêu, cho nên cơm sáng gì đó liền không ăn. Trả lời xong rồi Tiểu Trịnh có chút ngượng ngùng. Trợ lý nhăn hỏi, có phải hay không ngày hôm qua ăn hư bụng? Tiểu Trịnh vội vàng phản bắt nói, sao có thể à, ngày hôm qua ăn hư bụng, sau đó hôm nay giữa trưa đi tả. Ở Tiểu Trịnh rứt lời về sau, trợ lý nhăn ánh mắt liền dừng ở một bên cơm hộp thượng, bên trong còn dư lại một ít rau xanh, hắn buông lỏng ra Tiểu Trịnh xoay người không lưng đem đồ vật cấp nhặt lên. tiểu hỏi nhặt cái kia làm gì Trợ lý nhan rốt cuộc là tương đối thận trọng, hắn nói, nhìn xem có phải hay không đoàn phim cơm hộp làm người đi tả. chương 48 Một hồi Trần Phồn Tinh liền phải chụp Giang Sơn Mỹ nhân trận đầu diễn, là cùng ôn bá đáp diễn, Lý Đạo cầm kịch bản đang ở cấp 2 người giảng diễn. Trần Phồn Tinh vẫn là có chút khẩn trương, bởi vì ở nàng trong trí nhớ mặt đã thật lâu không có đóng phim, cho nên ở Lý Đạo giảng diễn thời điểm nàng nghe đặc biệt nghiêm túc. Lý Đạo nói một tay cầm kịch bản theo nói chuyện thời điểm đông đưa. Một cái tay khắc cầm loa rũ ở một bên, hắn nói, trận này diễn xem như sở từ cùng thần phi sơ gạp, các người hai người một cái nhất định phải biểu hiện ra kinh diễm, một cái muốn kêu căng, nhưng là cái này kêu căng không phải cái loại này ngưỡng lố mùi xem người, nhất định phải đem đúng mực đắn đo thích đáng. Còn có ôn bá, ngươi đi cái gì thần đâu. Lý đạo nhìn có chút thất thần ôn bá trực tiếp lấy kịch bản gõ hắn một chút, ngay sau đó cầm lấy loa hô ta vừa mới cùng ngươi nói ngươi hiểu hay không. Ôn bá liên tục gật đầu. Lý đạo lúc này mới tiếp tục nói, "Kinh Diễm, nhất định phải Kinh Diễm, ngươi ngàn vạn đừng lấy ra một bộ hoa si bộ dáng a." "Ôn bá?" Hắn cũng tưởng Kinh Diễm a, nhưng là, hắn cười một tiếng, hắn hỏi, "Lấy ra đem Trần Phồn Tinh trở thành huynh đệ bộ dáng đâu?" Một bên Trần Phồn Tinh nén cười, nàng hỏi, "Đại huynh đệ, ta trận đầu diễn, chúng ta vẫn là đường đàm luận này đó, ngươi làm ta một cái quá đi." Ôn bá nhìn Trần Phồn Tinh, hắn nói, "Ta hiện tại vừa nhìn thấy ngươi liền nghĩ đến đại huynh đệ cái này từ." Ngươi làm ta như thế nào quá? Lý Đạo không nói lời nào liền lẳng lặng nhìn bọn họ hai cái, tức khác hai người đều câm miệng. Rõ ràng vừa mới ôn bá cùng Sở Nhiên cùng nhau đóng phim thời điểm rất hài hòa a, như thế nào tới rồi cùng Trần Phồn Tinh đắp diễn thời điểm, liền như vậy đâu đâu, còn đem Trần Phồn Tinh đương huynh đệ, hắn cho rằng bọn họ chủ chính là hắn muốn cùng Trần Phồn Tinh liên thủ xương bá thiên hạ sao? Các bộ môn chuẩn bị ổn thỏa, Trần Phồn Tinh cùng Ôn Bá ngồi ở một nhà tiểu lầu ghế lô bên trong, trận này diễn đạo cụ tương đối nhiều đều là ăn, vì diễn xuất hiệu quả, mấy thứ này đều là từ khách sạn 5 sao đính đồ ăn. Lý Đạo Cầm Loan nói, các ngươi trước đúng đúng diễn Trần Phùng tinh, ngươi lấy chiếc đũa làm gì? Ôn bá, ngươi đem chiếc đũa cũng cho ta bông. Hiện trường nhân viên công tác tức khắc cởi lớn. Lý Đạo, tâm mệt gcr. Bọn họ muốn diễn trận này diễn chính là sở tử ở gặp được thần phi về sau anh hùng cứu mỹ nhân, ngay sau đó mang theo thần phi cùng nhau ăn cơm, hắn đối thần phi nhất kiến trung tình, cho nên ánh mắt kinh diễm lại thử khuynh tâm. Nhưng là vô pháp trụ, bởi vì Ôn Bá khập khiễng, cứ như vậy là chụp hắn anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là mỹ cứu anh hùng a. Trần Phong Tinh đi phía trước thấu thấu, nàng hỏi: "Ngươi cũng đói sao?" Ôn Bá trả lời nói: "Lý đạo đoàn phim thức ăn giống nhau, về đạo đoàn phim thức ăn mới hảo đâu, về đạo đoàn phim chuyên môn mướn đầu bếp nấu cơm, đặc biệt là kia thịt kho tàu, làm tiếp thêm một cái ăn ngon." "Còn thịt kho tàu đâu? Các ngươi tin hay không ta cho các ngươi nấu rau xanh đều ăn không được?" Lý đạo cầm loa nói. Ôn bá ngượng ngùng cười cười, hắn hạ giọng nói, ta tiếp vệ đạo diễn, chờ ngươi có thể đi thăm ban, ngày nào đó có thịt kho tàu, ngươi liền tới đây thăm ban. Trần phôn tinh như đảo tỏi gật đầu, ăn thịt kho tàu nghĩ nàng, nàng những cái đó đồ ăn vặt cấp ôn bá cấp giá trị. Khi dễ người à, còn không phải là đoàn phim cơm chưa không có thịt kho tàu sao, một hồi hắn khiến cho kịch vụ đính thịt kho tàu ăn. Lý đạo trước nay không nghĩ tới, hắn bại bởi một cái khác đạo diễn, thế nhưng là bởi vì bọn họ đoàn phim thức ăn hảo có thịt kho tàu Ha ha! Trần Phồn Tinh cùng ôn bá vẫn là tương đối chuyên nghiệp, chơi là chơi, nhưng là đối diện thời điểm cũng là thực nghiêm túc, nhìn hai người tiến vào trạng thái, lý đạo cùng một bên ca mê ra xử cái ánh mắt liền bắt đầu quay. Làm lý đạo không nghĩ tới chính là Trần Phồn Tinh thần thái đắn đò phi thường đúng chỗ. Thần công chúa ngồi ở tiểu lầu ghế lô bên trong, nàng thần sắc kêu căng rồi lại chi thư đặc lý, ngồi ở đối diện sở tử vẫn luôn nhìn nàng, ở thần công chúa ngẩn đầu nhìn về phía hắn thời điểm hắn lại bay nhanh cúi đầu. Ngay sau đó làm bộ làm tịch giới thiệu một đạo đồ ăn. Nhìn ngồi ở đối diện có chút tò mò thiếu nữ, hắn hỏi, ta cùng cô nương tuy nói là bèo nước gặp nhau, nhưng là cũng coi như là duyên phận, không biết có không biết cô nương tên họ. Thần công chúa cười duyên nói, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng. Chỉ là tùy tay chi lao, tại hạ sao dám lấy ngươi ân nhân cứu mạng tự xưng. Xem ngươi thần sắc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta, ta cùng ngươi cô nương tuy nói là bèo nước gặp nhau, nhưng là cũng coi như là duyên phận. Không biết cô nương có không thần công chúa nhẹ giọng cười, nàng gần từng chữ một nói, lấy thân báo đáp. Sở từ tức khắc đỏ mặt, không đợi hắn mở miệng, thần công chúa nói, quen thuộc người đều gọi ta thần nhi. Tập quá! Lý đạo thật đúng là không nghĩ tới, trần phồn tinh kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm. Một tuần kịch trụt qua liền phải chuẩn bị tiếp theo tràng diễn, nhưng là lúc này trợ lý nhan thần sắc ngưng trọng lại đây. Trợ lý nhan tuy nói là lại đây cấp trần phồn tinh đương trợ lý, nhưng là cũng coi như là nhà đầu tư đại biểu Cho nên Lý Đạo đối hắn thực khách khí. Trần Phồn Tinh thấy trợ lý Nhan lại đây, nàng dẫn theo làn váy liền chạy chậm đi qua, nàng hỏi: "Tiểu Trịnh thế nào?" "Ta đưa về khách sạn." Trả lời xong rồi Trần Phồn Tinh vấn đề, trợ lý Nhan mới cùng Lý Đạo nói: "Tài xế tiểu Trịnh đi tả. "Lý Đạo, các ngươi tài xế đi tả đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a?" Đoàn phim lúc này người tương đối nhiều, trợ lý Nhan cùng Lý Đạo đi Trần Phồn Tinh phòng hóa trang, hơn nữa Trần Phồn Tinh cũng theo đi lên. Trợ Lý Nhan làm việc thời điểm vẫn là thực đứng đắn hắn hỏi, ta muốn hỏi một chút, hôm nay đoàn phim trừ bỏ tiểu trịnh còn có những người khác ăn hư bụng sao? Lý Đạo lắp đầu, đoàn phim thật đúng là không có người ăn hư bụng. Trợ Lý Nhan vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hoài nghi, có người cấp trần phồn tinh hạ dược. Lý Đạo, qua có thể có vài giây, Lý Đạo cười ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, trợ Lý Nhan, ngươi là tới khôi hài sao, ta hỏi một chút chúng ta đoàn phim biên kịch thu không thu đồ đệ. Làm nàng mang ngươi cùng nhau viết kịch bản đi, ngươi cái này tuy rằng chúng ta là cùng đấu đoàn phim, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đâu à. Lý đạo đó là bởi vì cái gì cũng không biết, Trần Phồn Tinh suy nghĩ một hồi, nàng hỏi, trợ lý nhan, ngươi nói chính là giảm béo cơm sao, giữa trưa thời điểm tiểu trịnh cầm một phần giảm béo cơm lại đây, ta không ha ha hắn kêu phần hắn đem liền đem giảm béo cơm cấp ăn. Trợ lý nhan gật gật đầu, hắn nói, cho nên ta đem tiểu trịnh đưa về khách sạn về sau lại đem kia phân đồ ăn dư lại đồ vật đưa đi kiểm tra đo lường. Lý đạo tức khắc không cười, lúc này mới khởi động máy ngày đầu tiên liền có người hạ thuốc sổ linh tinh đồ vật, vẫn là cấp trần phồn tinh hạ, kia hắn cái này phim truyền hình còn trụt không chụp. Hiện tại Lý đạo là vô tâm tư đóng phim, cho nên làm phó đạo diễn ở kia nhìn chằm chằm, lại đem muốn chủ xuất diễn cấp thay đổi một chút, hắn đi theo trợ lý Nhan cùng nhau chờ kiểm tra đo lường ra tới đồ vật. Lý đạo thật đúng là hi vọng chỉ là ăn hỏng rồi bụng. Trợ lý nhan bên kia ở sự tình còn không có làm rõ ràng phía trước không có tìm thẩm cảnh vân, hắn còn đang đợi kia phân đồ ăn kiểm tra đo lường, cũng không biết là hướng bên trong bỏ thêm cái gì. Tiểu trịnh vẫn luôn hướng toa lét chạy, trợ lý nhan cảm thấy phòng trừng chính là thuốc sổ, chẳng qua không biết bọn họ bỏ thêm nhiều ít thuốc sổ. Điện thoại văng lên, trợ lý nhan chạy nhanh tiếp điện thoại, Trần Phồn Tinh cùng Lý Đạo đều nhìn hắn. Trần Phồn Tinh trên người còn ăn mặc diễn phục, cũng may mắn phòng hóa trang bên trong có điều hòa Bằng không quần áo phỏng trừng đều phải bị ướt đẫm mồ hôi, nàng hai tay bắt lấy thật dài làn váy, trên mặt còn mang theo ý cười, bất quá làm người nhìn cảm thấy có chút lánh. Trợ lý nhan treo điện thoại về sau, trước hết mở miệng chính là lý đạo. Hắn hỏi, là hạ dược sao? Trợ lý nhan đáp, thuốc sủ là bình thường gấp 2 dùng lượng. Bình thường dùng lượng liền đủ để cho ăn người đi tả, này gấp 2 dùng lượng, là sợ ăn thiếu cho nên không có gì hiệu quả sao? Lý đạo phản ứng đầu tiên là sở nhiên. đừng nói lý đạo Phòng chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy là sở như làm, bởi vì toàn bộ đoàn phim chỉ có sở nhiên cùng Trần Phồn Tinh phân cao thấp đâu. Trần Phồn Tinh có chút nghi hoặc, sở nhiên người này, Hà Thành cùng nàng nói nàng thích đóng phim thời điểm dùng kỹ thuật diễn chèn ép những người khác, cho nên nếu dùng kỹ thuật diễn chèn ép những người khác, như vậy vì cái gì lại phải dùng thuốc số đâu, nhưng là nếu không phải sở nhiên, kia lại là ai ở đồ ăn bên trong hạ thuốc số đâu. Trần Phồn Tinh có thể nghĩ đến mục đích chính là làm nàng hôm nay không có biện pháp đóng phim. Như vậy hôm nay nàng không có biện pháp đóng phim đối bọn họ lại có chỗ tốt gì đâu. Một bên lý đạo cảm thấy, này đã không phải một phần thịt kho tàu có thể giải quyết sự tình. Nhìn về phía Trần Phồn Tinh, lý đạo vẫn là hy vọng Trần Phồn Tinh có thể điệu thấp một ít xử lý, rốt cuộc bọn họ vừa mới khởi động máy. Phồn Tinh, chúng ta thương lượng một chút đi, về sau ta mỗi ngày cho người đính thịt kho tàu ăn, việc này chính chúng ta giải quyết có thể sao. Mỗi ngày ăn thịt kho tàu. Chẳng lẽ hắn quên mất chính mình diễn chính là một cái khuynh quốc khuynh thành nhân vật sao? Ăn béo làm sao bây giờ? Vốn dĩ thượng kính liền béo 10 cân. Ngay từ đầu việc này, Trần Phồn Tinh cũng không tính toán truyền thông giải quyết, cái thứ nhất nguyên nhân là bởi vì Lý Đạo, Lý Đạo người không tội, đệ nhị là bởi vì nàng cũng chụp này bộ diễn đâu, đệ tam là bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ lên hot sẽ ốc. Trần Phồn Tinh nói, đi trước tìm một chút phát cơ hộp kịch vụ đi. Chờ đến Trần Phồn Tinh nói xong quay đầu đi tìm trợ lý Nhan thời điểm, liền phát hiện trợ lý Nhan không biết khi nào chạy. Không cần tưởng, khẳng định đi cho hắn lao bản gọi điện thoại đi. Trợ lý Nhan cái này nằm vùng trợ lý. Tạ Hiên cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, bởi vì thẩm cảnh Vân Thế nhưng tới hắn công ty, phải biết rằng thẩm cảnh Vân trừ bỏ hắn công ty khai trương lại đây cổ động ở ngoài liền không có tới quá, bọn họ giống nhau đều là ở thẩm cảnh Vân văn phòng, rốt cuộc hắn văn phòng rộng mở, tọa lạc vị trí hảo, ở cửa sổ sắt đất ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến thành phố A một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây tìm ta a? Tạ Hiên vui tươi hớn hở tự mình cấp Thẩm Cảnh Vân tới rồi nước sôi để ngụi, một bên cấp Thẩm Cảnh Vân đảo nước sôi để ngội còn một bên nói, ta cảm thấy uống nước sôi để ngụi hảo a, so uống cà phê uống trà đều hảo, uống vài thứ kia ta đều mất ngủ. Ngươi biết không, cái này nước sôi để ngụi liền ở Tạ Hiên chuẩn bị cùng Thẩm Cảnh Vân phụ cấp khoa học một chút thời điểm, Thẩm Cảnh Vân đánh gây hắn. Thẩm Cảnh Vân thanh em trầm thấp, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra tới chút không vui. Trần Phồn Tinh ở đoàn phim bị người khi dễ. Người ở đầu ta. Ai? Ai bị khi dễ? Trần Phồn Tinh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tạ Hiên thật đúng là rất muốn biết. Ai như vậy nguy, có thể khi dễ Trần Phồn Tinh thế nhưng không làm Trần Phồn Tinh một trưởng cấp trụ phi. Tạ Hiên hỏi, sao lại thế này à? Ai khi dễ Trần Phồn Tinh á nghe cái kia ngự khí, còn rất sốt ruột. Thầm cảnh Vân nhìn chính mình trong tay ly nước, như là không chút nào để ý giống nhau nói, chính là xa lánh Trần Phồn Tinh. Nói nàng bất quá là một cái trước hảo môn thái thái. Tạ Hiên, ai a? Thẩm Cảnh Vân, người công ty một cái nghệ sĩ. Tạ Hiên một cái run run thiếu chút nữa không từ trên sofa ngã xuống đi, hắn cười khan vài tiếng, ngay sau đó nói, "Hiểu lầm, hiểu lầm, ta công ty như thế nào sẽ có loại này nghệ sĩ đâu?" Thẩm Cảnh Vân môi mỏng khẽ mở, "Sở Nhiên." "Không quen biết, ta không quen biết, ai là Sở Nhiên? Sở Nhiên là ai? Cái nào giải trí công ty a?" Tạ đều kích động đứng lên. Dù sao chính là cự tuyệt thừa nhận Sở Nhiên là chính mình công ty. Tạ huyên khai giải trí công ty, công ty nghệ sĩ rất nhiều, hắn thật không nhớ được nhiều ít nghệ sĩ, nhưng là cái này Sở Nhiên hắn vẫn là biết đến, gần nhất lưu lượng không tồi, bọn họ công ty còn tính toán nhiều cấp Sở Nhiên mấy cái tài nguyên đâu. Văn phòng bên ngoài trợ lý gó cửa, tiến vào về sau phi thường vui vẻ nói, Tạ Tổng, Sở Nhiên cái kia đại ngôn thành công tờ cờ rất trần phồn tinh bắt lấy. Sở Nhiên bắt lấy cái kia đại ngôn. Chính là Hà Thành đang ở nói cái kia, cũng là vì cái này đại ngôn mới không bồi Trần Phồn Tinh đi đoàn phim. Tạ Hiên. Thẩm Cảnh Vân dương mắt nhìn Tạ Hiên, hắn cười như không cười nói, khi dễ ta công ty không đại ngôn. Trước kia không ly hôn cũng không gặp Thẩm Cảnh Vân như vậy che chở Trần Phồn Tinh A. Tạ Hiên lập tức tỏ vẻ, về sau công ty nghệ sĩ, ai cũng đừng cùng Trần Phồn Tinh đoạt tài nguyên. Nói xong hắn còn lấy lòng nhìn Thẩm Cảnh Vân liếc mắt một cái. Như vậy Tạ Hiên cũng là tỏ thái độ. Sở nhiên bên kia hắn cũng sẽ giải quyết, thẩm cảnh vân lúc này mới yên tâm. Sở nhiên cùng tạ hiên giải trí công ty ký hợp đồng, cho nên nàng như thế nào cũng sẽ không lấy chính mình tiền đồ đi khi dễ Trần Phồn Tinh. Nhưng là không biết vì cái gì, vẫn là lo lắng Trần Phồn Tinh bị người khi dễ, nghĩ nàng kia nũng nịu bộ dáng, lại tưởng tượng nàng làm người khi dễ thời điểm kia bị khuất ba ba bộ dáng, thẩm cảnh vân liền có chút bực bội. Hắn nói, ngươi không biết, đừng nhìn Trần Phồn Tinh nhìn đặc biệt xinh đẹp, như là tiên nữ giống nhau Nhưng là nàng nội tâm đặc biệt yếu ớt, đặc biệt là nàng tình cảnh hiện tại lại là bởi vì ta, ta nếu là không che chở nàng, nàng phải làm sao bây giờ a? Nói chuyện thời điểm Thẩm Cảnh Vân khỏe miệng mang theo nhật nhạt cười, nói xong nhìn chầm chằm trong tay ly nước cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Ta Hiên, ân ân, ngươi vui vẻ liền hảo, ngươi nói Trần Phồn tinh nội tâm yếu ớt kia nàng liền nội tâm yếu ớt đi." Hai người lại trò chuyện một hồi, trợ lý Nhan điện thoại liền đánh lại đây, điện thoại một chuyển được Thẩm Cảnh Vân trực tiếp đứng lên. Hắn ngự khí mang này đó tức giận, đoàn phim có người cho nàng hạ thuốc sổ. Tạ Hiên chỉ cảm thấy chính mình chân mềm. Vừa mới từ NL thị trở về Thẩm Cảnh Vân lại mua vé máy bay hồi NL thị, chẳng qua lần này lại mang lên Tạ Hiên. Nói thật ra, Tạ Hiên không nghĩ đi a. Thẩm Cảnh Vân cảm thấy Trần Phồn Tinh là tiểu tiên nữ hắn không phản bác, nhưng là Trần Phồn Tinh là cái đại lực sĩ tiểu tiên nữ a. Chương 49. Lý đạo đoàn phim đoàn đội đi theo hắn rất nhiều năm. Đặc biệt là quản đồ ăn này một khối kịch vụ trước nay không ra quá cái gì sai lầm. Ở lý đạo tìm được vị kia phát cơm hộp kịch vụ thời điểm, hắn thực mau liền cung cấp cơm hộp giá cả cùng thương ra ngay cả thương gia là năm ấy khai cửa hàng, trên mạng bình luận là cái gì, cùng với kia gia cửa hàng chiêu bài đồ ăn là cái gì, kịch vụ đều là thao thao bất tuyệt giải thích một chút. Vị kia kịch vụ nói, nhà hắn chiêu bài đồ ăn chính là thịt kho tàu A, béo mà không ngán, vị thơm nồng út. Một ngụm cắn đi xuống làm ngươi cảm giác kia trình tự rõ ràng cảm giác, vừa thấy chính là tuyển dụng thượng đảng thịt heo, trải qua nhà hắn đầu bếp tỉ mỉ điều chế nấu nướng, cuối cùng làm thành kia một mâm hương nhu thịt kho tàu a. Lý Đạo nhìn chính mình cái kia kịch vụ, có một loại chính mình là hoa hạ mị thực đạo diễn. Chân phun tinh nuốt nuốt nước miếng, nàng hỏi, kia vì cái gì giữa trước cơm hộp không có thịt kho tàu a? Kịch vụ nói, giá cả a, chúng ta không thể chỉ suy xét ăn ngon, còn muốn suy xét giá cả, đoàn phim nhiều người như vậy đâu. Này bộ kịch như vậy nhiều đầu tư đâu, liền ăn cái thịt kho tàu đều không thể sao?" Trần Phồn tinh hỏi, "Như vậy nhiều đầu tư, cơm hộp liền thịt kho tàu đều không thể ăn sao?" Kịch vụ giải thích nói, "Lý đạo đem đầu tư tiền đều dùng ở đây cảnh bố trí thượng, còn có a, vì theo đuổi hoàn mỹ, Lý đạo còn muốn chụp một ít ngoại cảnh, cho nên kinh phí đều dùng tại đây mặt trên." "Lý đạo, bọn họ tới là làm gì đó? Còn không phải là thịt kho tàu sao? Về sau hắn đốn đốn làm đoàn phim cơm hộp có thịt kho tàu." Lý đạo nói, Phồn Tinh. Chân Phồn Tinh hiện tại hoàn toàn không có muốn lý lý đạo tâm tình, nàng đối kịch vụ đại ca trong miệng thịt kho tàu càng cảm thấy hứng thú một ít. Nàng hỏi, kịch vụ đại ca, ngươi định nhà ai thịt kho tàu A, ta có thể chính mình đều cơm hộp. Lý đạo nhắc nhở nói, thuốc sổ. Chân Phồn Tinh, Nga. Chân Phồn Tinh sau này lui một bước gục xuống bả vai, nàng nói, kịch vụ đại ca, hôm nay kia phân giảm béo cơm cũng là ở thịt kho tàu kia ra trong tiệm định sao. Đúng vậy, đều là một nhà cửa hàng đính Ngươi thích ăn à, giảm béo cơm mua đốn đều có, ngươi thích ăn liền ăn, rốt cuộc giảm béo cơm so tam hơn tam tố phần ăn cơm hộp tiện nghi nhiều. Kịch vụ Đại ca thực thật sự nói, hiện tại đoàn phim rất nhiều nữ diễn viên đều giảm béo, cơm hộp cho bọn hắn bọn họ đều ăn không hết ném, còn không bằng trực tiếp đến tiện nghi giảm béo cơm, lại tỉnh tiền lại không lãng phí lương thực. Chờ trả lời xong rồi, hắn mới hỏi nói, Lý đạo, ngươi vừa mới nói thuốc sổ là có ý tứ gì a? Lý đạo nhìn hắn, hắn nói Chính là người hôm nay phát giảm béo cơm, có một phần bên trong bỏ thêm thuốc sổ. Thuốc sổ, như thế nào sẽ có thuốc sổ đâu, lúc ấy kịch vụ đại ca liền có chút ốc. Chờ phản ứng lại đây kịch vụ đại ca vội vàng xua tay, hắn nói, không có khả năng, sao có thể có thuốc sổ à, chúng ta phía trước hợp tác cũng là cái này thường ra, cũng có giảm béo cơm. Nhìn kịch vụ đại ca dáng vẻ này cũng không giống biết cái gì, lý đạo đương nhiều năm như vậy đạo diễn, có phải hay không diễn kịch hắn cũng có thể nhìn ra. Nếu vị kia kịch vụ đại ca việc này diễn kịch, kia làm hắn đương tử vụ, kia thật là lãng phí nhân tài a. Lý đạo thở dài nhìn về phía Trần Phồn Tinh. Làm sao bây giờ, đoàn phim nhiều người như vậy, một phần có thuốc sổ cơm hộp tìm ai? Tiếp xúc quá cái này cơm hộp có thể có mấy cái, chính là thương gia đầu bếp, đưa hóa, còn có kịch vụ đại ca, cùng với cấp Trần Phồn Tinh lấy cơm hộp tiểu chỉnh. Mấy người này xem ai cũng không giống như là ở cơm hộp bên trong gác thuốc sổ, cùng Trần Phồn Tinh phân cao thấp sở nhiên. Liên tính là nàng tìm cơ hội ở cơm hộp bên trong gác thuốc sổ, bọn họ cũng không có chứng cư a. Lại chính là lén cơm hộp thời điểm, đoàn phim người lại đây lấy cơm khả năng sẽ đụng tới một ít cơm hộp, nhưng là bọn họ như thế nào biết là Trần Phồn Tinh trợ lý sẽ ăn cái nào đâu. Cho nên Lý Đạo có chút sầu đến hoảng. Lại xem Trần Phồn Tinh đang theo kịch vụ Liêu đến rất vui vẻ đâu. Lý Đạo, đạo diễn, người đi vội đi, ta ở cùng kịch vụ đại ca Liêu vài câu." Trần Phồn Tinh nói, Lý Đạo vẫn luôn bồi nàng bên này. Phim trường bên kia vẫn luôn phó đạo diễn nhìn, phỏng trường hắn cũng không thế nào yên tâm. Đạo diễn là không yên tâm phim trường bên kia, nhưng là hắn càng không yên tâm Trần Phồn Tinh A. Cái này cơm hộp là người phát vẫn là gác tại đây chính mình tuyển A. Chính mình tuyển A, phân hai loại, bọn họ muốn cái nào liền chính mình đi dương giữ như lấy, diễn viên chính đều là trợ lý lại đây lấy, diễn viên quần chúng đều là chính mình lại đây lấy, ăn cơm thời điểm đều xếp hàng. Trần Phồn Tinh lại cùng vị kêu kịch vụ đại ca trò chuyện vài câu Liên cùng hắn nói lời cảm tạng, sau đó chuẩn bị hồi phim trường. Dựa theo vị kia kịch vụ đại ca cách nói, căn bản là không có gì có thể tìm được ở cơm hộp bên trong gác thuốc sổ người. Mau tới rồi phim trường thời điểm, Hà Thành điện thoại đánh lại đây. Hắn nói, Phồn Tinh, người ở đoàn phim sao lại thế này? Hà Thành bên kia vội đã lâu như vậy, kết quả đại ngôn thành người khác, chuẩn bị đi tìm Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh một đoạn ở đoàn phim đóng phim video trực tiếp phát hỏa. Hiện tại về Trần Phồn Tinh đề tài là Trần Lan ra Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim. Ta giữa chưa ăn giảm béo cơm bên trong có thuốc sổ, nhưng là bởi vì ta không ăn cái kia giảm béo cơm cùng Tiểu Trịnh thay đổi một chút, cho nên Tiểu Trịnh ăn kia phân có thuốc sổ giảm béo cơm. Trần Phồn Tinh còn không biết hót xệ ở sự tình đâu, nàng bởi vì Hà Thành hỏi chính là thuốc sổ sự tình. Cái gì thuốc sổ, cơm hộp bên trong như thế nào sẽ có thuốc sổ? Người đi xem trên mạng video, nhìn xem có phải hay không bị cắt nối biên tập. Trần Phồn Tinh treo điện thoại liền chạy nhanh thượng với chạ Người bồ họ sẽ cập điều thứ nhất là Trần Phồn Tinh lăn ra Giang Sơn mỹ nhân đoàn phim. Theo sát phía dưới là Trần Phồn Tinh chiều nay đóng phim video, nhưng là hoàn toàn bị cắt nối biên tập. Trong video mặt, Trần Phồn Tinh đóng phim thời điểm không nghe Lý Đạo rằng diễn, bắt đầu đóng phim hiểu rõ sau an đạo cụ, cùng nàng đối diện Ôn Bá Phi thượng bất đắc dĩ gắt xuống chiếc đũa. Bình luận đều là mắng Trần Phồn Tinh không chuyên nghiệp, Ôn Bá Fans tự mình thượng trần tay xé Trần Phồn Tinh, làm Trần Phồn Tinh có thể diễn liền diễn không thể diễn liền lăn. Đừng cho bọn họ ai đổ kéo chân sau. Cùng với một ít đã từng duy trì Trần Phồn Tinh biểu diễn nữ số 2 người, đều tỏ vẻ, chính mình lúc trước vì cái gì sẽ đồng ý Trần Phồn Tinh đương nữ số 2, này căn bản chính là một cái vô dụng bình hoa. Trần Phồn Tinh phát luôn chúng ta duy trì Phồn Tinh. Ta là Trần Phồn Tinh fans, kỹ thuật diễn thiếu chút nữa không có gì, nhưng là người muốn nghiêm túc ca, người như vậy làm chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ xinh đẹp liền có thể không có tiến tới tâm sao, ta muốn sửa ID ta là ôn ba fans, vì cái gì chúng ta idol muốn cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau hợp tác A, thật là thực lực cho chúng ta idol kéo chân sau A, đến lúc đó TV bán ra, chúng ta có phải hay không muốn xem đến người màn ảnh liền đổi đại A. Que tay ăn ngon sao, ta chính là lúc trước cái kia duy trì Trần Phồn Tinh biểu diễn nữ số 2 ngốc tử, hiện tại thỉnh Trần Phồn Tinh lăn ra mỹ nhân Giang Sơn và phim. tay rát khoai tây phiến, thẩm tổng là nhà đầu tư, như thế nào lăn, ha ha ha ha ha, ha. Hương cây khoai tây phiến. Đông nhiên cảm thấy Trần Phồn Tinh lúc trước gả vào thẩm gia thời điểm rời khỏi giới giải trí không phải không có đạo lý, cứ như vậy như thế nào hôn giới giải trí, là tính toán chụp một bộ phim truyền hình làm thẩm gia đầu tư một bộ phim truyền hình sao, cứ như vậy, liền tính thẩm tổng ở hỗ trợ cũng không có gì dùng đi. Này! Lan ra Giang Sơn Mỹ nhân và phim, thuốc sổ. Trần Phồn Tinh đông nhiên nghĩ thông suốt, cho nàng ăn thuốc sổ là muốn cho nàng buổi chiều không đóng phim. Sau đó dùng chơi đại bài linh tinh lý do làm Trần Phồn Tinh lăn ra giang sơn mỹ nhân bước lên hot xe ớp, bởi vì nàng không ăn thuốc sổ đi đóng phim, cho nên liền biến thành cắt nối biên tập nàng không chuyên nghiệp, đạo diễn cùng nam một ôn bá không thích nàng. Rốt cuộc là ai? Đừng nói Trần Phồn Tinh bên này, lý diễn bên kia cũng là thấy được này hot xe ớp, lý đạo cùng Trần Phồn Tinh tưởng chính là giống nhau, mặc kệ là thuốc sổ vẫn là cái này cắt nối biên tập video, đều là vì này hot xe ớp đi lên. Sau đó làm Trần Phồn Tinh lăn ra Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim. Khởi động máy ngày đầu tiên cứ như vậy, Lý Đạo không lo cũng muốn sầu. Sở nhiên cùng ôn bá đối diện diễn đâu, Lý Đạo qua đi đem người gọi vào nàng dùng kia gian phòng hóa trang. Kia gian phòng hóa trang là nàng cùng ôn bá cùng nhau dùng, hiện tại ôn bá không lại đây, cho nên phòng hóa trang bên trong chỉ có Lý Đạo cùng sở nhiên hai người. Sở nhiên lại không phải ngốc tử, cho nên lại hỏi, Lý Đạo, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi đối Trần Phồn Tinh là cái gì cái nhìn? Lý đạo là thật không hy vọng việc này là sở như làm, hai người như thế nào cũng hợp tác rồi nhiều lần như vậy rồi, hơn nữa nếu thật là sở như làm, phòng trừng lần này nữ một cũng muốn thay đổi người. Trân Phong Tinh, ngay từ đầu tưởng cái không có gì bản lĩnh, ly hôn còn muốn chồng trước hỗ trợ đầu tư Bình Hoa. Nhưng là ta hiện tại cảm thấy nàng còn có thể, nói như thế nào đâu, cảm giác đóng phim thực nghiêm túc, đối phó phóng viên có một bộ, người bình thường chiến đấu giá trị cùng nàng vô pháp so không đợi sở nhiên nói xong đâu, lý đạo đánh gãy nàng bởi vì Sở Nhiên nói Lý Đạo không tin A. Sở Nhiên phi thường thành khẩn nói, Lý Đạo, ta là nghiêm túc, hôm nay khởi động máy phóng viên hô động phân đoạn thời điểm, ta cảm thấy Trần Phồn Tinh ta không thể treo vào A, ta phủ. Lý Đạo hỏi, Trần Phồn Tinh cơm hộp bị người hạ thuốc sổ, ngay sau đó là phim trường một đoạn cắt nối biên tập bị chuyển tới trên mạng, người cảm thấy ai có khả năng nhất làm cái này. Không đợi Lý Đạo có phản ứng gì, Sở Nhiên cảm xúc đống nhiên kích động lên. Lý Đạo, có người hãm hại ta Ai như vậy rác rưỡi hãm hại ta, làm ta biết là ai, ta một hai phải tấu hắn một đốn. Sở nhiên thanh âm ngừng cao, tiêu xong rồi liền ở phòng hóa trang bên trong dạ bước. Lý đạo, đây là ai hãm hại chuyện của người sao, đây là có người hãm hại Trần Phồn Tinh đi, người đi theo kích động cái gì A Trần Phồn Tinh đều còn không có này kích động đâu. Toàn bộ đoàn phim chỉ có sở nhiên một người cùng Trần Phồn Tinh phân cao thấp, sở nhiên cũng minh bạch cái này, cho nên hiện tại Trần Phồn Tinh bên này lại là thuốc sổ lại là cắt nối biên tập video. Ai biết cái này cái thứ nhất ý tưởng đều là nàng sở nhiên làm A. Cho nên này không phải hãm hại nàng là cái gì. Lý đạo, ta đi tìm Trần Phồn Tinh. Sở nhiên nói xong liền phải đi ra ngoài, lý đạo đem người cấp kéo lại. Lý đạo nói, ngươi đi tìm Trần Phồn Tinh ngươi có chứng cứ sao? Sở nhiên cũng không đi tìm Trần Phồn Tinh, nàng lại không có chứng cứ. Trần Phồn Tinh dựa vào cái gì tin tưởng nàng A, sở nhiên nói, ngươi biết ta đi. Ta chán ghét hai trước nay đều là ở diễn kịch thời điểm dạy bọn họ cái gì gọi là thực lực, ta khi nào cho người ta hạ quá thuốc sổ thượng truyền quá cắt nối biên tập video. Lý đạo lại đây tìm sở nhiên cũng chính là hỏi một chút, nếu không phải sở nhiên làm kia hắn liền an tâm rồi, ít nhất không cần đổi nữ chủ. Hắn nói, được rồi, người đi trước phim trường tiếp tục đóng phim đi. Lý đạo đi theo sở nhiên cùng nhau đi ra ngoài đi phim trường, hiện tại lý đạo là thật vô tâm tư đóng phim A. Hắn một hồi muốn đi tìm phóng viên làm sáng tỏ một chút cắt nối biên tập video sự tình. Trần Phôn Tinh ngồi ở chính mình nghỉ ngơi vị trí, trong tay cầm cái kịch bản có một chút không một chút hoảng, một tay kia khuyệu tay chống ghế rửa tay vịn sau đó chống cảm, ánh mắt ở trong đám người đảo qua một lần lại một bên. Phim trường lộn sột, lại là đối diễn lại là phó đạo diễn rằng diễn, bên cạnh còn có một ít diễn viên quần chúng đang nói chuyện thiên, không biết trong đám người ai trước hôn một tiếng thầm tổng, sau đó hiện trường tức khắc gan tinh xuống dưới. Hoang Hôn Hạ, Thẩm Cảnh Vân giá người thẳng, hắn bước bước chân hướng tới bọn họ đi qua, phía sau đi theo Tạ Hiên cùng trợ lý Nhan, theo khoảng cách càng ngày càng gần, bọn họ cũng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng hắn biểu tình, hắn mặt mày thanh lãnh, thâm thúy con ngươi làm người không dám cùng chi đối diện, bóng lương dày ra đạp lên trên mặt đất dừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía mọi người. Lý đạo chạy nhanh qua đi có chút khẩn trương hô một tiếng, "Thẩm tổng." Thẩm Cảnh thanh âm lạnh lẽo, "Khi nào đem người tìm đến, khi nào lại khởi công đi?" rũ lời, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở kia Trần Phồn Tinh. Trang hoa, tóc rũ xuống tới vài sợi, một bộ biểu tình héo héo bộ dáng. Hắn đi qua rũ tay đem kia vài sợi tóc cấp hợp lại tới rồi mặt sau, hắn nói, "Ta như thế nào một hồi không ở này, ngươi chính là như vậy một bộ tiểu đáng thương bộ dáng." Hai người đối diện, Thẩm Cảnh Vân hướng tới Trần Phồn Tinh đắc ý cười một chút, ngay sau đó nhanh chóng bản cái mặt lôi kéo Trần Phồn Tinh cùng nhau đứng lên. Trần Phồn Tinh nhất định thực cảm động đi, rốt cuộc hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Tạ Hiên nội tâm thật là, hắn sợ quá dây tiếp theo Trần Phồn Tinh trực tiếp đem thẩm cảnh vân cánh tay cấp lộng chặt khớp, hắn muốn chạy a Tạ Hiên lôi kéo trợ lý nhan ống tay háo, hắn tưởng cùng trợ lý nhan cùng nhau chạy, hắn nói, trợ lý nhan, chúng ta. Nhưng là trợ lý nhan hoàn toàn không nghĩ chạy à, hắn nói, Trần Phồn Tinh thật đáng thương. Tạ Hiên, thật là cái dạng gì lão bản có cái dạng gì trợ lý à, cho nên các ngươi đều là từ đâu cảm giác ra tới Trần Phồn Tinh kiểu kiều nhượng được, Trần Phồn Tinh nội tâm yếu đất Trần Phồn Tinh thực đáng thương. Đoàn phim hiện tại người rất nhiều, Thẩm Cảnh Vân lại không phải cái gì nhàn dỗi không có chuyện gì người, Trần Phồn Tinh nghĩ vẫn là phối hợp hắn một chút đi. Coi như là diễn kịch, thỏa mãn Thẩm Cảnh Vân cái này anh hùng cứu mỹ nhân ý tưởng đi. Trần Phồn Tinh buông xuống ánh mắt, hai tay gắt gao nắm chặt váy, ngay sau đó lại bùng ra, lại nắm chặt. Nàng nói, ngươi đã đến rồi, ta không sợ. Thẩm Cảnh Vân. Mọi người. chương 50. Bất quá một ngày. Người bổ đã bị Giang Sơn Mỹ Nhân đoàn phim nhận thầu. Ôn Bá khen Trần Phồn Tinh. Lý đạo trách cứ có người loạn cắt nối biên tập. Bình hoa kỹ thuật diễn không bình thường, có chồng trước tùy hứng Trần Phồn Tinh. Tổng kết một chút chính là, Giang Sơn Mỹ Nhân đoàn phim tùy tiện giải thích, vong hưu tin một câu tính bọn họ thua, bọn họ chính là nhận định là đoàn phim người sợ hãi thẩm cảnh vân, cho nên vì Trần Phồn Tinh tẩy trắng. Hiện trường kia một đoạn Trần Phồn Tinh cùng Ôn Bá thí diễn thời điểm không có video, chỉ có bọn họ diễn xong rồi về sau video. Lý Đạo chuyển tới trên mạng, tuy rằng bọn họ bị Trần Phồn Tinh thế nhưng có kỹ thuật diễn chuyện này khiếp sợ, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy Trần Phồn Tinh không chuyên nghiệp. Này trong đó có người mang tiết ấu, hà thành hướng chỗ tốt mang tiết ấu, chỗ tối liền hướng Trần Phồn Tinh không chuyên nghiệp mang tiết ấu. Lý Đạo tìm Trần Phồn Tinh thời điểm, Trần Phồn Tinh vừa mới từ khách sạn phòng ra tới, mang theo khẩu trang kính dâm ăn mặc áo thun vận động quần, cũng không biết như vậy một bộ trang điểm là muốn làm gì. Đoàn phim Đình Công, nhất ruột khẳng định là lý đạo Hắn tìm được Trần Phồn Tinh, hy vọng Trần Phồn Tinh có thể làm thẩm tổng nhà ra, ai hạ thuốc sổ hắn cha, nhưng là hắn còn muốn đổi kỳ nghỉ hè đương A, nếu cha không liền không chủ, như vậy bọn họ phải chờ tới khi nào. Còn có diễn viên đương kỳ, không có khả năng đều chờ hắn A. Lý đạo nói, Phồn Tinh A, giúp đỡ đi, chúng ta còn muốn nghỉ hè đương chiếu đâu. Trần Phồn Tinh nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó đem lý đạo cấp kéo gần lại cửa phòng bên trong, nàng nói, ta vừa mới đăng ký một cái tiểu hào, phết quá tam vạn. Lý đạo, nhiên, sau đó đâu? Ta đăng ký cái kia tiểu hào đã phát một cái hơi bù, nội dung là ta là Giang Sơn Mỹ Nhân quần chúng diễn viên, hôm nay đóng phim thời điểm chụp tới rồi sự tình chân tướng, nhưng là di động của ta rất vào phim trường bên trong một cái trong ao mặt. Trân Phôn Tinh nói ao liền ở nàng buổi chiều quay chụp cái kia tiểu lầu bên trong, tiểu lầu mặt sau là một cái ao, ao trung gian cũng có một cái đỉnh hồng gió, ở cái kia vị trí xác thật có thể chụp đến chân tướng. À, Lý đạo không hiểu. Hắn nhìn Trần Phồn Tinh chờ Trần Phồn Tinh tiếp tục giải thích. Trần Phồn Tinh coi chút nhiệt, nàng một bên đem đầu tóc cấp chắt lên một bên nói, "Lý đạo, ta hiện tại đã làm ta người đại diện cho ta mua hot xe ốp, ta muốn đi nơi nào ông?" Cây lời thỏ. Vừa mới hà thành còn khen nàng biện pháp hào đâu, hiện tại phòng trừng cái này đã lên hot xe ốp. Lý đạo vỗ vỗ Trần Phồn Tinh bả vai, "Phồn Tinh a, làm sao vậy?" Đừng đương diễn viên, đổi người đi, ta giúp ngươi hỏi một chút đoàn phim biên kịch thu không thu đổ, ngươi cùng trợ lý Nhan cùng đi. Trân Phôn Tinh. Trân Phôn Tinh phí nhiều như vậy công phu, thế nào cũng muốn đi xem một chút, nói nữa, bọn họ nếu đem sự tình làm không có một kia dấu vết, như vậy bọn họ vì vạn vô nhất hết, cũng sẽ đi đâu cái ao nhìn xem đi. Lý đạo, ta còn muốn phiền thoái ngươi một chút, ta liền sợ muốn đi ao bên kia người quá nhiều, ngươi giúp ta làm phó đạo diễn thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, liền ở phim ảnh thành phụ cận, muốn đi đều có thể đi, không nghĩ đi cũng không cần miễn cưỡng, đến lúc đó ăn cơm bao nhiêu tiền ngươi cùng ta nói một tiếng là được. Còn có nhìn phim trường bảo an, làm cho bọn họ không được tạp vụ người tiến phim trường, lý do chính là tính, ngươi là đạo diễn đoàn phim, ngươi nói tính yêu cầu cái gì lý do a. Nói xong Trần Phồn Tinh cùng Lý Đạo phất phất tay liền mở cửa đi ra ngoài. Lý Đạo nghĩ thầm, hắn nói thật đúng là không tính, thẩm cảnh Vân ở tại cái này khách sạn đâu. Chờ đến Lý Đạo tưởng kêu Trần Phồn Tinh thời điểm, Trần Phồn Tinh đã chạy tới thang máy nơi đó, hắn nghĩ thầm làm Trần Phồn Tinh thử xem liền thử xem đi, có lẽ thực sự có thiểu năng trí tuyệt đâu. Hà Thánh bên kia thành công mua hót xe ấp, Trần Phồn Tinh đăng ký cái kia tiểu hào fans cũng càng ngày càng nhiều. Vậy bộ phía dưới bình luận có có người nói nàng tưởng hồng, có người nói nàng là giúp Trần Phồn Tinh làm sáng tỏ, còn có một bộ phận người tin tưởng nàng. Nhìn đến cái này với bố người, liền bao gồm thẩm cảnh vân đoàn người. Ta hiên lúc ấy liền vén tay háo tỏ vẻ, cảnh ca, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm người đem cái kia ao phóng thủy ở nạp lại thủy, ta cũng không tin một cái di động ta còn tìm không đến. Này không Này liền có thiểu năng trí tuệ tin cái này. Thẩm Cảnh Vân đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, hắn nói, người khai giải trí công ty không dễ dàng. Xuân một chút cũng không giống như là khai giải trí công ty. Ơn, thật sự nhưng không dễ dàng, ngươi cũng biết ta lúc trước khai giải trí công ty ăn nhiều ít khổ, nhưng là cảnh ca, ngươi nói cái này làm gì? Ta hiên nghi hoặc, vẫn luôn nhìn Thẩm Cảnh Vân đi ra ngoài, hắn lại nhìn về phía trợ lý nhan, hắn hỏi, ta đem ao thủy thả cùng ta khai công ty không dễ dàng có quan hệ gì sao? Trợ lý nhan lắc đầu, không có. Tạ Hiên ngồi xuống trên sofa, hắn nói, vừa thấy chính là đi tìm cái kia đại lực sĩ, ta cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Nói đến này hắn hắn thở dài, các ngươi không hiểu. Trợ lý nhan mặt vô biểu tình, ơn, chúng ta không hiểu, bởi vì chúng ta căn bản là nghe không hiểu ngươi ở nói cái gì. Sở nhiên ở ngoài cửa bồi hồi, nàng bị nàng người đại diện mắng một đốn, nàng người đại diện làm nàng chạy nhanh lại đây cùng Tạ Hiên giải thích một chút còn có trần phồn tinh sự tình cùng nàng một mối tiền quan hệ đều không có, nàng cũng nhất định phải giải thích rõ ràng. Bên ngoài chuông cửa tiếng vang lên, trợ lý Nhan đi mở cửa, môn vừa mở ra thấy được Sở Nhiên. Trợ lý Nhan thực chán ghét Sở Nhiên, cho nên hắn nhàn nhạt hỏi, người tìm ai?" Sở Nhiên trả lời nói, "Ta tìm chúng ta Tạ tổng." Nói xong nàng còn đối trợ lý Nhan hiếu hảo cười một chút. Nghe được có người nói tìm Tạ tổng, Tạ Hiên còn đứng dậy qua đi nhìn một chút. Gặp được Tạ Hiên, Sở Nhiên thật cao hứng. Nàng nói, Tạ Tổng, ta là người giải trí công ty nghệ sĩ Sở Nhiên. Ngươi tránh ra, ta không quen bên ngươi. Trợ lý nhan còn không có phản ứng lại đây thời điểm, ta hiên một tay đem trợ lý nhan kéo đến chính mình phía sau, một tay trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại. Trợ lý nhan, hắn muốn đi tìm nhà hắn lão bản cờ á cờ. Bên ngoài Sở Nhiên đã ngốc so, nàng dơ tay gò gò môn hồ, Tạ Tổng, ngươi cái gì cũng đừng cùng ta giải thích, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Tạ Hiên nói xong nhìn về phía trợ lý nhan, hắn nói, giúp ta đính vé máy bay, ta muốn đi công tác, đi tìm thẩm lao gia tử đều được. Hắn không cần tại đây lợi, hắn không cần nghe sở nhiên giải thích, hắn hiện tại chính mình cũng không biết làm sao bây giờ đâu. Trợ lý nhan là một cái thực thật sự trợ lý, hắn thật sự liền cấp Tạ Hiên đính đi thẩm lao gia tử bên kia vé máy bay. Tạ Hiên nói, trợ lý nhan, chờ đến sự tình đều giải quyết, ngươi nhất định phải cho ta gọi điện thoại A. Trợ lý nhan hiện tại đã hoàn toàn lý giải nhà hắn lao bản câu kia tạ hiên khai cái giải trí công ty không dễ dàng là có ý tứ gì. Bên ngoài, sở nhiên còn ở kia đứng, hoàn toàn không biết trong công ty mặt cái kia phong độ nhẹ nhàng tạ tổng làm sao vậy. Nàng do dự một hồi, nếu tạ tổng không muốn thấy nàng, kia nàng vẫn là đừng ở chỗ này làm tạ tổng chán ghét đi. buổi chiều quay chụp kia ra tiểu lầu ở một cái trên đường, nay phố đều là Giang Sơn Mỹ nhân đoàn phim quay chụp nơi sân, này phố lại sau này đi cung điện, cũng là bọn họ thuê. Toàn bộ địa phương đèn đuốc sáng trưng. Vốn dĩ chiều nay Trần Phồn Tinh còn có mấy chàng diễn muốn ở cung điện trụ, nhưng là bởi vì những việc này cũng chưa trộm. Trần Phồn Tinh ra khách sạn liền hướng tới cái kia tiểu lầu vị trí đi, chờ đến nàng tới rồi nơi này thời điểm, nơi này không ai, Trần Phồn Tinh tránh ở bên cạnh ao một thân cây mặt sau. Nói thật ra, bọn họ nắm giữ chứng cư không nhiều lắm, chỉ có như vậy một hộp có thuốc sổ cơ hội, ở chính là biết bọn họ ở gấy bồ thượng mang tiết tấu, cho nên rất khó biết rốt cuộc là ai làm. Trần Phồn Tinh làm như vậy, cũng là không có biện pháp muốn thử một chút. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài là tiếng bước chân còn có ánh sáng. Trần Phồn Tinh hướng tới bên ngoài nhìn qua đi, không thấy rõ là ai, chỉ thấy người nọ dùng đèn tin ở khắp nơi chiếu một chút lúc sau hướng tới chính mình vị trí này đã đi tới. Trần Phồn Tinh một cái xoay người trốn đến một khắc cây thư mặt sau, tuyển một cái đưa lưng về phía mặt sau vị trí trốn tránh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trần Phồn Tinh ghé mắt sau đó sừng sốt. Ai? Người nọ cũng phát hiện Trần Phồn tinh Hắn cầm đèn tin hướng tới Trần Phồn Tinh trốn tránh kia cây chiếu qua đi, Trần Phồn Tinh đi ra. Thầm Cảnh Vân vội vàng bước đi qua đi, hắn nói, "Trần Phồn Tinh, khẳng định là Trần Phồn Tinh cái kia người đại diện ra như vậy cái chủ ý, còn làm Trần Phồn Tinh lại đây, Trần Phồn Tinh lại đây có thể làm gì? Nàng là có thể đánh quá người khác vẫn là có thể chạy qua người khác." Trần Phồn Tinh hạ giọng nói, "Ngươi mau đem đèn tin đóng." Đứng ở Trần Phồn Tinh bên cạnh, Thẩm Cảnh Vân mới đem trong tay đèn tin cấp đóng, hai người tê ở một thân cây nơi này. Khẳng định là không thể trốn, hắn trầm giọng nói, ngươi hiện tại trở về. Trần Phồn Tinh Bọn họ khi nào quan hệ như vậy chín, liền bởi vì nàng phối hợp hắn diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân diễn sao. Trần Phồn Tinh không lý thẩm cảnh vân, nàng hướng bên cạnh xê dịch, nghĩ đến một khắc cây mặt sau, thẩm cảnh vân giữ nàng lại thủ đoạn một tay đem người cấp túm lại đây, không đợi Trần Phồn Tinh nói cái gì thẩm cảnh vân đối với hắn so một cái hư động tác. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn phía bên ngoài, một người một bên thông điện thoại vừa đi tiến vào Bất quả chính là một cái hơi bù, khẳng định là tưởng thừa dịp cơ hội này hồng một chút, vì cái gì nhất định phải lại đây nhìn xem đâu, bên này một người cũng không có. Tiến vào chính là một người nam nhân, chân phồn tinh cảm thấy thanh âm quen hai nhưng là nghĩ không ra là ai, nghe được nam nhân hướng kia nói một câu ta nhìn nhìn lại chung quanh thời điểm, nàng theo bản năng hướng thẩm cảnh vân trước mặt thấu thấu. Đều do thẩm cảnh vân đem nàng kéo qua tới, cũng không biết hai người tránh ở một thân cây mặt sau có thể hay không. Hai người dựa vào rất gần. Thẩm cảnh vân động tác có chút cứng đờ, ban đêm gió lạnh hơi vỗ, trên cây là ve minh thanh, chót mũi là hoa cỏ cây cối tươi mát hương vị, chỉ là hiện tại lại nhiều một loại thơm ngọt hương vị, là trần phồn tinh tóc đẹp hương vị. Trần phồn tinh quay đầu, nàng nói, ta cảm thấy hắn thanh âm dư lại nói toàn bộ bị nàng nuốt trở vào, nàng lúc này mới phát hiện chính mình cùng thẩm cảnh vân dựa vào rất gần, nàng sau này lui một bước, lại sau này lui một bước, lại sau này lui một bước, trên chân giống tới rồi đá vừa trượt, cả người hướng tới mặt sau quăng ngã qua đi Phản ứng đầu tiên Trần Phồn Tinh là đi bắt bên cạnh thụ, có lẽ còn có thể đứng lên, nhưng thẩm cảnh vân lôi kéo nàng thủ đoạn tay còn không có bưng ra, sau đó hai người cùng nhau bùm một tiếng té ngã trên mặt đất. Bọn họ hai cái như vậy một quăng ngã, khiến cho đang ở ao biên nam nhân chú ý, hắn hô một tiếng, ai ở kia. Ngay sau đó người nọ liền ra bên ngoài chạy. Thẩm cảnh vân bỏ dậy muốn đuổi theo, quay đầu lại nhìn Trần Phồn Tinh liếc mắt một cái lại chạy trở về đem người kéo lên, lúc này mới lại đuổi theo. Trần Phồn Tinh vô vỗ chính mình trên người bùng đất, nhìn hai người đã chạy đi ra ngoài bóng dáng nàng nhìn một chút bên cạnh tường, tường bên cạnh là một cái cây thang, cái này cũng là buổi chiều đóng phim phải dùng đạo cụ. Nàng thân thủ thoan thoát bỏ lên trên cây thang, ngay sau đó nhảy từ trên tường nhảy xuống. Bên ngoài là một loạt sáng lên đèn lồng, Trần Phồn Tinh nhìn đến đối diện mấy cái sạp cười một chút, trong đó có một cái là vũ khí sạp, nàng chạy chậm qua đi, tùy tay cầm một cái đại thiết chủ y liền hướng tới phía trước chạy qua đi. Nàng hiện tại vị trí vị trí, còn có thể đủ nhìn đến phía trước hai người thân ảnh, thẩm cảnh vân lạc hậu một ít. Thu thập hảo hành lễ tại Hiên chuẩn bị muốn đi sân bay, nhưng là hắn ngồi thang máy thời điểm nghe được vài người đang nói chuyện cái gì hấy bổ thượng cái kia di động rất đến trong ao mặt sự tình. Tạ Hiên cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là giúp hắn cảnh ca đi xem đi, cho nên liền kéo dương hành lý lại đây, nhưng là không đợi đến cái kia tiểu lâu đâu, liền nhìn đến hắn cảnh ca đuổi theo một người ở chạy. Lại sau này xem. Trần Phồn Tinh xách theo một cái đại thiết chủ y theo sát ở phía sau. Không sai, chính là đại thiết chủ y, thoạt nhìn ít nhất có mấy chục kg cái loại này. Vốn dĩ tưởng giúp đỡ thẩm cảnh vần cùng nhau truy Tạ Hiên lúc ấy liền đứng ở tại chỗ bất động, hán chân mềm. Trần Phồn Tinh chạy vội chạy vội, trong tay thiết chủ y loảng soảng một chút chặt đứt, thiết chủ y rơi xuống đất, Trần Phồn Tinh trong tay giữ lại đồ vật làm nàng trực tiếp cấp ném. Này đều không tính cái gì, Tạ Hiên còn mơ hồ nghe được một câu như vậy nhẹ a à tạ hiên, Trước kia Tạ Hiên còn có thể chạy, lần này Tạ Hiên liền chạy sức lực đều không có. Trần Phồn Tinh vừa mới chạy con đường kia cùng lấy đồ vật, hẳn là buổi chiều nàng muốn trụ cốt truyện, cho nên nàng biết từ nơi đó có thể nhảy ra, cũng biết bên ngoài có cái vũ khí quán. Nhưng là Trần Phồn Tinh không nghĩ tới à, cái kia thiết chủ y thế nhưng là bọn biển làm, không phải nói lý đạo đoàn phim đạo cụ đều phi thường tinh xảo sao, như thế nào sẽ có bọn biển làm thiết chủ y a Trần Phồn Tinh đây cũng là lấy sai đồ vật, nếu là buổi chiều đóng phim Kia Trần Phồn Tinh lấy chính là trường kiếm, kia trường kiếm tuyệt đối đặc biệt tinh xảo, nhưng là nàng lấy chính là cái kia thiết chủ ý à, vài thứ kia đều là góp đủ số. Tạ Hiên liền run bần bật đứng ở kia nhìn Trần Phồn Tinh từ chính mình bên cạnh chạy qua đi, có thể có vài giây về sau, hắn phản ứng lại đây xách theo cái dương liền chạy. Tạ Hiên bảo đảm đây là chính mình chạy nhanh nhất một lần, không gì sánh nổi. Phía trước người rốt cuộc là làm thẩm cảnh vân cấp bắt được, hắn bị thẩm cảnh vân ấn ở kia. Một mảnh nhựa đường đường cái bên cạnh là hai bài đèn đường cùng nghỉ ngơi ghế dài, bọn họ đã từ bọn họ đoàn phim phim trường chạy ra tới, có thể chạy rất xa, lại hướng bên ngoài chạy liền ra phim ảnh thành. Trần Phồn Tinh ở khoảng cách bọn họ hai cái mấy mét xa địa phương ngừng lại núi lòng gân cốt, nàng đảo muốn nhìn là ai như vậy làm, không đợi Trần Phồn Tinh đi qua đi đâu, liền xem bị ấn ở trên mặt đất người nọ ngẩng đầu lên giống như muốn tránh thoát thẩm cảnh vân tiếp tục chạy, Trần Phồn Tinh cũng là ở ngay lúc này thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Đoàn phim Nam một ôn bá Ngươi không phải chân uy sao, ngươi chân uy ngươi chạy nhanh như vậy à, ngươi nếu là chân không uy, ngươi có phải hay không muốn đi tham gia đại hội thể thao à. chương 51, Lý Đạo đã hoài nghi nhân sinh, hắn cảm thấy chính mình khả năng chụp một cái giả phim truyền hình. Thuốc sổ, liên hoàn kế lăn ra đoàn phim, chí bắt phía sau màn độc thủ. Đứng ở cửa phòng nhìn áp ôn bá trợ Lý Nhan, hắn nói, ta chính là cái đạo diễn, ta liền phụ trách chụp cái diễn. Các ngươi nghe qua một đêm đầu bạc sao, tại như vậy đi xuống. Đều không cần này bộ diễn chụp xong, ta liền phải cùng thuốc nhuộm tóc làm bạn, ta một cái phong hoa chính mẫu còn không có kết hôn không có bạn gái đạo diễn, các ngươi nhận tâm sao. Trợ Ly Nhan Ly đạo nhìn về phía mặt vô biểu tình ôn bá, hắn nói, còn có ngươi, ôn bá, rốt cuộc sao lại thế này à, chúng ta hợp tác như vậy nhiều lần, liền tính tưởng chơi cái cái gì cung tâm kế, ngươi đổi cái đoàn phim được chưa à, vì cái gì một hai phải lăn lộn ta cái này độc thân cầu. Ôn bá lập tức xin lỗi, lý đạo, thực xin lỗi. Lý Đạo nói, ngươi có phải hay không khác đoàn phim phái tới nằm vùng A ngươi? Lý Đạo, các ngươi liêu đi, chúng ta lão bản nói hy vọng một hồi hắn lại đây thời điểm, các ngươi có thể cho hắn một cái cách nói cùng biện pháp giải quyết. Trợ Lý Nhan buông lòng ra ôn bá, hắn đối với Lý Đạo hơi hơi gật đầu, ngay sau đó xoay người trở về đi. Chờ đến trợ Lý Nhan đi rồi rất xa, ôn bá nói, Lý Đạo, chỉnh chuyện ta sẽ ở trên mạng giải thích rõ ràng, cùng đoàn phim hợp đồng ngươi liền tính ta vi ước, sau đó ở cùng ta giải trừ hợp đồng Lý đạo thở dài, trần phồn tinh như thế nào ngươi, nàng trừ bỏ ly hôn còn tú ngọt ngào, nàng làm sai cái gì. Ôn bá giải thích, ngươi nhớ rõ phía trước nữ số 2 bị tiệt hồ sự tình đi, ta chỉ là ta yêu thầm người kia, cho nên. Ha ha, hắn nếu không phải đạo diễn hắn liền thật tin, từ lâu ra nữ số 2 tiệt hồ A, kia đều là trần phồn tinh vì nữ số 2 tự đạo tự diễn một tuần kịch, hắn cái này lý do tìm được, như thế nào còn muốn cho chính mình nhân thiết biến thành thâm tình yêu thầm nam số 2. lý đạo Ngươi biện pháp giải quyết không tồi, nhưng là thẩm tổng bên kia ngươi liền như vậy công đạo sao, Trần Phồn Tinh ở trên mạng bị mắng thành cái dặn gì, đặc biệt là muốn diễn thần phi thời điểm, ngươi lập tức không chỉ có đem nàng nỗ lực lâu như vậy sự tình đều làm hỏng, hơn nữa hiện tại mắng nàng người so trước kia còn nhiều, ngươi nói cái này như thế nào giải quyết, ngươi không nên cùng ta xin lỗi, ngươi ứng cấp cùng Trần Phồn Tinh xin lỗi. Lý đạo bên này vừa mới nói xong, bên kia sở nhiên đi rồi qua, nàng ngưỡng cầm chào phung nói. Chỉ số thông minh không cao còn học người hạ độc thủ. Sở Nhiên cảm thấy chính mình ủy khuất a, nàng chuyện gì cũng chưa làm à, kết quả người khác đều tưởng nàng làm, ngay cả nàng tạ tổng đều không để ý tới nàng, dù sao này hết thảy đều là ôn bá sai. Lý đạo nhìn Sở Nhiên lạnh lùng nói, ngươi là cảm thấy đoàn phim còn chưa đủ loạn sao? Sở Nhiên, cho chính mình thảo cái công đạo cũng sai rồi a. Lý đạo nhìn ôn bá tiếp tục nói, ôn bá, ngươi làm như vậy tổng phải có cái lý do đi. Ôn bá đĩnh đĩnh sống lưng Hắn nói: "Lời nói thật nói đi, ta tưởng ta bạn gái diễn nữ số 2, nhưng là Trần Phồn Tinh tên hồ, liền đơn giản như vậy, ta làm hết thảy đều là vì làm ta bạn gái tiến tổ, chờ đến Trần Phồn Tinh thật sự lăn ra đoàn phim, ta liền cùng ngươi giới thiệu ta bạn gái tiến tổ." Sở Nhiên dựa vào tường đứng, nàng tiếp tục trào phúng nói: "Hạ độc thủ liền tính, hiện tại còn trang chính mình không phải độc thân cậu." Ha, ha ha ha ha ha ha ha. Lý đạo cũng là hắn đây là cái gì đoàn phim a? Lý đạo nhìn về phía Sở Nhiên Ngươi là đạo diễn ta là đạo diễn. Sở nhiên cười nói, đạo diễn ngươi tiếp tục. Ôn bà nói, lý đạo, ta có thể giải thích đều giải thích, một hồi thẩm tổng lại đây ta cũng là như vậy giải thích. Nói thật ra lý đạo cảm thấy nếu ôn bà nếu không có một cái lý do, như vậy hắn vì cái gì muốn làm như vậy, vẫn là có người sai xử hắn, sau đó hắn tưởng chính mình bối nổi. Cũng không biết là ai như vậy có bản lĩnh, có thể làm ôn bá tự nguyện bối nổi đi đắc tội thẩm Cảnh Vân. Lý đạo sườn khai thân mình làm ôn bá vào phòng. Sở nhiên cũng chạy nhanh đi theo đi vào, đi tới lý đạo kia, nàng nói, đạo diễn, ta có quyền tiến vào, bởi vì sở nhiên làm như vậy, cũng có hám hại ta ý tứ. Lý đạo gật gật đầu, sở nhiên tiếp tục nói, độc thân cẩu không có gì, liền sợ độc thân cẩu muốn làm bộ có bạn gái hoặc là bạn trai, bọn họ không cảm thấy xấu hổ sao. Tiến vào sao, không tiến vào liền chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Nga! Vào lý đạo phòng về sau, ôn bá lấy ra di động bắt đầu biên tập với bù Hẳn là muốn giải thích Trần Phồn Tinh sự tình, Lý Đạo nhìn hắn hỏi, không cần cùng ngươi công ty thương lượng một chút. Ôn ba lắc lắc đầu nói, không cần. Bên kia sở nhiên cũng cầm lấy di động, Lý Đạo hỏi nàng làm gì nàng trả lời nói, ta chờ chuyển phát huẩy bổ sau đó duy trì Trần Phồn Tinh A. Lý Đạo, về sau đóng phim, không tìm Trần Phồn Tinh không tìm sở nhiên không tìm Ôn bá. Bọn họ hữu nghị khách mời hắn đều không cần. Ôn bá xin lỗi. Ôn ba bê, phi thường xin lỗi, video là cắt nối biên tập Là ta tìm người làm, vì chính là không nghĩ làm Trần Phồn Tinh biểu diễn Giang Sơn Mỹ nhân nữ số 2, đến nỗi lý do là ta cá nhân riêng tư, vì biểu đạt ta xin lỗi, ta sẽ tạm lui giới giải trí. Nay Huế bổ phát ra đi về sau không chỉ có chưa cho chuyện này họa thượng một cái dấu chấm câu, còn dẫn tới Huế Bù tê liệt một trận. Trần Phồn Tinh phát luôn, ngươi là cùng ai xin lỗi, ngươi phèn sao, ngươi làm chuyện này thương tổn chúng ta Phồn Tinh, chẳng lẽ không nên cùng chúng ta Phồn Tinh xin lỗi sao? Một câu video là người cắt nối biên tập ngươi thực xin lỗi sau đó tạm lui giới giải trí là được. Ngươi tạm không tạm lui giới giải trí cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là ngươi cái này xin lỗi quá có lệ. Ôn ba fans, đều đã tạm lui giới giải trí, còn muốn thế nào, dùng thực tế hành động biểu đạt xin lỗi còn không thể sao. An dưa vong hữu, này thật là thần biến chuyển A, không nghĩ tới ôn bá là cái dạng này người, nhưng là hắn vì cái gì hãm hại trần phồn tinh đâu. Ôn ba fan luôn, còn có thể vì cái gì. Bởi vì Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn kém a, chúng ta ai đổ không nghĩ cùng nàng đối diễn a. Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh, chúng ta Phồn Tinh kỹ thuật diễn kém, chúng ta Phồn Tinh hiện tại là có kỹ thuật diễn bình hoa, còn có hắn không nghĩ cùng chúng ta Phồn Tinh đối diễn, hắn tiếp cái gì diễn a, chăng cái gì thành cao a. Trần Phồn Tinh kia đoạn phim trường cắt nối biên tập video sự tình xem như giải thích rõ ràng, có chút vong hữu cảm thấy cái này tiểu cô nương rất đáng thương thuận tiện coi như cái người qua đường phấn, nhưng là còn kiên trì phấn ôn bá người. Đối trần phồn tinh kia thật là châm trọc niệm ai? Đây cũng là vì cái gì lý đạo nói ôn bá đem trần phồn tinh nỗ lực đều làm hỏng, hơn nữa mắng trần phồn tinh người sẽ càng nhiều lý do. Vốn dĩ trên mạng liền đủ rối loạn, sở nhiên còn chuyển phát ôn bá hội bồ, xứng tự là ha hả ha hả ha, ha ha ha ha ha Sở nhiên, ta về sau ở tìm ngươi diễn nữ một, ta chính là ngốc tử. Lý đạo, ngươi nói như vậy chính là ngươi không đạo lý, nếu không phải bởi vì ngươi tìm ôn bá làm năm một, ta sẽ giống hiện tại như vậy sao? Chúng ta công ty vốn dĩ tưởng nhiều cho ta một chút tài nguyên, nhưng là hiện tại tạ tổng liền cảnh đều không nghĩ lý ta. Ở lý đạo cùng sở nhiên hai cái ở kia vì chuyện này lý luận thời điểm, ôn bá cầm lấy di động biên tập một cái tin nhắn phát ra. Ôn bá, thiếu người ta trả hết, về sau không ai nợ ai. Lý đạo cùng sở nhiên lý luận vài câu liền không nghĩ nói chuyện, hẳn nếu muốn tưởng tượng như thế nào mới có thể tiếp tục đóng phim. Đầu tiên muốn trấn an trần phụ tinh, sau đó làm thẩm tổng đồng ý tiếp tục đóng phim cuối cùng tìm được một cái nam một. Trần Phồn Tinh ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, nơi này là thẩm cảnh vân trụ phòng, nàng đánh giá một chút, cùng nàng trụ phòng là giống nhau, chính là hắn phòng đồ vật không nhiều lắm, giống như tới N thì cũng không mang thứ gì. Vừa mới từ bên ngoài trở về, thẩm cảnh vân làm trợ lý nhan đem ôn bá đưa tới lý đạo kia, sau đó liền lôi kéo chính mình lại đây, hắn còn lại là đi ra ngoài đến bây giờ cũng không trở về. Sofa mềm mại, Trần Phồn Tinh ôm một cái ôm gối ngồi ở kia suy nghĩ có chút phóng không Mở cửa động tĩnh văng lên, thẩm cảnh vân xách theo một cái túi từ bên ngoài đi đến. Trần phồn tinh còn có thể, chỉ là đầu gối quăng ngã phá, bàn tay chảy ra, thẩm cảnh vân trên má cắt nhàn nhạt một cái dấu vết, mặt khác vị trí thế nào trần phồn tinh không biết. Thẩm cảnh vân ở trần phồn tinh trước mặt dừng lại, hán quỳ một gối trên mặt đất cầm trần phồn tinh càng chân, trần phồn tinh vội vàng nhấc chân muốn tránh thoát khai, nàng nói, ngươi làm cái gì? Thẩm cảnh vân nâng lên tay trái giải khai tay phải cổ tay áo Ngay sau đó lại giải khai một cái khác cổ tay áo, hắn nhàn nhạt nói, bôi thuốc. Trần Phồn Tinh, Nga. Ở mặt thế bị thương quá nhiều lần, cho nên đầu gối phá Trần Phồn Tinh cũng không để ý, ôm ôm gối tay lại nắm thật chặt, nàng hỏi, ngươi vừa mới mới vừa là đi ra ngoài mua thuốc ca. thẩm Cảnh Vân không nói chuyện trực tiếp ném cho Trần Phồn Tinh một lọ nước hoa. Không sai, chính là nước hoa. thẩm Cảnh Vân giải thích nói, bên ngoài mua nhiều. Như vậy cẩn thận sao? Còn không đợi Trần Phồn Tinh mở miệng đâu. Thẩm Cảnh Vân ngẩn đầu nghi hoặc nhìn nàng, "Ngươi không đau sao?" "À, đau trả lời xong rồi Trần Phồn Tinh cảm thấy có chút quá có lệ, lại bắt tay cấp rối ra tới, nàng nói, "Tay cũng đau." Trần Phồn Tinh hiện tại bộ dáng so Thẩm Cảnh Vân vừa mới tới đoàn phim thời điểm thoạt nhìn càng đáng thương, lại xem nàng lòng bàn tay cùng đầu gối, Thẩm Cảnh Vân trên tay động tắc càng nhẹ, hắn nói, "Không có việc gì, một hồi ta làm cái kia ôn bá cũng té ngã." "Trần Phồn Tinh." Thẩm Cảnh Vân động tác rất chậm thử cẩn thận, như là nghĩ tới cái gì, Hắn nói, ngươi người đại diện kế sách quá nhiều, ngươi hơi chút để phòng hắn một ít. Trần Phồn Tinh, Nga, nay đã không phải hà thành lần đầu tiên cấp Trần Phồn Tinh bối nổi, dù sao Trần Phồn Tinh chính là kia thiện lương Mỹ lệ tiểu tiên nữ, nàng làm cái gì đều là bởi vì hắn ra chủ ý. Chờ đến thẩm cảnh vân đem Trần Phồn Tinh thương đều xử lý tốt mới đứng dậy, Trần Phồn Tinh dơ tay muốn đi giữ chặt hắn, lại một chút chỉ kéo đến ống tay háo, thẩm cảnh vân quay đầu lại nhìn hắn, Trần Phồn Tinh đứng lên nói Dùng không dùng ta giúp ngươi sát một chút dược." Ai biết Thẩm Cảnh Vân nhếch răng cười nói, "Trần Phồn Tinh, ngươi không phải thích ta đi?" "Trần Phồn Tinh." Trần Phồn Tinh hơi hơi buông xuống ánh mắt không đi xem Thẩm Cảnh Vân, nhu hòa ánh đèn hạ, nàng lôi kéo Thẩm Cảnh Vân ống tay háo tay tinh tế trắng nõn, tay nàng một chút buông ra, lại đụng phải Thẩm Cảnh Vân nút tay háo, lúc này mới thu hồi tay. "Cái này, phối hợp còn không phải không phối hợp." Thẩm Cảnh Vân nhìn Trần Phồn Tinh như vậy cũng có chút biến ý. Nhất định là như thế này. Ở hắn anh hùng cứu Mỹ nhân cùng quan tâm hạ, Trần Phồn Tinh thích chính mình, bằng không hắn vì cái gì như vậy quan tâm chính mình, còn phải cho chính mình bồi thuốc. Không đợi Trần Phồn Tinh trả lời, thẩm cảnh vân tự cố giải thích lên, hắn nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ là tùy tay giúp ngươi, cũng không phí chuyện gì, ta tới N Thị cũng là vì có công sự, ngươi biết ta ở N Thị bên này có phần công ty đi, lần này lại đây chính là xử lý chi nhánh công ty sự tình, tới ngươi đoàn phim là bởi vì tạ hiên muốn lại đây. Các người đoàn phim cái kia nữ một không phải tạ hiên giải trí công ty sao. Trần Phồn Tinh nhẹ dọng ân một chút, nàng nói, ta đã biết. Ngay sau đó nàng đem nước hoa còn cấp thẩm cảnh vân, nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, ta sẽ không thích người, cũng sẽ không có cùng ngươi phục hôn ý niệm, cho nên, người yên tâm. Mãi cho đến nhìn Trần Phồn Tinh đi ra ngoài, thẩm cảnh vân còn có chút ảo não, hắn có phải hay không hẳn là làm bộ không biết Trần Phồn Tinh thích hắn à. Trường 52. Từ ly hôn đến bây giờ. Trần Phồn Tinh phát hiện thẩm cảnh vân loại này vô cớ gây rối tiểu công chúa, chỉ cần ngươi theo hắn cái gì cũng tốt nói, nói ngắn lại hắn là một cái tương đối tùy hứng người tốt. Trần Phồn Tinh cũng bởi vì cái này đã biết như thế nào cùng thẩm cảnh vân ở chung, đó chính là phối hợp. Bị Trần Phồn Tinh đánh thượng tùy hứng người tốt nhãn thẩm cảnh vân còn ở trong phòng qua lại ra bước, hắn tổng cảm giác vừa mới Trần Phồn Tinh bóng dáng có chút cảm giác cô đơn. Hắn có phải hay không không nên cùng Trần Phồn Tinh nói những cái đó a? Trợ lý Nhan trở về về sau, Thẩm Cảnh Vân nhìn hắn một cái hỏi, tạ hiên đâu? Trợ lý nhan, đi công tác, làm ta cho hắn đính vé máy bay, đính nơi nào đều có thể, nói là đi tìm thẩm lao ra tử đều có thể, cho nên ta liền cho hắn đính đi thẩm lao ra tử nơi đó vé máy bay. Hắn chạy nhưng thật ra mau. Thẩm Cảnh Vân dừng bước, hắn hỏi, ôn bá bên kia sao lại thế này? Trợ lý nhan, giải thích lý do đều không đáng tin cậy, một hồi nói là vì bạn gái có thể diễn nữ số 2. Một hồi nói là bởi vì tiệt hồ Trần Phồn Tinh nhân vật người là hắn yêu thầm người, dù sao chính là chuyện này hắn là chính mình kiêng, hắn phát huy bộ làm sáng tỏ hơn nữa tỏ vẻ chính mình sẽ tạm lui giới giải trí. Thẩm Cảnh Vân gật gật đầu, hắn nói, ngươi theo Ôn Bá đi xuống cha, đoàn phim bên này làm cho bọn họ chạy nhanh một lần nữa tìm một cái nam một khởi công đi. Nghe được Thẩm Cảnh Vân trả lời trợ lý Nhan còn ngây ra một lúc, này không phải Thẩm Cảnh Vân xử sự phương thức ca. Thẩm Cảnh Vân tiếp tục nói, Trần Phồn Tinh thiệt lương chỉ cần đạo diễn đi cầu nàng nàng liền sẽ lại đây cầu ta, cho nên đừng làm cho nàng khó xử. Trợ lý Nhan nhận đồng, Trần Phồn tinh thực thiện Lương. Cái kia, trợ lý Nhan ngươi cảm thấy Trần Phồn tinh Thẩm Cảnh Vân nói tới đây dừng lại, hắn mím môi, tính, đính vé máy bay trở về đi." Cùng trợ lý Nhan không có biện pháp thảo luận cái này, thừa dịp trợ lý Nhan đi đính vé máy bay thời điểm, Thẩm Cảnh Vân cấp đã ở sân bay Tạ Hiên gọi điện thoại, điện thoại kia đầu qua đã lâu mới truyền được. Tạ âm mang theo chút thử, "Uy Thầm Cảnh Vân do do dự dự mở miệng nói, Tạ Hiên, ta cảm giác Trần Phồn Tinh giống như thích ta. Điện thoại kia đầu trầm mặc, một lát sau Tạ Hiên mới nói, Đại Lao, ngươi đừng náo loạn, thật vất vả ly hôn, ngươi phải tin tưởng ta, vì chính mình, rời xa Trần Phồn Tinh. Thầm Cảnh Vân, vì cái gì nói như vậy? Tạ Hiên, Trần Phồn Tinh có thể xách theo đại trí nơi nơi chạy, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Ha ha. Thầm Cảnh Vân cảm thấy cùng Tạ Hiên người này không có gì tiếng nói chung. Hắn nói, T Mẹ ngươi mấy ngày hôm trước cùng nhà ta Thái Hậu cùng nhau đánh bài thời điểm nhọc lòng ngươi trung thân đại sự, còn hỏi nhà ta Thái Hậu có hay không thích hợp người giới thiệu. Tạ Hiên, ở tương thân cùng Trần Phồn Tinh chi gian. Tạ Hiên lấy lòng nói, Trần Phồn Tinh là ai? Đó là tiểu tiên nữ à, lớn lên đẹp tính cách hảo, nàng có thể thích ngươi, đó là thuyết minh ngươi là có thể xứng đôi tiểu tiên nữ nam nhân A đúng hay không? Thầm Cảnh Vân, ngươi vẫn là tương thân đi, đừng đi công tác. Tạ Hiên, h Hắn khen Trần Phồn Tinh cũng không được sao, hắn vì cái gì muốn tương thân, chẳng lẽ hắn cười không đến tức phụ sao? Trợ Lý Nhan bên kia đính hảo vé máy bay lại đây tìm Thẩm Cảnh Vân, hắn hỏi, lão bản, dùng không dùng đi tìm một chút Trần Phồn Tinh. Người đi đem nước hoa cùng nước thuốc cho nàng đưa qua đi là được, khác không cần phải nói. Thẩm Cảnh Vân không lưng đem đồ vật đều cấp thu thập hảo đưa cho Trợ Lý Nhan. Nước hoa? Vì cái gì không cần phòng mỗi tay mang linh tinh Trợ Lý Nhan thật sự vô pháp tưởng tượng Trần Phồn Tinh tham dự các loại hoạt động thời điểm trên người là một cổ nước hoa hương vị, mọi người sẽ là cái gì cảm thụ. Nhưng là trợ Lý Nhan vẫn là dựa theo thẩm cảnh vân nói đi làm, đi đem đồ vật đưa cho Trần Phồn Tinh. Trợ Lý Nhan tới rồi Trần Phồn Tinh nơi đó thời điểm, Trần Phồn Tinh vừa mới thay đổi một thân cập mắt cá chân hồng nhạt váy dài, nàng chuẩn bị đi tìm một chút lý đạo, ôn bá cũng ở lý đạo kia, cầm vài thứ kia Trần Phồn Tinh cùng trợ Lý Nhan nói lời cảm tạ Ngay sau đó nàng hỏi, Các ngươi phải về thành phố A sao? Trợ lý nhan gật gật đầu, hiện tại Trần Phồn Tinh ở đoàn phim cũng không có gì vấn đề, cho nên hắn muốn cùng thẩm cảnh vân cùng nhau hồi thành phố A. Trần Phồn Tinh quá khứ thời điểm là lý đạo cho nàng khai môn, lý đạo há miệng thở dốc không đợi mở miệng Trần Phồn Tinh nói, sao lại thế này? Lý đạo đem sự tình đều cùng Trần Phồn Tinh nói một lần, bao gồm ấy bùa xin lỗi còn có tạm lui giới giải trí sự tình, hắn vốn dĩ cho rằng Trần Phồn Tinh sẽ cảm xúc kích động. Nhưng là không nghĩ tới Trần Phồn Tinh chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó hỏi, ta có thể cùng hắn đơn độc nói chuyện sao? Lý đạo đương nhiên là không có không đồng ý lý do, còn đem sở nhiên cấp kêu lên, sở nhiên ra tới nhìn đến Trần Phồn Tinh thời điểm bỏ qua một bên ánh mắt không đi xem Trần Phổn Tinh, Trần Phồn Tinh cũng không lý nàng. Hai người đối diện ngồi, Trần Phồn Tinh hai chân giao điệp hai tay gác ở đầu gối, nàng không có dựa vào mặt sau sofa mà là ngồi thẳng tắp. Tinh xảo thiếu nữ mặt mày gian là nhàn nhạt ý cười, nàng nói. Có thể làm ngươi như vậy nhằm vào ta, đệ nhất là ngươi cùng ta có thủ hoán, đệ nhị là có người chỉ thị ngươi, hiển nhiên không phải cái thứ nhất, bởi vì chúng ta vừa mới nhận thức. Nói đến này nàng hơi hơi dừng một chút mới tiếp tục nói, đến nỗi cái thứ hai có người sai xử ngươi, ta biết ngươi nếu có thể đem việc này cấp nhận, như vậy liền không khả năng nói cho ta là ai, nhưng là phiền toái ngươi giúp ta chuyển cáo người nọ một câu. Nàng thanh âm lạnh xuống dưới, chỉ số thông minh không đủ, cũng đừng học người chơi cái gì tâm cơ. Tôn Bá ngồi ở kia có chút kinh ngạc, chính mình ở đối mặt Trần Phồn Tinh thời điểm thế nhưng sẽ có một loại trung quanh không khí bị động lại cảm giác, giống như Trần Phồn Tinh chân thật đáng tin, hắn cũng coi như là trải qua quá một ít trường hợp, liền tính là bắt được quốc nội tối cao giải thưởng vị kia ảnh hậu ở hắn xem ra giống như đều so Trần Phồn Tinh kém cỏi một ít. "Còn có ngươi, hy vọng ngươi trở về giới giải trí thời điểm, nơi này còn có ngươi dung thân nơi. Dứt lời Trần Phồn Thịnh đứng dậy đi ra ngoài. Môn vừa mở ra, Bên ngoài Lý Đạo cùng sở nhiên cười có chút xấu hổ. Trần Phồn Tinh cùng vừa mới khác nhau như hai người, trên người hơi thở đều nhu hòa, nàng nói, Lý Đạo, chạy nhanh tìm cái nam một bắt đầu quay đi, bằng không không đuổi kịp kỳ nghỉ hè đương. Lý Đạo tức khắc tràn đầy vui mừng, a hảo hảo hảo. con có, Lý Đạo thực xin lỗi, chuyện này là nhằm vào ta, nếu ngươi không cần ta làm nữ số 2 cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trần Phồn Tinh tưởng túi người nhưng là không đợi động, Lý Đạo chạy nhanh đỡ nàng còn thực vui mừng vỗ vô, vô nàng bà vai. Có thể hay không vui mừng sao, hiện tại lý đạo nhất vui mừng chính là Trần Phồn Tinh thái độ. Trần Phồn Tinh trở về thời điểm sở nhiên theo nàng một đường, cũng không nói lời nào buông xuống mặt mày, Trần Phồn Tinh quay đầu lại nàng liền đứng ở một bên bất động cũng không biết muốn làm cái gì, nàng không nói lời nào Trần Phồn Tinh cũng không để ý tới, mai cho đến Trần Phồn Tinh trở về nàng cũng không mở miệng, chỉ là có chút dối giám bộ dáng Nàng cảm thấy Trần Phồn Tinh là cái đáng giá giao người, Nhưng là bọn họ hai cái ngấm lại phía trước chính mình là như thế nào đối Trần Phồn Tinh, sở nhiên liền có chút ngượng ngùng cùng Trần Phồn Tinh trao hỏi, lại xem Trần Phồn Tinh kia một bộ không nghĩ lý người bộ ráng, nàng cũng sợ cùng Trần Phồn Tinh trao hỏi, nàng không để ý tới chính mình. Tính, về sau luôn có cơ hội kết giao. Đoàn phim Nam một không hảo tìm, đặc biệt là ở đã quan tuyên khởi động máy về sau muốn đổi đi Nam Chủ, tuy rằng là bởi vì ôn bá chính mình nguyên nhân, nhưng là muốn tìm một cái hợp tâm ý kho A. Không chỉ có như thế bọn họ đoàn phim điều kiện còn nhiều, lớn lên xấu khẳng định không được, Trần Phồn Tinh cùng sở nhiên nhan giá trị ở kia đâu, bọn họ tìm một cái xấu, đây là đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu. trừ cái này ra, còn muốn kỹ thuật diễn hảo, có đương kỳ, liền này tam dạng liền đem rất nhiều người cấp ngăn ở ngạch cửa bên ngoài. Nhưng là đoàn phim cũng không thể vẫn luôn chờ A, cho nên chỉ có thể làm Trần Phồn Tinh cùng sở nhiên tiếp tục trụ, nam một bộ phận có thể sử dụng thế thân dùng thế thân không thể dùng thế thân bộ phận đợi khi tìm được nam một ở tiếp tục bổ trụ. Trần Phồn Tinh xuất diễn đại đa số đều là cùng nam một, cho nên không có nam một nàng đóng phim thời gian liền không phải rất nhiều, dứt khoát nàng nhàn hạ thời điểm đi học làm bánh quy nhỏ, lại thất bại rất nhiều lần, trực tiếp tìm một cái hồng bồi lão sư mỗi ngày đơn độc giảng bài, tuy rằng giá cả cao một ít, nhưng là Trần Phồn Tinh làm bánh quy có thể ăn, trừ cái này ra còn học được làm mấy thứ tiểu bánh kem. Lý đạo cũng là vội vàng thử kính nam một, sau lại còn phóng thấp yêu cầu muốn tuyển tân nhân, có đôi khi sẽ không ở phim trường. Liên như vậy qua hơn nửa tháng, đoàn phim nam một còn không có tìm được, Trần Phồn Tinh đã có thể làm ra hương vị xứng được với là không tồi bánh quy nhỏ cùng bánh kem. Cái này dùng hồng nhạt hộp, cái này dùng màu lam hộp, cái này dùng màu xanh lục hộp, Trần Phồn Tinh cười tủm tìm đem chính mình làm tốt đồ vật đóng gói hảo, lại cất vào túi giấy bên trong. Trần Phồn Tinh tiếp Hà thành điện thoại, điện thoại bên kia Hà Thành nói, "Phồn Tinh, ngươi làm đoàn phim người đem ngươi đưa đến sân bay bồi ngươi đăng ký ta ở bên này tiếp ngươi. Lần này hồi thành phố A, chân phồn tinh là tính toán tự mình đi cấp chu tử tu đưa bánh quy nhỏ. Nàng vốn dĩ tưởng đem đồ vật gửi qua bưu điện qua đi, nhưng là ngấm lại cảm giác không có gì thành ý. Vừa lúc đoàn phim bên này có thể xin nghỉ, nàng dứt khoát liền xin nghỉ. Yên tâm đi, quảng cơm hộp cái kia kịch vụ cùng ta quan hệ nhưng hảo, mấy ngày nay ăn cơm hắn đều là nhiều cho ta một phần sau khi ăn xong trái cây cùng sữa bò. Ta nói với hắn hảo, hắn một hồi đem ta đưa đi sân bay Hà Thành Quả nhiên, Trần Phồn Tinh là không cần hắn, nhưng là hắn cũng kỳ quái, như thế nào mỗi lần Trần Phồn Tinh đều cùng quản cơm quan hệ tốt như vậy đâu, có phải hay không vì ăn nhiều một chút cơm, cho nên mới cùng bọn họ đánh hảo quan hệ a Hà Thành, Phồn Tinh, nếu đã trở lại, kia cùng ta đi thử kính cái đại ngôn đi. Trần Phồn Tinh cự tuyệt nói, không được, ta trở về là muốn đi tìm Chu Tử Tu, cũng không biết hắn khi nào có rảnh, cho nên đại ngôn lần sau rồi nói sau. Ai? Ngươi không phải cùng Chu Tử Tu không thân sao? Như thế nào xin nghỉ là trở về tìm hắn? Hiện tại Hà Thành liền sợ Trần Phồn Tinh đang làm cái hot sse up, phải biết rằng lần trước hot sse up đến bây giờ nhiệt độ cũng chưa hoàn toàn tiêu đâu, ôn bá fans đều kêu rựa vào cái gì là bọn họ ôn bá tạm lui, nên là Trần Phồn Tinh lăn ra giới giải trí. Hà Thành hỏi, ngươi cùng Chu Tử Tu hiện tại rất quen thuộc sao? Trần Phồn Tinh, chúng ta hiện tại là bánh quy nhỏ quan hệ. Hà Thành, bánh quy nhỏ quan hệ là cái gì quan hệ? Chương 53 Ở sân bay gặp được hồi lâu không thấy Hà Thành, Trần Phồn Tinh đem cái dương hướng chính mình phía sau kéo một chút, sau đó cùng Hà Thành nhìn nhau. Hà Thành đi ra phía trước muốn ôm một ôm Trần Phồn Tinh, rốt cuộc gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn lại không đi n nở thị bồi nàng. Hà ca, ngươi thấy thế nào lên lại tang thương nhiều như vậy? Tăng thương, hắn vì ai tăng thương, nhớ trước đây hắn cũng là một cái hóa cái trang đổi cái kiểu tóc là có thể xuất đạo hoa Mỹ Nam được không? Ôm cái gì ôm, không ôm. Hà Thanh hoàn toàn là hiểu lầm, Trần Phồn Tinh đem cái dương sau này kéo một chút là tỏ vẻ có thể chính mình kéo cái dương ý tứ, nàng liền cầm một cái dương, mặt khắc còn ở N. N. thị dù sao trở về đãi mấy ngày nàng liền trở về, không cần thiết đem đồ vật đều cầm, sau đó ở lấy về đi. Cuối cùng rốt cuộc ra sao Thành đem cái dương cấp gác qua cốp xe bên trong, lại cấp Trần Phồn Tinh khai cửa xe, hắn sau này nhìn liếc mắt một cái sân bay kia một cái gần nhất tương đối hỏa lưu lượng tiểu thị tươi ở phèn xvay quanh hạ ra tới. Hán cảm thắn nói, khi nào ta cho ngươi tiếp cơ thời điểm yêu cầu bảo tiêu a Trần Phồn Tinh, ta không cần bảo tiêu. Bảo tiêu còn đánh không lại nàng đâu, nàng chính mình là được, cho nên không cần bảo tiêu. Hà Thành không lý giải Trần Phồn Tinh ý tứ. Hán nói, ngươi là không cần bảo tiêu, chờ đã có fans như vậy cho ngươi tiếp cơ thời điểm. Ta cũng muốn thể nghiệm một chút bị che ở ngươi trước mặt làm fans nhường một chút cảm giác. Trần Phồn Tinh cái dương thực nhẹ, cho nên Hà Thành khởi động xe về sau lại hỏi, ngươi trong dương đều mang cái gì à? Bánh quy nhỏ, cùng với tiểu bánh kem tiểu bánh tặt trứng từ từ. Ngươi, đều là ta chính mình làm, ta còn tìm một cái hồng bồi lao sư đâu. Cũng liền Trần Phôn Tinh, đoàn phim đều như vậy, ôn bá fans các loại làm nàng lăn ra giới giải trí, nàng còn có tâm tư tìm hồng bồi lao sư, học này đó. Trần Phôn Tinh ngồi ở kia tính nói, tiểu bánh kem cấp trương tổng cùng ngươi, tiểu bánh tặt trứng cấp xã giao bộ cùng thực đường A-Z đại thúc. Kêu bánh quy nhỏ đâu? Bánh quy nhỏ đương nhiên tất cả đều cấp chu sư huynh A Nhắc tới bánh quy nhỏ Trần Phồn Tinh còn cảm thán vài câu, nàng nói, ngươi không biết ta làm nhiều ít đặc biệt khó ăn bánh quy nhỏ, thật vất vả có thể làm tốt ăn bánh quy nhỏ, cho nên ta liền xin nghỉ đã trở lại. Hà thành đối Trần Phồn Tinh cũng là thực bất đắc dĩ, nhưng là hắn vì cái gì cảm thấy như vậy Trần Phồn Tinh như vậy đáng yêu đâu. Tới rồi xin ca giải trí về sau, Trần Phồn Tinh đi trước cấp xã giao bộ cùng thực đường A-Z Đại Thúc tặng bánh tạc trứng, bọn họ đối Trần Phồn Tinh đều phi thường thân thiết thăm hỏi. Ngay sau đó lại lấy ra chính mình lễ vật cấp Trần Phồn Tinh, vài thứ kia là Trần Phồn Tinh cùng Hà Thành hai người ôm ra tới, trên tay còn xách theo vài cái túi, bên trong là đánh đóng gói lễ vật hộ, cũng không biết đều là thứ gì, nhưng là trong đó có một phần là thực đường cấp Trần Phồn Tinh chuẩn bị cơm trưa. Thực đường người là nói như vậy, Phồn Tinh, nếu là có rảnh chúng ta tụ hội người cùng nhau lại đây à. Trần Phồn Tinh ngoan ngoán gật đầu tỏ vẻ hảo, nàng có rảnh liền đi tham gia. Hà Thành, ha hả, là cùng đi nhảy quảng trường vũ sao. Nghĩ tới cái này Hà Thành cũng là hắn nhìn Trần Phồn Tinh nói, ngươi sẽ nhảy quảng trường vũ sao? Trần Phồn Tinh nghĩ nghĩ, cũng không biết Hà Thành hỏi nàng cái này là có ý tư gì, nàng nói, ta sẽ không, nhưng là ta có thể học, ta cảm thấy ta sẽ cổ điện vũ, như vậy quảng trường vũ hẳn là cũng không có gì vấn đề đi. Hà Thành, không được nhảy quảng trường vũ. Trần Phồn Tinh, Nga, cũng không biết nàng Hà Ca là nghĩ như thế nào, nàng nhàn dối không có việc gì vì cái gì muốn nhảy quảng trường vũ A Quảng trường Vũ Trần Phồn Tinh là sẽ không nhể, nhưng là Quảng trường Vũ Ca khúc Trần Phồn Tinh vẫn là sẽ, cho nên nàng một bên sướng Quảng trường Vũ Ca một bên đi theo Hà Thành đi Trương tổng văn phòng. Trương tổng đã lâu chưa thấy qua Trần Phồn Tinh, cho nên nhìn thấy Trần Phồn Tinh thực vui vẻ, đặc biệt là nhìn Trần Phồn Tinh cầm như vậy đồ vật thời điểm. Nhưng là, Phồn Tinh, người gần nhất cũng nhể Quảng trường Vũ sao? Nói xong Trương tổng Hoàn Mỹ tiếp thượng Trần Phồn Tinh ở sướng kia đầu Quảng trường Vũ Ca khúc, hai người phi thường Hoàn Mỹ tới một cái hộp sướng. Hà Thành, bọn họ vì cái gì muốn lại đây tìm Trương Tổng? Trân Phôn Tinh cùng Trương Tổng giống như có rất nhiều cộng đồng đề tài, hai người vừa thấy mặt là có thể liêu, lần này liêu đến đề tài đương nhiên là về quảng trường Vũ A. Trương Tổng phiên muộn, chúng ta tiểu khu bên ngoài tổ kiến nhảy quảng trường Vũ đội ngũ, ta mỗi ngày đều phải cùng bọn họ cùng nhau nhảy, vì giảm béo Suy nghĩ một chút một cái béo lao bản sen lẫn trong một đám nhảy quảng trường Vũ A-Z bên trong, đi theo âm nhạc tiết tấu cùng nhau vũ động cảm giác. Trần Phôn Tinh lúc ấy liền phi thường nghi hoặc hỏi, Trương Tổng, ngươi vì cái gì muốn nhảy quảng trường Vũ A, giảm béo vì cái gì không đi phòng tập thể thao A, chúng ta công ty không phải cũng có chạy bộ cơ sao, hơn nữa chạy bộ cơ liền ở cửa sổ sắt đất kia, một bên chạy một bên ngắm phong cảnh, thật tốt A. Trương Tổng, bởi vì lao bà của ta muốn nhảy quảng trường Vũ A, cho nên ta liền phải bồi nàng cùng nhau nhảy quảng trường Vũ Quả thực không thể câu thông, nàng lại đây cấp Trương Tổng đưa tiểu bánh kem, Trương Tổng còn cùng nàng tú ân ái Trương tổng, có rảnh lại liều đi." Trần Phồn Tinh đem tiểu bánh kem cho Trương tổng, nàng nói, "Ta thân thủ làm tiểu bánh kem nga." Béo Lao bản nhìn tiểu bánh kem kích động, cũng không biết là bởi vì có thể ăn tiểu bánh kem kích động, vẫn là bởi vì Trần Phồn Tinh thân thủ cho hắn làm tiểu bánh kem hắn kích động. "Vậy các ngươi mặt khác đồ vật cũng là cho ta sao? Phồn Tinh cảm ơn, chờ lần sau ta lên tiền liền riêng, lại thỉnh ngươi uống trà sữa." Hà Thanh Liên yên lặng nhìn hai người kia không nói lời nào, chỉ cần một cùng Trương tổng ở bên nhau. Hai người kia người khác là vô pháp lý giải. Cuối cùng, Trần Phồn Tinh về tới Hà Thành văn phòng, nàng liền bắt đầu từ chính mình trong bao mặt tìm ra chu tử tu tấm danh tiếp kia, cũng không biết hiện tại chu tử tu có thuận tiện hay không tiếp điện thoại, cho nên Trần Phồn Tinh liền bắt đầu biên tập tin nhắn. Hà Thành nghĩ nghĩ nói, Phồn Tinh A, ngươi không thấy được Trương Tổng lại béo sao. Trần Phồn Tinh nhìn về phía Hà Thành, béo sao, không phải bởi vì hiện tại mặc quần áo ăn mặc nhiều hiện béo sao. Hà Thành, ngươi cùng Trương Tổng thật là thật là chi A Cái này chỉ có thể thuyết minh Trương Tổng thực thành công, Trần Phồn Tinh thật sự không cảm thấy Trương Tổng béo, có lẽ là bởi vì Trương Tổng cùng hắn lao bà mỗi ngày đều nhạy quảng trường vũ, cho nên Trần Phồn Tinh tiềm thức cảm thấy Trương Tổng không béo. Nhìn Trần Phồn Tinh đối với di động một bộ rối giám bộ dáng, Hà Thành có chút nghi hoặc, hắn hỏi, ngươi làm gì đâu? Trần Phồn Tinh, ước chu sư minh. Hà Thành. Trần Phồn Tinh cọ một chút từ trên sofa đứng lên, Hà Ca. Nàng thế nhưng biên tập sai tin nhắn. Nàng thế nhưng đem bánh quy nhỏ cùng tên của mình đánh sai vị trí. Phải biết rằng, Trần Phồn Tinh đối Chu Tử Tu, kia thật là từ lúc bắt đầu hoàn toàn không biết gì cả, đến sau lại giới giải trí nam thần nhận chi. Chủ yếu là Chu Tử Tu kỹ thuật diễn đó là Trần Phồn Tinh nhìn thấy nhưng không với tới được, cho nên liền có một loại nam thần tiền bối cảm giác, sau lại thành sư huynh muội Trần Phồn Tinh vẫn là cảm thấy cùng Chu Tử Tu chi gian khoảng cách có chút xa. Cho nên ở chung thời điểm, liền không có cùng trương tổng bọn họ như vậy ở trung tử tại một ít. Chu sư hình, ta là bánh quy nhỏ A, ngươi còn nhớ rõ trần phồn tinh sao. Phong học nội, chú tử tu ngồi ở trụ vị cầm di động, khỏe miệng là nhợt nhạt ý cười. Hắn một thân âu phục xuyên không chút cầu thả, cùng bình thường so sánh với nhiều chút lạnh leo chi ý, nhưng là hắn như vậy cười, làm người cảm thấy như ấm dương giống nhau. Hắn đứng dậy nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay khai cái này hội nghị, trừ bỏ là về điện ảnh đầu tư kế hoạch. Còn có chính là ta chuẩn bị tái nhậm trước. Chu tử tu người đại diện. Ai, ai muốn tái nhậm trước? Bọn họ công ty đã tới rồi yêu cầu chu tử tu tái nhậm trước lúc sau. Từ từ, ngươi đều đã chinh phục giới giải trí tối cao giải thưởng. Ngươi tái nhậm trước làm gì? Ngươi còn muốn chinh phục cái gì? Trong phòng hội nghị mặt an tĩnh một hồi lâu, mới có người mở miệng hỏi, là vì lần này đầu tư điện ảnh sao? Nếu nói là vì chính mình công ty bộ điện ảnh này, như vậy chu tử tu tái nhậm trước chụp này bộ diễn? Như vậy hắn đối bộ điện ảnh này, kia thiệt tình không tội A, bộ điện ảnh này phòng bán vé cũng là thỏa thỏa bảo đảm A. Không phải, là một bộ phim truyền hình. Điện ảnh đó là bức cách tượng chứng A, điện ảnh vòng cùng phim truyền hình vòng lại là hai cái vòng. Phải biết rằng Chu Tử Tu từ xuất đạo thời điểm chụp mấy bộ phim truyền hình, lúc sau liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại màn ảnh, cũng chưa chụp qua phim truyền hình. Chu Tử Tu nói, ca, trong khoảng thời gian này công ty liền phiền với ngươi. Nói xong hắn cầm lấy đắp ở trên ghế ô phục xoay người đi ra ngoài. Hội nghị tạm dừng. Chu tử tu người đại diện chạy nhanh đuổi theo. Một hội nghị thất người hai mặt nhìn nhau. Tái nhậm chức như vậy tùy ý sao. Vẫn là chụp phim truyền hình không phải đóng phim điện ảnh. Nếu chụp bọn họ công ty điện ảnh còn có lý do. Chụp phim truyền hình là cái gì lý do. Còn có hắn muốn chụp cái gì phim truyền hình A. Chu tử tu người đại diện cũng là hiện tại công ty phó tổng đuổi theo chu tử tu chạy đi ra ngoài Công ty là bọn họ hai cái định đoạn, nhưng là Chu Tử Tu cũng không thể như vậy tùy hướng đi. Ngươi muốn chụp cái gì phim truyền hình A, ngươi tổng muốn nói cho ta ngươi muốn chụp cái gì phim truyền hình đi. Chu Tử Tu dừng lại bước chân quay đầu lại đi xem hắn người đại diện, hắn cười nói, Giang Sơn Mỹ Nhân. Vì cái gì, liên bởi vì Trần Phồn Tinh ở cái kia đoàn phim. Chu Tử Tu trả lời nói, chính lao sư gần nhất tương đối vội, hắn làm ta hỗ trợ giáo một chút Trần Phồn Tinh diễn kịch. Người trịnh lao sư làm người dạy kỹ thuật diễn là người tái nhậm chức sao? Chú tử tu tái nhậm chức chụp Mỹ Nhân Giang Sơn, này bộ phim truyền hình là muốn hỏa. Nhưng là chú tử tu người đại diện lo lắng trần phồn tinh còn có đoàn phim người kỹ thuật diễn quá kém, còn có. Chú tử tu thủ lao đóng phim, bọn họ nếu là dùng chu tử tu, đó là muốn toàn đoàn phim lạc khẩn lương còn sao? Tử tu, bằng không chúng ta ở suy xét suy xét, hoặc là công ty khai cái sẽ. Người tổng không thể như vậy tùy ý đi. Như vậy đi Chuyện của ngươi ta mặc kệ, nhưng là tuyên truyền chúng ta công ty phụ trách, tốt nhất ngươi ở mang mấy cái chúng ta công ty tân nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Chu tử tu người đại diện liên tiếp nói vài câu, chu tử tu chỉ là nói, công ty không phải giao cho ngươi quản sao. Chu tử tu người đại diện, chờ hắn đi cảm ơn trịnh lao sư, lâu như vậy chu tử tu đều không có tái nhậm chức ý tứ, trịnh lao sư một cái sư mội liền cấp giải quyết, còn tái nhậm chức như vậy qua loa, liền kịch bản đều không chọn. Sư muội ở đâu cái đoàn phim hắn liền ở đâu cái đoàn phim? Đó có phải hay không hắn Sư Mội hiện tại chụp chính là game show, hắn cũng phải đi tham gia game show sao? Trịnh Lao Sư cũng là, cùng hắn có quan hệ gì, hắn chính là làm hỗ trợ chiếu cố một chút Trần Phồn Tinh, không làm hắn trực tiếp đi làm nam một ta. Trần Phồn Tinh nhìn chính mình di động đã không biết muốn nói gì, ơn, nàng là bánh quy nhỏ, chú tử tu còn có nhớ hay không Trần Phồn Tinh? Còn thường đưa bánh quy nhỏ thời điểm cùng chu tử tu thuận tiện học tập một chút như thế nào diễn kịch đâu, hiện tại nàng vẫn là trực tiếp đem bánh quy nhỏ cấp gửi qua bưu điện qua đi đi. Hạ quyết tâm về sau, chân phồn tinh khiến cho Hà Thành đi cho hắn kêu một cái chuyển phát nhanh tới cửa lấy hóa. Chỉ là thỉnh mấy ngày nay giả, cũng không thể liền như vậy lãng phi à, không bằng đi làm Mỹ dung ở Mỹ giáp một chút, hoặc là nàng muốn ăn nàng bà bà làm cá chua ngọt. Nhưng là cái này cá chua ngọt phòng trừng vô pháp ăn. Nàng bà bà như thế nào sẽ cho nàng làm cá chua ngọt ta? Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Phồn Tinh vẫn là quyết định đi thực đường, sau đó ăn cá chua ngọt. Thực đường làm cá chua ngọt không có nàng bà bà làm ăn ngon, nhưng là tổng so không có cá chua ngọt ăn muốn hảo đến nhiều a Hà Thánh liên hệ chuyển phát nhanh, trở về về sau còn rất đắc ý, hắn nói, ta liên hệ chuyển phát nhanh là ngày thứ hai đạt chuyển phát nhanh, không vận. Trần Phồn Tinh nhìn hắn, cùng thành chuyển phát nhanh ta còn cần không vận. Ngươi cũng không cùng ta nói là cùng thành chuyển phát nhanh à, cái này chuyển phát nhanh so bình thường chuyển phát nhanh thu phí nhiều, ta đi một lần nữa đổi một cái chuyển phát nhanh. Hà Thành nói xong liền phải đi ra ngoài. Trần Phồn Tinh, ta thủ lao đóng phim, đã làm ngươi bắt đầu so đo chuyển phát nhanh thu phí sao. Hà Thành, nói đến thủ lao đóng phim, Trần Phồn Tinh tức khắc liền ăn cá chua ngọt tâm tình đều không có, nàng khi nào thủ lao đóng phim mới có thể đặc biệt cao à, có rất cao thủ lao đóng phim, nàng liền rất có tiền. Hà thành hỏi Khi không đổi, liền cái này chuyển phát nhanh. Tính, đổi một cái, thay đổi còn có thể tỉnh tiền hai ta mua đường ăn. Chúng ta nếu muốn tưởng tượng Trương Tổng, Trương Tổng liền lãnh tiền riêng cũng mới chỉ có thể mời ta uống trà sữa. Chúng ta tiết kiệm được chuyển phát nhanh phí cũng có thể uống một chén trà sữa, tuy rằng không phải xa hoa bản. Người rốt cuộc muốn thế nào a Hà Thánh Đại Khái còn không có hiểu Trần Phồn Tinh có một ít tiểu cảm xúc thời điểm. Liền có chút lăn lộn người đây đều là cùng nàng cái kia trước bà bà học. Hà Thành cũng cảm giác Trần Phồn Tinh có chút quái quái, cho nên hắn để sát vào Trần Phồn Tinh hỏi, Người làm sao vậy? Liên ở ngay lúc này Trần Phồn Tinh di động vang lên một tiếng, nàng cầm lấy di động nhìn một chút, sau đó xoay người ôm Hà Thành một chút, xách theo chính mình trang kia một túi bánh quy nhỏ liền hướng bên ngoài chạy. Chu Sư Minh, bánh quy nhỏ cùng Trần Phồn Tinh đều nhớ rõ. Trần Phồn Tinh đi tới cửa thời điểm còn quay đầu lại cùng Hà Thành nói, không cần chuyển phát nhanh, tiết kiệm được tiền cho người mua xa hoa bản trà sữa. Ngươi nếu là không uống liền cấp Trương Tổng, Trương Tổng vừa lúc có thể cùng bánh kem cùng nhau ăn. Trương Tổng thật sự không phải quá thích ngươi à, lại là tiểu bánh kem lại là xa hoa bản trà sữa. Nhưng là Hà Thành là sẽ không đi tìm Trương Tổng, hắn muốn chính mình uống xa hoa bản trà sữa. Từ từ, Phôn Tinh, ngươi đi đâu? Ta tự mình đưa chuyển phát nhanh, sau đó học tập kỹ thuật diễn tranh thủ trở thành thực lực phái ảnh hầu chương 54. Trần Phôn Tinh được như ý nguyện ước tới rồi vị kia giới giải trí truyền thuyết Chu sư Hình. Nàng một đường ngượng gương mặt tươi cười đi bọn họ ước định tốt địa điểm, thành phố A một cái sân bóng. Tới rồi sân bóng, Trần phồn tinh sách theo nàng bánh quy nhỏ xuống xe, váy dài theo gió vũ động ở không trung sẹt qua một đạo duyên dáng độ cung, nàng ngửa đầu nhìn trước mặt địa phương, lại khắp nơi nhìn một chút. Sân bóng nội không có một bóng người, bốn phía đều là thính phòng, phía dưới là mềm mại màu xanh lục mặt cỏ, đứng ở mềm mại mặt cỏ mặt trên, Trần phồn tinh còn có thể ngửi được cỏ xanh hương vị. Không có tìm được Chu Tử Tu. Trần Phồn Tinh cúi đầu nhìn nhìn chính mình mũi chân, vàng nhạt váy dài trang bị một đôi giày đế bằng, tuy rằng không có giày cao gót thoạt nhìn ưu nhã, nhưng là đi đường thực thoải mái a Đạp lên trên mặt đất từng bước một đi phía trước đi tới, thấy được phía trước màu trắng giày thể thao thời điểm Trần Phồn Tinh dừng lại, đối diện người kia cũng dừng lại, bọn họ nếu là lại đi phía trước đi vài bước liền phải mũi chân đối mũi chân. Trần Phồn Tinh ngừng đầu, dưới ánh mặt trời, chu tử tu một đôi con người mang theo ý cười, hắn ăn mặc rộng thùng thình áo thun. Trong tay cầm một cái mặt trên còn mang theo ký tên bóng đá. Chu Sư Minh, ngươi một hồi muốn đá bóng đá sao? Nói chuyện thời điểm Trần Phồn Tinh còn nơi nơi nhìn một chút, chính là toàn bộ sân bóng chỉ có nàng cùng Chu Tử Tu hai người a. Nàng không hiểu bóng đá, chỉ biết muốn đem cầu đá đến đối phương trong môn xem như là được. Trần Phồn Tinh đem trong tay bánh quy nhỏ đưa qua, thuận tiện còn miêu tả một chút chính mình vất vả, nàng nói, "Ta đâu, bởi vì nhớ kỹ còn thiếu ngươi bánh quy nhỏ, cho nên ta chẳng sợ rất bận cũng là bất thời giờ học." Không biết làm bao nhiêu lần, mới làm ra hiện tại này một phần thoạt nhìn xinh đẹp hương vị cũng không tồi bánh quy nhỏ. Bóng đá bị ném xuống đất bắn vài cái, cuối cùng lăn đến Trần Phồn Tinh mũi chân châu ngừng lại. Chú tử tu nói, ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi như thế nào đóng phim. Trần Phồn Tinh vội vàng ngẩn đầu nhìn hắn, a Trần Phồn Tinh có chút mê mang, ngay sau đó có chút bị nhìn thấu câu nệ, trên mặt cũng không biết là bởi vì ánh mặt trời quá nhiệt vẫn là thẹn thùng, thế nhưng có chút mặt đỏ. Nàng nói. Ta làm bánh quy nhỏ là thiệt tình từ lòng, ta chỉ là muốn cho ngươi thuận tiện giao giáo ta, nếu không thể liền tính. Cái này Trần Phồn Tinh nói chính là lời nói thật, nàng không phải muốn tiếp cận Chu Tử Tu, chỉ là ngay từ đầu là xảo ngộ, sau lại biến thành sư minh, lại có bánh quy nhỏ việc này, cho nên nàng mới liên hệ Chu Tử Tu. Trần Phồn Tinh muốn giải thích, nàng nói, "Vàng không, ta còn là kêu ngươi Chu lão sư đi, Chu lão sư, cái này bánh quy nhỏ tuyệt đối không có ý khác, chỉ là trả lại ngươi lần trước cái kia bánh quy nhỏ." Tuy rằng cái kia là ta đưa cho ngươi, nhưng là ta đưa ngươi đó chính là của ngươi. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát không đi xem chu tử tu, nàng nói, dù sao bánh quy nhỏ là thiệt tình. Chú tử tu thanh âm nhạt nhạt, hắn nói, thấy được cái kia bóng đá sao, chỉ cần ngươi có thể tiến một cái cầu, ta sẽ dạy ngươi. Tiêu kiêu nhược nhược tiểu cô nương còn ở kia cuối đầu, cũng không biết là ở tự hỏi vẫn là suy nghĩ cái gì, chỉ là vài giây lúc sau, nàng vừa nhấc chân bóng đá làm nàng đá ra rất xa. Ngay sau đó nàng cười duyên sông ra ngoài, thẳng đến cái kia bóng đá, chạy ra đi về sau, nàng ngoái đầu nhìn lại cười sảng lạ, còn đối với Chu Tử Tu phất phất tay. Chờ đến Chu Tử Tu mau đuổi theo thượng nàng thời điểm, nàng khoảng cách bóng đá môn còn có 3 mét nhiều, nàng một chân sút gôn, cầu vào. Chân Phong tinh cười vui vẻ, nàng tại chỗ xoay vài vòng mặt sau cùng đối với Chu Tử Tu, nàng đắc ý nói, Chu Sư Minh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi nói ta tiến một cái cầu ngươi sẽ dạy ta. Qua đã lâu Liên ở Trần Phồn Tinh cho rằng chú tử tu muốn đổi ý hoặc là nói nàng cái này cầu đá tiến khung thành không tính thời điểm. Chu tử tu nói, hảo, ta đi đoàn phim giáo ngươi. Đoàn phim dạy ta. Ta cảm thấy chỉ có ở đối diễn thời điểm, ta mới có thể chỉ đạo ngươi. Trần Phồn Tinh. Chu tử tu ý tứ là hắn vì giáo chính mình, có thể làm đoàn phim năm một. Cảm tạo bánh quy nhỏ, cảm tạo trước đoạn nhật tử mỗi ngày đều ở nỗ lực học làm bánh quy nhỏ chính mình. Chỉ là thực mau Trần Phồn Tinh bình tĩnh xuống dưới, nàng hỏi. Vì cái gì? Liền bởi vì ta vào một cái cầu. Chu Tử Tu hơi có chút bất đắc gì nói, "Ta cho rằng ngươi sẽ không tiến cầu. Trần Phồn Tinh, "Ha ha ha ha ha ha, Chu sư huynh, ngươi hảo ngốc a." Ở Trần Phồn Tinh trong tiếng cười Chu Tử Tu nhẹ giọng ngân một chút. Trần Phồn Tinh một cái xoay người đảo sau này đi, chính đối diện Chu Tử Tu, nàng nâng lên bàn tay ra ngón trỏ, cả người cười tủm tỉm, nàng nói, "Chu sư huynh ta sẽ hảo hảo đối với ngươi." Chú tử Tu lông mày hơi hơi lên, hắn nghi hoặc nói, Hảo hảo đối ta. Trần Phồn Tinh sau này đi tới, cùng Chu tử tu vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nàng phi thường dũng cảm nói, đúng vậy, ta cùng chúng ta đoàn phim phát cơm hộp kịch vụ đặc biệt tục, có thể cho ngươi lưu ăn ngon đồ ăn, ta còn có thể cho ngươi kêu thịt kho tàu. Chu tử tu nghĩ nghĩ, ta thích ăn dưa hà mi. Trần Phồn Tinh cười nói, ta cũng rất thích A. Nàng cơ cơ chính mình ngón trỏ, đừng thất thần A, đối thủ chỉ. Nhìn nhìn chính mình tay, Chu tử tu học Trần Phồn Tinh giống nhau động tác bắt tay dối đi ra ngoài Cuối cùng hai người ngón trỏ đầu ngón tay đối ở bên nhau, hai người lại bay nhanh thu hồi tay mình. Bầu trời xanh chung mây trắng nhiều đóa ấm áp gió nhẹ thổi qua, dưới chân cỏ xanh mơn mận, bọn họ lẫn nhau cười. Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu nơi cái này sân bóng, là Chu Tử Tu công ty một cái nghệ sĩ muốn tổ chức buổi biểu diễn dùng nơi sân, cho nên hiện tại nơi này không có gì người. Trần Phồn Tinh hỏi tổ chức buổi biểu diễn vị kia tên, không phải chính mình thực cảm thấy hứng thú, cho nên cũng liền lại chưa nói cái gì. Chỉ là Trần Phồn Tinh trong lòng cảm thán, về sau nàng cũng muốn giống chu tử tu như vậy, tốt nhất có thể trở thành giới giải trí nữ thần, bắt được tối cao giải thưởng về sau ở ẩn lui khai cái giải trí công ty, nàng có thể cho Hà Thành cùng nàng cùng nhau kết phưởng. Nhưng là trương tổng làm sao bây giờ a Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình tưởng cũng là có chút nhiều, còn cười một chút. Chú tử tu nhìn nàng, nhấp khỏe môi hơi hơi dơ lên. Về tới sinh ca giải trí, Trần Phồn Tinh tâm tình quả thực không thể lại hảo, không chỉ có như thế. Nàng lại lôi kéo Hà Thành bồi nàng đi mua rất nhiều đồ vật, đêm nay liền phải ngồi máy bay hồi n. n Thị. Hà Thành, ngươi không phải thỉnh vài thiên giả sao, ta còn đang suy nghĩ vội vàng xong rồi, cùng ta thử kính một cái đại ngôn đâu. Nói thật ra, Hà Thành thật là thực không thể lý giải Trần Phồn Tinh tâm tình, như thế nào một hồi như vậy một hồi như vậy, một hồi lại muốn đi dạo phố sau đó hồi đoàn phim A, thật là tùy hướng A. Trần Phồn Tinh thần thần bí bí cùng Hà Thành nói, Hà ca, chú tử tu muốn tái nhậm trước. Hà Thành. Trần Phồn Tinh hạ giọng tiếp tục nói, hắn là vì dạy ta mới tái nhập trước, hắn sẽ biểu diễn giang sơn mỹ nhân năm 1, ngươi phải tin tưởng ta chính là tương lai ảnh hậu. Ai? Chu tử tu tái nhập trước. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hà thành kia thật là lúc ấy liền cười chịu, hắn nói, ngươi nếu không trở về tiếp tục ngủ một giấc. Trần Phồn Tinh, lạnh nhạt gi v.g. Bôi Trần Phồn Tinh đi dạo phố, lại đem Trần Phồn Tinh cấp đưa đến sân bay. Lần này Hà Thành vốn dĩ tưởng cùng Trần Phồn Tinh cùng nhau quá thứ ai biết nàng trở về đãi không có một ngày liền phải trở về, cho nên Hà Thành còn phải đợi mấy ngày mới có thể đi nở Thị. Vì cái gì không đợi ta cùng nhau hồi N.N. Thị à, là các người đạo diễn là người trở về đóng phim sao, không phải đều xin nghỉ sao. Trần Phồn Tinh mang về cái dương đã là một cái không cái dương, Hà Thành đem cái dương từ cốp xe bên trong lấy ra tới, mới nghĩ đến này cái dương đã không có lấy về đi tất yếu, cho nên hắn lại đem cái dương cấp thả lại đi. Trần Phồn Tinh thực nghiêm túc nói, Hà ca, chú tử tu muốn biểu diễn Giang Sơn Mỹ nhân nữ một Hà thành, Nga, đối với cái này đề tài căn bản không có yêu cầu liêu tất yếu được không? Nhìn Hà thành một bộ căn bản là không tin nàng biểu tình, Trần Phồn Tinh hỏi, Hà ca, ngươi này một cái Nga tự bao hàm ngươi rất nhiều cảm xúc sao? Hà thành, ta đi tìm Trương Tổng uống trà sữa đi. Trần Phồn Tinh, tình nguyện tỉnh Trương Tổng uống trà sữa, đều không nghĩ cùng nàng thảo luận cái này đề tài sao? Đem Trần Phồn Tinh đưa đến sân bay về sau Hà Thành liền lái xe trở về giải trí công ty, thật đúng là mua hai ly xa hoa bản trà sữa đi tìm Trương tổng. Chính mình uống lên một ly một khác ly Hà Thành cho Trương tổng, Trương tổng hôm nay thực vui vậy à, thu hoạch tiểu bánh kem cùng một ít đồ ăn vặt, còn có gì thành lại đây cho hắn mua xa hoa bạn trà sữa. Nhưng là ở uống trà sữa phía trước, Trương tổng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Trương tổng đem trà sữa hướng Hà Thành bên kia đầy đẩy, rất có một bộ, nếu Hà Thành trả lời làm hắn không hài lòng. Hắn liền không uống tư thế, ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu ta?" Tức khác Hà Thành liền cảm thấy, hắn vì cái gì muốn lại đây tìm Trương tổng? "Trương tổng, người khác cầu ngươi làm việc đều là thỉnh ngươi uống trà sữa sao?" Trương tổng lúc này mới yên tâm cầm lấy trà sữa, không đợi đi lấy ống hút đầu, Hà Thành nói, "Phồn Tinh nói Chu Tử Tu muốn tái nhập trước, vẫn là đương Giang Sơn mỹ nhân nam một." Lúc ấy Trương tổng liền kích động, trà sữa đều không nghĩ uống lên, hắn nói, "Thật sự sao? Chu Tử Tu muốn chụp Giang Sơn mỹ nhân nam một sao?" Hà hà. thành một fan lấy qua cấp chương tổng trà sữa, hà nói, ta còn là chính mình uống đi. Đây đều là người nào A thỉnh hắn uống trà sữa lại đem trà sữa lấy về đi. chương tổng đại khái là duy nhất một cái tin tưởng Trần Phồn Tinh người, rốt cuộc, bọn họ là chi kỳ A Trần Phồn Tinh trở về đoàn phim trực tiếp đi tìm Lý Đạo, hơn nữa nói cho Lý Đạo không cần tìm Nam Một, bởi vì có một cái phi thường phù hợp Lý Đạo yêu cầu, hơn nữa ở giới giải trí địa vị phi thường cao nam diễn viên, nguyện ý biểu diễn nữ một. Trần Phồn Tinh không phải giống nhau nữ minh tình à, Lý Đạo thực tin nặng à, cho nên lúc ấy liền hỏi, ai? Lý nói thực chờ mong, nếu như vậy hắn liền không cần tiếp tục tìm nam một. chân Phồn Tinh nói, chu tử tu. Lý Đạo, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Phồn Tinh, vì cái gì đều không tin chu tử tu diễn xuất nam 1 Phồn Tinh ta đi tiếp tục thử kính. Lý Đạo nói xong an uổi nói, chu tử tu thù lao đóng phim chúng ta cầm, như vậy về sau ngươi giảm béo cơm đều ăn không được. Tuy rằng Lý đạo là nói như vậy, nhưng là chu tử tu thật nguyện ý biểu diễn năm 1, bọn họ toàn đoàn phim nhiều hơn ăn cháo ăn dưa muối đều có thể. Chương 55. Giang Sơn mỹ nhân đoàn phim trừ bỏ không có năm 1, Lý đạo ngẫu nhiên chạy ra đi thử kính diễn viên, phó đạo diễn cùng biên kịch tú ân ái, mà khác hết thảy đều có điều không như tiến hành, xuất diễn cũng chụp không ít. Trần Phồn Tinh ngồi ở chính mình nghỉ ngơi địa phương thở dài, rất có một bộ tương đối phiền muộn cảm giác. Phim trường bên trong sở nhiên đang ở diễn dịch. Nàng kỹ thuật diễn là thật không sai, chính là đặc biệt tích cực, thượng một cái nàng diễn có thể xem như hoàn mỹ, nhưng là nàng liền nói diễn cung nữ diễn viên quần trung kéo nàng chân sau, cho nên muốn một lần nữa chủ. Sở Nhiên nguyên lời nói là nói như vậy, diễn viên quần chúng cũng muốn tôn tổng một chút ngươi xuất diễn đi, ngươi cho ta đệ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là xuyên qua lại đây muốn nghịch tập nữ chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh a, đổi cái diễn viên quần chúng chụp lại. Trận này diễn là phó đạo diễn quản, phó đạo diễn lúc ấy còn khen Sở Nhiên Nói đóng phim liền phải có hắn loại thái độ này Trân Phôn Tinh túi đầu nhìn chính mình di động Ra sao thành phát tới tin nhắn Làm nàng đừng đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Giang Sơn Mỹ Nhân Thượng Tốt nhất ở chạy chạy mặt khác thông cáo Không có gì không cũng có thể khách mời một chút Còn cho nàng đã phát một cái tết âm lịch đương có thể chiếu điện ảnh Nếu như đi khách mời cũng liền mấy ngày liền có thể đem xuất diễn cấp chụp xong rồi Hỏi một chút nàng là có ý tư gì Trân Phôn Tinh đang nghĩ ngợi tới đâu Lý đạo đã trở lại Cho Trần Phồn Tinh tam phân lý lịch sơ lược, hắn nói, ngươi nhìn xem, ngươi cảm thấy này mấy cái cái kia không tồi, ta chuẩn bị tam tuyển một. Ta tuyển. Không phải, phó đạo diễn ở đóng phim, ta khiến cho ngươi nhìn xem ngươi cảm thấy ai không tồi, không làm ngươi tuyển A. Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình khách mời một chút thời gian vẫn phải có, nàng lại không phải diễn chính nữ một, cho nên hồi phục Hà Thành làm hắn đem khách mời xuất diễn cho nàng, nàng lúc này mới ngẩn đầu nhìn lý đạo. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì không tin ta? Lý Đạo ngồi xuống Trần Phồn Tinh bên cạnh, hắn nói, bởi vì ta cảm thấy không có khả năng à, rốt cuộc. Liên ở Lý Đạo lại nhảy thời điểm, một cái vừa mới gửi đi không lâu hề bố bước lên hot setup, chu tử tu vi sư muội tái nhậm trước. Thấy được di động nhắc nhở thanh, Trần Phồn Tinh cầm di động ở Lý Đạo trước mặt quơ quơ, còn rất đắc ý. Lý Đạo, bộ điện ảnh này a đạo diễn ta nhận thức, hắn không tồi, người muốn đi khách mời sao. Lý Đạo xem Trần Phồn Tinh thời điểm thời điểm, vừa lúc thấy được Hà Thành vừa mới hồi phục tin nhắn Trần Phồn Tinh nhìn một chút chính mình di động, nàng dứt khoát trực tiếp tìm được rồi Chu tử tu về bồ, sau đó cầm cái kia về bồ cấp lý đạo xem. Lý đạo, Chu tử tu thật sự muốn tái nhậm trước. Lý đạo không phải thực kinh ngạc, hắn là phi thường kinh ngạc, trong tay cầm lý lịch sơ lược rơi xuống đất hắn cũng chưa đi nhặt, hắn lắp bắp nói, vị này thật tái nhậm trước, hắn là muốn chụp chính mình công ty điện ảnh sao, cũng không có gì đại chế tắc ga, còn có hắn sư mội là ai, muốn biểu diễn nữ một sao, hắn này có phải hay không muốn phủ nàng sư a Hắn sư mội ở ngươi bên cạnh ngồi đâu? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Trần Phồn Tinh có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng thực bất đắc gì à? Nàng nói chu tử tu muốn chụp Giang Sơn Mỹ Nhân Nữ 1 không ai tin. Nàng nói chính mình là chu tử tu sư mội cũng không ai tin. Vì cái gì? Đó là bởi vì Trần Phồn Tinh còn không biết trương tổng thực tin nàng. Nàng nếu biết trương tổng như vậy tín nhiệm nàng, nàng sẽ trực tiếp trở về thỉnh trương tổng ăn cơm. Trần Phồn Tinh cười nói, lý đạo. Như vậy đi nếu ta là chu tử tu sư muội, thù lao đóng phim phiên muội. Lý đạo, gấp 10 lần ta đều cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Liên Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu kỹ thuật diễn, bọn họ sao có thể là sư huynh muội a? Hơn nữa nếu thật là sư huynh muội, Trần Phồn Tinh như thế nào cũng là một cái lưu lượng hoa đáng nổi tiếng, vẫn là rất có tiềm lực đương ảnh hậu cái loại này đi. Chư bỏ Trần Phồn Tinh bên này, ha thành bên kia nhìn đến này họ sẽ ấp cũng là sợ ngây người. Chỉ cảm thấy phỏng trừng là Chu Tử Tu cùng Trần Phồn Tinh nói muốn tái nhậm trước, Trần Phồn Tinh có làm Chu Tử Tu đi Giang Sơn Mỹ nhân làm nam một tính toán, cho nên mới sẽ nói với hắn kia phiên lời nói. Nhất cơ chí chính là Trương Tổng, trực tiếp cho hắn tức phụ gọi điện thoại nói, Phồn Tinh là Chu Tử Tu sư muội Phồn Tinh muốn phát hỏa, chúng ta công ty cũng muốn phát hỏa, cho nên có thể hay không nhiều cấp một ít tiền riêng. Một cái Chu Tử Tu tái nhậm chức làm ấy bổ tê liệt thật lâu. Ngay sau đó lại có một cái chu tử tu sư mội là ai đổ bộ lên hot setup, vậy bổ điểm đều điểm không đi vào. Chu tử tu vì sư mội tái nhập trước. Yêu nhất Chu tử tu, nam thần muốn tái nhập trước, kia bộ điện ảnh, kia bộ điện ảnh, ta đặt bao hết, liền bao 100 trăm tràng. Tay giác khoai tây phiến, đặt bao hết, cần thiết đặt bao hết. Chú tử tu phán luôn, chúng ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến ngươi muốn tái nhập trước. Bay múa thải điệp, Chu tử tu sư mội nhất định là một cái siêu cấp đáng yêu tiểu tiền nữ. Không, nàng là trên thế giới xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ, chỉ cần là chu tử tu sư muội, chúng ta liền phần ngươi. Trong trời đêm nhất lượng một viên tình, cho nên sư muội rốt cuộc là ai? Trên mạng ở thảo luận chu tử tu sư muội là ai thời điểm, chu tử tu đổi mới hắn đệ nghị điều với Bồ. Chu tử tu về, bánh quy nhỏ sư muội Trần Phồn Tinh. Chúng vong hữu. Như vậy một cái đứng đầu hội Bồ, lúc ấy vong hữu kinh đều quên đoạt sofa. Trần Phồn Tinh cùng chu tử tu, bọn họ quăng tám xảo cũng không tới a. Không đúng, bọn họ lần trước công viên trò chơi ngẫu nhiên gặp được, sẽ không ở lúc ấy bọn họ cũng đã là sư huynh muội quan hệ đi, bọn họ đi công viên trò chơi là ước hảo đi. Hơn nữa, bánh quy nhỏ sư muội như vậy thân mật sương hô. Chu tử tu phản lưu, chúng ta vừa mới kích động, sau đó. Vì cái gì là trần phồn tinh? Trần phồn tinh phản lưu, cái gì? Chúng ta phồn tinh là nam thần sư muội Chợt lue chợt lue sáng lấp lánh, ta trước nay không nghĩ tới. Giả thích nhất Nam Thần có một ngày sẽ trở thành ta ghét nhất nữ minh tinh sư huynh, lại còn có phải vì nàng tái nhập trước. Chu Tử Tu Friends, nói phấn liền phân đi, vì Nam Thần, nhưng là ít nhất Trần Phồn Tinh vẫn là thật xinh đẹp. Hương cay khoai tây phiến, từ từ, vì sư muội tái nhập trước, cũng chính là vì Trần Phồn Tinh tái nhập trước, như vậy Nam Thần muốn biểu diễn không phải Giang Sơn mỹ nhân đi. Từ hót sẽ ập đến Chu Tử Tu giải thích, tổng cộng bất quá hơn 10 phút. Lý đạo cái này mặt đánh cũng là mau. Trần Phồn Tinh thường bình tĩnh. Lý đạo, nhớ do gấp 10 lần thù lao đóng phim. Nhưng là lý đạo nào có tâm tư nhớ rõ cái này, hắn hiện tại chỉ nhớ rõ Trần Phồn Tinh nói chú tử tu muốn biểu diễn giang Sơn Mỹ nhân năm 1, kích động nhìn Trần Phồn Tinh. Hắn cảm thấy, chính mình chụp này bộ phim truyền hình đã làm chính xác nhất sự tình, chính là dùng Trần Phồn Tinh đương nữ số 2. Phồn Tinh, thù lao đóng phim. Tạ hiên đại khái là khổ bức nhất một cái, bởi vì sở hữu sự tình đều cùng hắn không có quan hệ, nhưng là vì cái gì muốn cho hắn tới gánh vác này đó. Đang ở không chung nhảy tới nhảy lui tạ hiên muốn khóc, nhảy cực loại đồ vật này, thật sự không thích hợp hắn. Nếu tự cấp hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tình nguyện an an tĩnh tĩnh ngồi ở văn phòng phát ngốc, cũng không cần lại đây đi công tác, còn có cái kia trợ lý nhan, hắn nói hắn đi thẩm lao gia tử này đều có thể, hắn liền thật sự cho chính mình đính tới thẩm lao gia tử nơi này vé máy bay a Còn có thẩm cảnh vân, có phải hay không huynh đệ, vì cái gì muốn cho thẩm lao gia tử chiêu đại hắn? Cảm thụ được nhảy cực ở trong gió giống như một cái cùng người khác không giống nhau người, Tạ Hiên đã biết nhìn xuống mọi người là một loại cái gì thể nghiệm. Này hết thể đều phải từ Tạ Hiên tới là Thẩm Lao Gia Tử nơi này nói lên. Ngay từ đầu Thẩm Cảnh Vân muốn cùng Trần Phồn Tinh ly hôn thời điểm, Thẩm Cảnh Vân hoài nghi chính mình là nằm vùng, chính hắn đều không tin chính mình là nằm vùng, bởi vì Thẩm Lao Gia Tử nhất coi thường hắn, cũng chính là bởi vì coi thường hắn, cho nên hắn tới nơi này Thẩm Lao Gia Tử đều không cùng hắn chơi ngay cả ở bên ngoài chơi cờ đều không mang theo hắn. Sau đó nửa giờ trước, tinh thần phân chân Thẩm Lao Gia Tử thần bí hề hề nói muốn dẫn hắn đi một chỗ, lúc ấy Tạ Hiên liền cảm động, đây là Thẩm Lao Gia Tử rốt cuộc cảm giác được hắn hảo sao, cho nên liền đi theo Thẩm Lao Gia Tử cùng nhau tới, sau đó hắn liền bắt đầu nhảy cực kỳ. Cảm nhận được làm đến nơi đến chốn Tạ Hiên mồm to hô hấp, Thẩm Lao Gia Tử vẫn là một bộ cười tủng tìm bộ dáng chỉ là hướng hắn nơi này đi rồi vài bước cuối cùng đứng ở trước mặt hắn vô vô ngực. Lòng ta đau a Rốt cuộc là ai đau lòng, hắn mới đau lòng được không? Hắn ngày hôm qua vừa mới cắt tóc làm tiểu tóc ca Tạ hiên, quờ à quờ. Tạ hiên cái kia bị khuất ta thẩm ra ra, ta rốt cuộc như thế nào ngươi? thẩm lao ra tử nói, từ xưa sư muội nhiều phá hôi, từ xưa sư huynh muội nhiều CVA. Như vậy thời thượng sao? Nhưng là này cùng hắn có quan hệ gì? Ta đem quốc nội tình huống hiểu biết một chút, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi. Thầm lao ra tử vỗ vô tạ Hiên bà vai hắn tóc toàn bạch nhưng là một chút cũng không hiểu lao còn có một ít thực thời thượng cảm giác ăn mặc cũng là thực thời thượng mang theo một cái tua mắt kính hắn thu hồi tay thời điểm còn hướng lên trên đầy đầy một bàn tay ở sau người mặt một bàn tay chống quả trượng thẩm lao ra tử tại chỗ dạ bước Tạ tạiên hỏi cái gì cái gì nhiệm vụ có thể làm thẩm lão ra tử giao cho chính mình nhiệm vụ tạ hi lúc này cũng không khôngbí khuất còn có chút cảm động thẩm lao ra từ trầm giọng nói Phục hôn kế hoạch. Phục hôn kế hoạch, đó là cái gì? Ai muốn phục hôn? Đông nhiên nghĩ tới cái gì? Vốn dĩ liền có chút chân mềm tạ Hiên hiện tại đã là chân run run. Thẩm lao gia tử không phải muốn cho Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vấn phục hôn đi. Trần Phồn Tinh, cái kia sách theo đại thiết chú ý chạy Trần Phồn Tinh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tạ hiền hồ, thẩm ra ra, ngươi nghe ta, ngàn vạn đừng làm cho cảnh ca cùng Trần Phồn Tinh phục hôn A. Trần Phồn Tinh sẽ ra bạo cảnh ca A, ngươi không biết. Nàng một đốn, có thể ăn nhiều như vậy, sức lực còn như vậy đại, có thể xách theo đại thiết chủ ý à. Thẩm lao gia tử chỉ là nhìn hắn một cái, ngươi muốn ở chơi một lần. Tạ hiên, ta biết ngươi chỉ số thông minh làm cho bọn họ phục hôn cũng không đủ, cho nên ta đã cho ngươi viết hảo kế hoạch, chỉ cần ngươi dựa theo kế hoạch đi làm là được. Sự thành lúc sau, ta bảo đảm nhà ngươi người không cho ngươi tâm thân. Nói tới đây thẩm lao gia tử còn dừng một chút, hắn nói, cái kia chu tử tu, là tình địch à, ngươi cùng hắn quan hệ không tồi. Nhưng là vì phục hôn kế hoạch, ngươi vẫn là đứng ở chúng ta bên này đi. Tạ Hiên, hắn không nghĩ chấp hành cái này cái gì phục hôn kế hoạch A, vì cái gì muốn cho Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân phục hôn A. chương 56 Vì có thể làm Chu Tử Tu thành công biểu diễn năm 1, lý đạo mã bất đỉnh để tự mình đi bọn họ giải trí công ty, hơn nữa cùng Chu Tử Tu người đại diện cũ, hiện tại vệ phó tổng ký ước. Toàn bộ hành trình hai người một cái nhạc nở hoa rồi, một cái lạnh mặt. Không phải vệ phó tổng tuổi. Loại này bức cách phim truyền hình, ở Chu Tử Tu vẫn là lưu lượng thời điểm liền có thể ký hợp đồng, không nghĩ tới hiện tại đứng ở đỉnh, thế nhưng lại phải đi về diễn phim truyền hình. Vệ phó tổng không sợ Chu Tử Tu ngã xuống thần đàn, kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị hắn đều là có tin tưởng, nhưng là chính là đơn thuần không thích. Chỉ là Chu Tử Tu đều mở miệng, công ty đều làm hắn hỗ trợ chiếu cố, hắn có thể làm sao bây giờ. Ký xuống này phân hiệp ước, lý đạo cuối cùng là trong lòng kiên định. Vốn dĩ cho rằng nam một cuối cùng sẽ chấp vá tìm một cái, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng nhặt được chu tử tu. Vệ Phó Tổng hỏi, Lý Đạo, ngươi biết tử tu hắn là vì cái gì đi biểu diễn các người nam một đi? Lý Đạo, Trần Phổn Tinh. Vệ Phó Tổng nói, cho nên, mặt sau phim truyền hình tuyên truyền, chúng ta liền không tham ra rốt cuộc Trần Phổn Tinh là nữ số 2, nếu như đi tham gia hai người hỗ động, nữ một cũng xấu hổ. Lý Đạo, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chu Tử Tu diễn phim truyền hình còn cần tuyên truyền, muốn Lý Đạo nói tuyên truyền này bộ phận đều có thể miễn đi. Kỳ thật hôm nay Chu Tử Tu không có tới công ty đệ nhất là bởi vì không biết Lý Đạo sẽ qua tới nói cái này, Lý Đạo cũng không phải không nghĩ cùng Chu Tử Tu trực tiếp nói, đó là bởi vì liên hệ không thượng Chu Tử Tu, chỉ có thể liên hệ thượng vị này vệ phó tổng, đệ nhị là bởi vì Tạ Hiên trở về, hiện tại đang ở Chu Tử Tu ra đợi đâu. Chu ra ở vùng ngoại thành một cái biệt thự, xem như bờ biển biệt thự. Giống nhau không vội thời điểm chu tử tu đều ở tại này, vội thời điểm liền ở thành phố trung cư ở. Nhà hắn toàn bộ phong cách tương đối giản lược, hơn nữa phi thường sạch sẽ. Ta hiên tới thời điểm cả người run bần bật, bởi vì thẩm lao gia tử cho hắn một cái kế hoạch, kế hoạch bước đầu tiên là cùng tình địch biểu thị công khai chủ quyền. Thẩm lao gia tử là nói như vậy, ta sẽ thời khắc chú ý quốc nội sự tình, kế hoạch yêu cầu điều chỉnh chúng ta lại liên hệ. Thẩm gia gia, ta yêu cầu xử lý công ty. Người không cần xử lý công ty ta làm người giúp ngươi đi quản không thu ngươi phí dụng, bảo đảm ngươi công trạng phiên bội. Kỳ thật tạ hiên thật sự rất tưởng cự tuyệt, nhưng là hắn không thể trêu vào a không thể trêu vào. Cũng không biết thẩm gia Thái Hậu nương nương biết cái này phục hôn kế hoạch là cái gì phản ứng, rốt cuộc nàng lúc trước là cùng thẩm cảnh vân đứng chung một chỗ, duy trì thẩm cảnh vân ly hôn. Nếu nàng duy trì thẩm cảnh vân ly hôn, lại như thế nào sẽ tán đồng phục hôn đâu? Không chỉ có như thế, còn có thật vất vả ly hôn. Một lòng cảm thấy chính mình vợ trước mảnh mai yêu cầu bảo hộ, nhưng là kỳ thật hắn vợ trước là cái đại lực sĩ thẩm Cảnh Vân. Dù sao hiện tại Tạ Hiên đã cùng thẩm lao gia tử là một cái trên thuyền. Chu tử tu xuyên tùy ý, là một bộ rộng thùng thình quần áo ở nhà, hắn cầm hai bình nước suối một lọ đưa cho Tạ Hiên, chính mình mở ra một lọ ngồi xuống chu tử tu đối diện, hắn không nói, vặn ra nắp bình uống lên mấy ngụm nước. Tạ Hiên cười hỏi, cái kia ngươi muốn tái nhập trước. Chu tử tu gật gật đầu, hắn nói, tiếp t Tạ Hiên, à, chú tử tu cười nói, ngươi không phải vừa mới từ thẩm ra lão ra tử bên kia trở về sau, đã trở lại liền thẳng đến ta này. Tạ Hiên cảm giác hảo xấu hổ A hắn vừa mới tưởng mở miệng, nhìn đến trên bàn trà bánh quy nhỏ sướng sốt. Từ vừa tiến đến, Tạ Hiên liền suy nghĩ muốn như thế nào thế thẩm cảnh vân biểu thị công khai chủ quyền, hắn một đại nam nhân tới thế thẩm cảnh vân biểu thị công khai vợ trước là chính mình, cũng là kỳ quái. Cũng chính là bởi vì cái này cho nên tạ hiên mới không có lo pha trà trên bàn mặt đồ vật. Cái này như thế nào như vậy quen mắt? Hắn giống như đi giang sơn Mỹ nhân đoàn phim thời điểm ở thẩm cảnh văn phòng gặp qua, trợ lý nhan nói đây là trần phồn tinh làm có độc bánh quy nhỏ, hắn còn nếm một ngụm, xác thật rất có độc à. Kia chú tử tu nơi này này phân. Hắn cảnh ca bị tái rồi. Lúc ấy tạ hiên liền kinh ngạc đến ngây người đến nói không ra lời. Có phải hay không chỉ là giống nhau đóng gói? Vốn dĩ thẩm lão ra tử nói tình địch gì đó. Tạ Hiên là cảm thấy không có khả năng, chu tử tu sao có thể cùng Thẩm Cảnh Vân thành tinh địch, hắn lần trước đi tìm chu tử tu thời điểm, chu tử tu còn nói không biết Trần Phồn tinh trông như thế nào đâu. Hai người trầm mặt, bên ngoài là mênh ngông tiếng sóng biển, chu tử tu ngồi ở kia buông xuống con lơi, hắn lông mi nhỏ dài, đầu hạ một mảnh ám ảnh, hắn cánh tay đáp ở đầu gối, một bàn tay bên trong cầm vừa mới nước khoáng, khớp xương rõ ràng ngón tay thập phần xinh đẹp. Một lát sau Tạ Hiên nghe được hắn nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Ta như vậy thích nàng. Nói xong câu này hắn ngừng đầu, thần sát nghiêm túc, ta đời này không muốn quá cái gì, một đường đi tới cũng coi như là gian khổ, không phải cái gì tín nghiệm trống chỉ là thói quen đem sự tình làm được hoàn mỹ. Chính là hiện tại ta may mắn chính mình một đường đã đi tới, giống như ta đã trải qua nhiều như vậy, chính là vì gặp được sau đó bảo hộ nàng. Chú tử tu đứng dậy, ta hiên, ngươi trở về đi, không biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là câu nói kế tiếp ta cũng không muốn nghe. Này rốt cuộc là ai biểu thị công khai chủ quyền. Tạ Hiên cũng là hắn đại biểu thẩm cảnh vân tới biểu thị công khai chủ quyền. Sau đó Tạ Hiên cùng hắn biểu thị công khai chủ quyền. Này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chính là cái chạy chân A. Mãi cho đến nhìn chu tử tu lên lầu, Tạ Hiên chạy nhanh cầm một khối bánh quy nhỏ ăn. Ơn ơn ăn ngon thật. Cái này tuyệt đối không phải trần phồn tinh cái kia có độc bánh quy nhỏ. Trần phồn tinh cũng không có khả năng làm ra ăn ngon như vậy bánh quy nhỏ. Cho nên hiện tại thuộc về chu tử tu yêu thầm Trần Phồn Tinh, tiến đoàn phim là vì gần quan được ban lộc. Không quan hệ, hắn còn có phục hôn kế hoạch mặt sau kế hoạch. Ra chu ra, Tạ Hiên nhìn biển rộng nghi thẩm, chính mình làm gì vậy à, Chua sót, hắn chính là cái khai giải trí công ty a. Bọn họ nếu là ở như vậy, hắn liền trở về đường hắn chơi bởi Lêu Lổng Phú Nhị Đại. Hiện tại Tạ Hiên phải tiến hành hắn bước thứ hai kế hoạch, làm thẩm cảnh Vân cảm nhận được Trần Phồn Tinh hảo, làm hắn hiểu, Trần Phồn Tinh là cái vạn nhân mê. Nếu hắn không truy vợ trước, vợ trước liền phải cùng người khác ở bên nhau. Ngắm lại nhiệm vụ này, ta hiên tưởng hắn có thể trở về tiếp tục cùng chu tử tu biểu thị công khai một chút chủ quyền. Hắn hiện tại đều tưởng không rõ, Trần Phồn Tinh trừ bỏ xinh đẹp, sức lực đại năng sách theo đại truy ở ngoài, nàng còn có cái gì sở trường. Tính, vẫn là đi trước tìm thẩm cảnh vân đi. Tinh tay ba, lầm to, thêm một cái độc thân cẩu tổ hợp, liền như vậy thành lập Trần Phồn Tinh cho rằng Hà Thành muốn tới đoàn phim. Cho nên còn viết một cái danh sách cấp Hà Thành, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng tới đoàn phim không phải Hà Thành, là nhà đầu tư Trương tổng. Trương tổng sống lưng tiếp kêu, kêu một cái thằng a, không có biện pháp, tuy rằng đầu tư thiếu, nhưng là cũng là nhà đầu tư a. Trương tổng, ta hả ca đâu? Trương tổng trả lời nói, từ ngươi thành Chu Tử tu sư huynh muội, các loại nhãn hiệu đều muốn cho ngươi đương đại ngôn, cho nên hắn đi cho chúng ta kiếm tiền không phải là vì phát triển đang ở nỗ lực. Béo lao bản vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Phồn Tinh, Phổ Tinh a Chúng ta là bằng hữu sao? Trần Phồn Tinh không cần suy nghĩ phải trả lời nói, đương nhiên là bằng hữu Ngay sau đó hai người sướng nổi lên hữu nghị chi ca, quảng trường vũ chi ca. Trương Tổng, Hảo, nếu là bằng hữu giúp ta cùng chu tử tu muốn mấy chương ký tên đi. Trần Phồn Tinh, ngươi phấn hắn. Đúng rồi, ngươi tự cấp ta mấy chương ký tên, ta gần nhất ở chơi hệ bù, vì fans ta chuẩn bị đưa minh tinh ký tên, ngươi có biết hay không người khác hệ bổ chuyển phát đều tặng lễ vợt. Nhưng là ta không có tiền mua, chỉ có thể tìm công ty minh tinh muốn ký tên. Nói đến cái này, béo lao bản thực yêu thương. Hắn nói, ta ở gấy bộ có fans liền có thể tiếp quảng cáo. Tiếp quảng cáo, là có thể kiếm tiền. Cái này tính khoản thu nhập thêm, cho nên không dùng tới trước. Không nộp lên trên chúng ta liền có thể cùng nhau ăn kem. Cho nên, như vậy phiên thoái, ngươi chính là vì ăn kem. Béo lao bản một bộ trần phồn tinh không hiểu làm buôn bán bộ ráng. Hắn nói, như vậy, ta về sau liền có cố định thu nhập. Liền có thể khi nào muốn ăn kem, liền khi nào ăn kem. Trần Phổn Tinh Một bên sở nhiên đã sợ ngây người. Người này là giải trí công ty lão bản, vẫn là nhà đầu tư. Béo lão bản nhìn sở nhiên hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Phổn Tinh nhỏ giọng nói, cùng nàng thuộc sao, nàng gần nhất lưu lượng không tồi, nếu thuộc liền giúp ta muốn mấy chương ký tên. Sở nhiên nghe vậy chạy nhanh chạy qua đi, nàng ngưỡng cầm nói, không thế nào thuộc nhưng là nhà đầu tư muốn ký tên. Chẳng lẽ còn muốn xem ta cùng Trần Phồn Tinh có quen hay không sao? Trả lời xong rồi, nàng còn nhìn Trần Phồn Tinh liếc mắt một cái. Chờ đến sở nhiên đi cấp Trương Tổng ký tên thời điểm, Trần Phồn Tinh mới nói, Trương Tổng, ta có thể cho ngươi ký tên, nhưng là Chu Sư Huynh không thể, bởi vì ta đã thực phiền tòi hắn, sao lại có thể làm ngươi cầm hắn ký tên đi hủy bộ chuyển phát rút thăm chúng thường đâu? Trương Tổng có chút hủy khuất, Nga, Hảo Đi. Ngươi phát hủy bộ ta giúp ngươi chuyển phát. Đây mới là chi A Lý Đạo đặc biệt hưng phấn đi vào phim trường, hắn cầm loa hô: "Mọi người đều tạm dừng một chút công tác, Chu Tử Tu sẽ biểu diễn chúng ta đoàn phim năm 1, chuyện này chúng ta muốn cảm tạ Phùng Tinh, nếu không phải bởi vì nàng, Chu Tử Tu không có khả năng biểu diễn chúng ta này bộ kịch, còn có chính là, hắn ngày mai liền chính thức tiến tổ đóng phim." Tuy rằng ở đoàn phim, Chu Tử Tu cũng là có rất nhiều mê muội, liền ở đại gia hoan hô thời điểm, Lý Đạo nói: "Sau đó chính là Về sau chúng ta đoàn phim thức ăn khả năng sẽ so với phía trước hạ thấp một ít cấp bậc. Không hạ thấp cấp bậc đều không có thịt kho tàu, hạ thấp cấp bậc là muốn bọn họ trực tiếp ăn rau xanh sao. Trần Phôn Tinh gục xuống bả vai, nàng nói, Trương Tổng, ngươi là có ăn, ta liền cơm hộp đều hạ thấp cấp bậc. chương 57. thẩm ra một nhà ba người sau khi ăn xong ở phòng khách xem TV, chỉ là này trong đó thẩm cảnh vân có chút không tình nguyện, hắn nghĩ thầm, chính mình về sau khẳng định không giống hắn ba như vậy, sợ lao bà còn muốn tìm nhi tử cùng nhau bối nổi. Thoải mái sao? Thầm phụ đứng ở kia cấp sở duyệt nhéo bả vai, một bộ ngây ngốc bộ dáng sở duyệt còn lại là liền trả lời cũng chưa trả lời, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Thầm cảnh vân lắc lắc đầu ngược lại nhìn về phía tivi hiện tại bá gia chính là giải trí bá báo, bởi vì một hồi nhà hắn Thái Hậu muốn truy kịch sẽ ở cái này đài bá gia, cho nên tivi liền vẫn luôn truyền phát tin cái này đài. Cũng không biết nhà nàng Thái Hậu là cái gì ý tưởng. Hắn nói cho hắn bắt được phim chính một chút xem hoàn toàn tập, nhà hắn Thái Hậu trả lời là, có chút đồ vật một lần xem xong liền không có gì ý tứ. Trong tivi mặt người chủ trì ăn mặc màu trắng trường khoản tiểu lễ phục, nàng thanh âm điểm mỹ, thậm chí nói đến cái này thời điểm còn có chút kích động, nơi này là tình quang giải trí bà báo, gần nhất lớn nhất tin tức không gì hơn lấy biến trong ngoài nước tối cao vinh dự ảnh đế chu tử tu tái nhậm trước, hắn lần này tái nhậm chức là vì hắn sư mội trần phôn tinh. Hơn nữa hiện tại đã ký hợp đồng Trần Phồn Tinh nơi Giang Sơn Mỹ Nhân đoàn phim năm 1, hiện tại làm chúng ta qua lại cố một chút Nam Thần xuất đạo về sau phim nhựa Hôn cắt, cùng với Trần Phồn Tinh phim nhựa Hôn cắt. Trong TV mặt hình ảnh thay đổi thành Chu Tử Tu từ xuất đạo về sau phim nhựa Hôn cắt, bởi vì hắn quay chụp quá kinh điển điện ảnh phim truyền hình thật sự quá nhiều, cho nên chẳng sợ đều là làm người kinh diễm hình ảnh, cũng là ước chừng truyền phát tin 5 6 phút, nếu không phải suy xét tiết mục bá ra vấn đề thời gian, phóng trình bá ra cái một ngày đều là có thể. Ngay sau đó chính là trần phồn tinh hình ảnh, chỉ là trần phồn tinh hình ảnh tương đối thiếu. Cuối cùng chính là tờ ép thành hai người chủ ảnh chung. Hình ảnh lại về tới người chủ trì trên người, vị kêu người chủ trì nói, bánh quy nhỏ sư huynh muội thoạt nhìn cũng là phi thường xứng đôi, làm chúng ta chờ mong bọn họ tân kịch, giang sơn mỹ nhân. Xứng đôi, nơi đó xứng đôi. Thẩm cảnh vân hừ nhẹ một tiếng, hắn như thế nào không biết, trần phồn tinh còn có như vậy cái sư huynh à, bọn họ sư huynh sư muội nó không nó à Sở Duyệt buông xuống trong tay chén trà, nàng cười nói, hai người kia thoạt nhìn cũng là rất xứng đôi. Thẩm phụ, đây là người con dâu trước A. Nhưng là, lúc trước cầu hôn thời điểm thẩm phụ nói qua cái gì? Nhớ trước đây, thẩm phụ viết thư tình cùng thổ lộ nói đều có thể xuất bản một quyển sách, liền kêu khâm phục lời nói bách khoa toàn thư A, như vậy đa tình lời nói đều không lặp lại, nhưng là như vậy đa tình lời nói, nhất thật sự chính là cầu hôn thời điểm nói câu kia. thế sướng vô cùng, từ hôm nay trở đi. Suy nghĩ của ngươi chính là ý nghĩ của ta, chuyện ngươi muốn làm chính là ta muốn làm sự tình, ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi nói cái gì là cái gì. Từ từ, lời ô hiếm bách hoa toàn thư, hắn có phải hay không có thể đem chính mình mấy năm nay cùng sở duyệt thổ lộ quá nói viết thành một quyển sách, liền kêu ta yêu ngươi những năm đó, sau đó thảo nàng niềm vui, lại sau đó liền không cần trụ phòng cho khách. Tức khắc mê mang hồi lâu thầm phụ, tìm được rồi chính mình nhân sinh phương hướng. thần phụ gật đầu nghiêm túc phụ hòa nói. Ta cũng cảm thấy bọn họ đặc biệt xứng đôi. Hắn là nhặt được đi, là thân sinh sao? Thẩm cảnh vân từ trên sofa đứng lên, hắn nói, ta còn muốn hồi công ty tăng ca, này chú công tác tương đối nhiều, ta liền không trở lại ăn cơm. Sở duyệt nói, từ từ. Thẩm phụ, ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm cảnh vân, gờ gờ. Rơi vào đường cùng, thẩm cảnh vân xoay người ngoan ngoan ngồi trở về nhìn hai người, nhưng thật ra sở duyệt, nàng liếc thẩm phụ liếc mắt một cái nói, ai làm ngươi giống ta như tử. Thầm phụ chạy nhanh cười làm lành nói, ta vừa mới có chút sốt ruột. Có phải hay không hắn còn muốn cảm ơn nhà hắn Thái Hậu vì hắn trượng nghĩa ra tiếng A, thẩm cảnh vân ngồi ở kia mặt vô biểu tình, tu ân ái gì đó, hắn đã thực thói quen, bọn họ không tu ân ái mới kỳ quái. Sở duyệt trao phung nói, Trần ra bên kia cũng không phải cái đồ vật, giống như này nữ nhi ly hôn liền cùng bọn họ không có gì quan hệ, chẳng quan tâm, như thế nào sợ hỏi đắc tội chúng ta, chúng ta có thể đem bọn họ thế nào a Nàng tiếp tục nói, Quá mấy ngày chính là trần phồn tinh sinh nhật, nàng không phải chụp phim truyền hình sao, ngươi đi thăm ban đưa cái bánh kem gì đó, cũng đừng quá tụ, thật không biết ngươi như thế nào một chút cũng không giống ta cùng ngươi ba. Thầm Cảnh Vân há miệng thở rốc nói, cái kêu mẹ. Sở duyệt nhìn hắn, như thế nào, có ý kiến, có ý kiến ngươi cũng đừng đã trở lại. Thầm Cảnh Vân, lần này thẩm phụ hóng văn, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ chính mình tán đồng, rốt cuộc lần trước hắn trở về đến bây giờ còn không có đem lao bà hứng hảo, còn ở tại phòng khách đâu ta đã biết, Trần Phồn Tinh sinh nhật, ta đi cho hắn thăm ban đưa cái bánh kem gì đó, không thể quá tủ. Thẩm Cảnh Vân lần này đứng lên, sau đó mỉm cười ra cửa. Ra cửa Thẩm Cảnh Vân thở dài, hắn nhìn không trùng, nghĩ thẩm, Trần Phồn Tinh hiện tại cũng không biết thế nào, hắn cái kia sư huynh đi đoàn phim, nàng có phải hay không liền không cần làm người khi dễ. Trên bầu trời đám mây giống như biến thành Trần Phồn Tinh bộ ráng. Nàng khuất khịp, sư minh, ta thật sự không thích người a Một khắc đoá đám mê giống như biến thành chu tử tu bộ dáng. Hắn nói, ta tái nhập trước, cùng ngươi cùng nhau tiến tổ. Chính là vì cùng ngươi ở bên nhau, phồn tinh, tiếp thu ta thổ lộ đi. Thầm Cảnh Vân. Hắn cái kia nhu nhược vợ trước làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, thẩm Cảnh Vân nghĩ tới rất nhiều cùng trần phồn tinh ở bên nhau hình ảnh. Nàng hoặc là cười duyên, lại hoặc là một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Nhìn đến hắn thời điểm, nàng sẽ thực vui vẻ. Không được, hắn chạy nhanh cấp tạ hi hỏi một chút tạ hiên cái kia chu tử tu là cái cái dạng gì người. Nửa giờ sau, hai cái đầy cõi lòng tâm sự người ở một nhà tiệm thịt nướng gặp mặt, ghế lô bên trong tràn ngập thịt nướng mùi hương, ở nướng bàn thượng thịt nướng tư lạp tư lạp mạo kim hoàng sắt dù, ngoài giòn trong mềm, chỉ là hai người đều không có tâm tình ăn, cùng nhau chạm cốc uống lên ly rượu, thẩm cảnh vân mới chậm rãi mở miệng. Hắn nói, không biết làm sao vậy, gần nhất ta luôn là lo lắng Trần Phồn tinh bị người khi dễ, tưởng tượng đến hắn bị người khi dễ ta lại đau lòng lại tức giận. Ha hả Tạ Hiên ha hả một tiếng, ngay sau đó vi phạm chính mình lương tâm nói, "Đó là đương nhiên a, Trần Phồn Tinh nàng nói tới đây, Tạ Hiên kia thật là cho chính mình hạ không ít quyết tâm a." Sau đó mới khô khan nói, "Nàng Thiện Lương mỹ lệ xinh đẹp, hơn nữa lại kiểu kiểu nhược nhược." Ngẫm lại kế hoạch bước thứ hai, dù sao khen Trần Phồn Tinh là được rồi. Tạ Hiên tiếp tục nói, "Trần Phồn Tinh kia tuyệt đối là ta nhận thức người giữa tốt nhất một cái, mạo nếu Thiên Tiên, Ngây thơ đáng yêu hắn còn tưởng lại khen vài câu." Nhưng là hắn thật sự khen không nổi nữa à. Nghe thấy cái này, thẩm cảnh vân vừa lòng gật gật đầu, khỏe miệng còn không giấu vết hơi hơi dơ lên một chút, ngay sau đó hắn hỏi, ngươi cùng chu tử tu rất quen thuộc. Tưởng đều không cần tưởng, tạ hiên trả lời nói, Thục! Nếu nói cùng thẩm cảnh vân quan hệ là tốt nhất, như vậy kế tiếp chính là chú thịnh, sau đó chu tử tu. Thẩm cảnh vân hỏi lần này hắn ước tạ hiên ra tới muốn hỏi vấn đề, hắn là một cái cái dạng gì người? Tạ hiên trả lời nói, ôn nu hoàn Mỹ người Kế tiếp hai người lâm vào trầm mặt, ta hiên còn thở dài, vì cái gì là chu tử tu, cái này làm cho hắn làm sao bây giờ a Thầm Cảnh vẫn ăn một khối thịt nướng, lúc này mới nói, nhà ta Thái Hậu cho ta cái nhiệm vụ, Trần Phồn Tinh mau ăn sinh nhật, trần ra người giống như từ chúng ta ly hôn về sau đều không thế nào cùng Trần Phồn Tinh liên hệ, cho nên nhà ta Thái Hậu làm ta đi cấp Trần Phồn Tinh đưa bánh kem, còn không thể quá tụ. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta quyết định không chỉ có không thể tụ, còn muốn làm xinh đẹp, Cho nên còn cần ngươi giúp ta một chút Lại muốn cho hắn hỗ trợ Hiện tại vừa nghe đến làm hắn hỗ trợ mấy chữ này Tạ Hiên liền run run Hắn chính là một cái vô tội độc thân cậu A Hắn làm sai cái gì Tạ Hiên lấp bắp Ngươi, ngươi muốn làm gì Thẩm Cảnh Vân, cho nàng một cái nàng sẽ thích sinh nhật Cấp Trần Phồn Tinh một cái nàng thích sinh nhật Vì cái gì phải cho nàng một cái nàng thích sinh nhật Tạ Hiên cười nói Cái kia Thẩm Cảnh Vân Ngươi sẽ không thích thượng Trần Phồn Tinh đi Nói xong Tạ Hiên còn cùng Thẩm Cảnh Vân làm mặt quỷ. Cái gì, ta thích nàng, sao có thể, ta trước nay đều không có quá muốn cùng nàng phục hôn sau đó sinh hài tử, sau đó cùng nhau chậm rãi biến lão Thẩm Cảnh Vân vội vàng phủ nhận, phủ nhận xong rồi về sau, hắn đi lấy thịt nướng ăn. Tạ Hiên, không thuộc đâu. Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân nói, dù sao, ngươi liền giúp ta cho nàng quá một cái làm nàng thích sinh nhật là được, ngươi muốn như thế nào làm, chờ ta đem toàn bộ sinh nhật lưu trình nghị kỹ rồi. Lại nói cho ngươi, còn có Chu Thịnh, ngươi ngày mai đem hắn cho ta cùng nhau tiêu lên, cũng không biết hắn suốt ngày đều vội chút cái gì. Ta huyên nhìn hắn, mấy ngày hôm trước Chu Thịnh đi trong nhà công ty đi làm, còn ở chúng ta trong đàn nói một tiếng. Xoạch một tiếng vừa mới kẹp lấy thịt nướng rớt, thẩm cảnh vân nói, người phục vụ, phiền thoái ở thêm tam bàn thịt nướng. Hai người từ từ tiệm thịt nướng bên trong ra tới thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen, bọn họ sóng vai đi tới, thẩm cảnh vân túi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì hắn muốn lên xe thời điểm Tạ Hiên gọi lại hắn. Thầm Cảnh Vân, ngươi từ nhỏ cứ như vậy, nhà ngươi không thể nuôi chó, nhà ta dưỡng một cái, ngươi nói ngươi không thích, nhưng là mỗi lần ta cùng Chu Thịnh chơi xếp gỗ thời điểm, ngươi đều trộm cho nó thuần mau, sau lại chúng ta nhìn đến ngươi cho nó thuần mau, ngươi thiên nói là nó ngậm ngươi xếp gỗ. Tạ Hiên thở dài, hắn nói, nhà của chúng ta sữa bò vẫn là cái chó con A, nó ngậm xếp gỗ. Tưởng tượng đến cái này Tạ Hiên liền chua sót, nguyên lai like từ nhỏ đến lớn Hắn vẫn luôn ở bối nổi, khi còn nhỏ nhà hắn sữa bò đều phải đi theo hắn cùng nhau bối nổi. Tạ Hiên còn muốn nói cái gì, Thẩm Cảnh Vân đã lên xe, ngay sau đó lái xe Dương Trần mà đi. chương 58 Trần Phôn Tinh tâm tình không tồi, bởi vì hôm nay Chu Tử Tu liền phải tiến tổ, vì không cho Chu Tử Tu cảm thấy chính mình là gỗ mục không thể điều cũ, nàng ngày hôm qua lại đem kịch bản cấp nghiên cứu một lần, còn chính mình viết nhân vật tiểu truyện. Nhưng là tổng cảm giác không đúng chỗ nào, có thể là đối nhân vật lại có tân nhận tri Cho nên nàng cấp trịnh lao sư gọi điện thoại. Trịnh lao sư, ta là Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xuống dưới lầu phong cảnh, một con trắng non tay nhỏ lôi kéo bức màn, ngữ khí thực vui sướng. Trịnh lao sư ngữ khí kiên định, không, người là tiên nữ. Trần Phồn Tinh, chú tử tu liền chính mình công ty nghệ sĩ đều không muốn mang, có nhiệt độ đều không cho bọn họ cỏ sau đó hiện tại trực tiếp tái nhậm trước, không sai chính là tái nhậm trước. Còn tiếp chụp phim truyền hình. Trực tiếp từ thần đàn thượng đi rồi đi xuống, hắn đây là muốn đi xuống thần đàn sau đó lôi kéo trần phồn tinh cùng nhau ở đi lên thần đàn sau. Cho nên, ở trịnh lão sư trong lòng, trần phồn tinh đó là tiên nữ A. Trịnh lão sư, ta cảm thấy ta đối thần phi nhân vật này có tân nhận chi, ngươi nói nàng có phải hay không cũng là có chút thích sở từ A, chỉ là bởi vì hai người lập trường không giống nhau, cho nên nàng làm bộ không thích sở tử Trần phồn tinh ngữ khí có chút nghi hoặc. Trịnh lão sư nghe vậy cười một tiếng. Sau đó chạy nhanh nói, đúng đúng đúng, thần phi chính là thích sở tử, nhưng là bởi vì ta phía trước lo lắng đem này nhân vật cấp phong phú, ngươi hội diễn không ra cái loại cảm giác này. Nhưng trịnh lao sư cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn tiến bộ A, cho nên ngươi có thể đem nhân vật này diễn càng tốt. Trần Phôn Tinh hỏi, như thế nào phong phú? Trịnh lao sư, ngươi thích sở tử, nhưng là lại không thể thích hắn, cho nên diễn kịch thời điểm, ngươi liền phải biểu hiện ra loại cảm giác này. Chờ đến treo điện thoại. Trần Phồn Tinh tiếp tục đi viết nhân vật tiểu truyện, chính lao sư còn lại là đối với chính mình di động nói, "Từ tu, ta chính là giúp người à. Kỳ thật lúc trước Trương tổng tìm hắn đi giáo Trần Phồn Tinh thời điểm hắn là cự tuyệt, nói giỡn, "Hắn đi giáo Trần Phồn Tinh." Nhưng là bởi vì Trương tổng giúp hắn một cái vội, cho nên hắn mới đi giáo Trần Phồn Tinh, không nghĩ tới Trần Phồn Tinh cũng không tệ lắm. Này tiểu cô nương, dẻo dai đặc biệt đủ, có một loại không chịu thua tinh thần, có lẽ tương lai thật sự có thể trở thành ảnh hậu đâu. Trần Phồn Tinh đem nhân vật tiểu chuyện tu sửa chữa sửa rất nhiều lần, lúc này mới đi phim trường làm tạo hình, một hồi Chu Tử Tu tiến tổ nàng liền phải cùng Chu Tử Tu cùng nhau đắp diễn, ngâm lại liền cảm thấy kích động. Cùng một cái đỉnh cấp diễn viên đối diễn, là nhiều ít diễn viên ngậm tưởng a, chỉ là Trần Phồn Tinh lo lắng nàng kỹ thuật diễn không đủ, cùng Chu Tử Tu đóng phim thời điểm thoạt nhìn xấu hổ. Hôm nay Chu lão sư muốn lại đây, ta ngâm lại liền hảo kích động a. Cấp Trần Phồn Tinh hóa trang chuyên viên trang điểm đều là cảm giác thực vui vẻ. Nàng nói, may mắn ta vào cái này đoàn phim, có thể mỗi ngày nhìn đến Chu Lao Sư, đây là bao nhiêu người mộng tưởng A phòng chừng mấy ngày nay kịch tham ban sẽ có rất nhiều người, liền tính chúng ta đoàn phim không cho tham ban, nhưng cái đó fans cũng đều sẽ ở bên ngoài trở. Trần Phồn Tinh thật đúng là không nghĩ tới tham ban vấn đề này, cấp chu tử tu tham ban fans khẳng định sẽ có rất nhiều. Hôm nay Trần Phồn Tinh xuyên chính là một bộ màu xanh biếc lũa mà theo hoa trăm điệp váy, tóc sơ thành rũ hoàn phân tiếu đối tóc, mang theo màu làm đá quý châm cải. Đương nhiên cái này không phải thật sự ngọc Bích là giả, nhưng là cũng coi như là tinh xảo, nàng cả người thoạt nhìn thực hoạt bắt nghịch ngợm. Ngồi ở chính mình nghỉ ngơi vị trí thượng đảng Chu Thử Tu, chỗ ngồi bên cạnh trên bàn đều là đồ ăn vặt cùng trái cây, bởi vì tương đối nhiệt, cho nên nàng trong tay cầm cái quạt tròn đang ở cho chính mình quạt gió, cái này quạt tròn là đoàn phim đạo cụ. Trong đám người không biết hai hôm một tiếng Chu Lao Sư tới, ngay sau đó phim trường người đều hướng tới nhập khẩu cái kia vị trí nhìn qua đi. Trần Phồn Tinh cũng ngẩn đầu nhìn qua đi, Lý Đạo cùng phó đạo diễn đều là vội vàng đứng dậy qua đi nên đón Chu Tử Tu. Chu Tử Tu ở trong đám người, giống như một đạo ấm áp ánh mặt trời, Trần Phồn Tinh nhìn hắn, hắn ánh mắt đảo qua hai người bốn mắt nhìn nhau, đi theo Lý Đạo hơi chút hàn huyên vài câu về sau, hắn tiếp nhận phía sau trợ lý cầm một cái dương giữ nhiệt hướng tới Trần Phồn Tinh nơi đó cất bước đi qua. Chu Tử Tu trợ lý nói: "Chúng ta chu ca cho đại gia mang theo lễ vật ở trên xe, ta đi cho đại gia lấy." Chú tử tu ngồi xuống trần phồn tinh đối diện về sau, hắn đem dương giữ nhiệt gác ở trần phồn tinh trên bàn, trần phồn tinh còn hỗ trợ đem trên bàn đồ ăn vặt hướng một bên cầm một chút, ngay sau đó nàng hai tay khủy tay chống cái bàn, một đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn chu tử tu. Nàng nhỏ giọng nói, chú sư minh, này đó là cho ta lễ vật sao. Chu tử tu lắc lắc đầu, hắn nói, này đó là khen thưởng, ngươi thắng liền cho ngươi, ngươi không thắng chính là của ta. À! Trân Phôn Tinh quay đầu lại nhìn nhìn đã bắt đầu lãnh lễ vật người, không chỉ có đạo diễn cùng một ít chủ yếu diễn viên có lệ vật, ngay cả diễn viên quần chúng đều có tinh mỹ tiểu lễ vật, vì cái gì nàng còn muốn thắng mới có thể có lễ vật ta. Trân Phôn Tinh hề và hiểu xịu nói, lại muốn làm gì, sẽ không lại đá bóng đá đi. Thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, ớt xanh nương thịt, cánh gà chiên coca, còn có bí đỏ bao chu tử tu cười khẽ một tiếng, hắn nói, ngươi cùng ta đối diễn, ta cảm thấy qua một hồi. Ngươi giữa trưa liền có thể chọn một đạo đồ ăn, nếu ngươi cùng ta đối diễn đều không tồi, vậy đều có thể ăn. Trân Phôn Tinh, tốt như vậy à, có thể cùng chu tử tu học đóng phim, còn có ăn, nàng mới không cần ăn cái gì cơ hộng. chu tử tu trên mặt tươi cười ấm áp, hắn nói, nhưng là, này đó cũng coi như là hối lộ người, bởi vì đóng phim thời điểm ta khả năng tương đối nghiêm túc. Trân Phôn Tinh vội vàng xua tay, nàng nói, không quan hệ, nghiêm sư xuất cao độ, không nghiêm sư mình cũng có thể ra cao độ. Kia ta đi làm tạo hình." Chu Tử Tu vừa mới đứng dậy, Trần Phồn Tinh kéo lại hắn cánh tay, nương khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nàng cười hi hi, "Chu Tử Tu không lưng, Trần Phồn Tinh chạy nhanh ở bên thai hắn nhỏ giọng hỏi, "Này đó đồ ăn, có phải hay không đều là ngươi làm?" Nghe được Chu Tử Tu nhẹ giọng ân một chút, Trần Phồn Tinh mi mắt con cong, nàng nói, "Chu sư minh, ta sẽ không theo người khác nói ngươi sẽ nấu ăn." Chu Tử Tu trả lời nói, "Hảo." Trần Phồn Tinh cảm thấy chính mình cũng là cơ trí. Bởi vì nàng là nhớ tới lần trước mì thịt bò quán, cho nên mới cảm thấy này, đó đồ ăn là Chu Tử Tu làm, hơn nữa vừa mới hắn nói đồ ăn danh thời điểm đều không cần tưởng một chút, cái này làm cho Trần Phồn Tinh càng thêm khẳng định. Chờ đến Chu Tử Tu đi làm tạo hình, Lý Đạo lại đây nhìn ở kia Hoàng Chân Trần Phồn Tinh hỏi, ngươi như thế nào như vậy vui vẻ? Trần Phồn Tinh trả lời nói, không cần ăn đoàn phim cơm hộp đương nhiên vui vẻ a. Lý Đạo, hắn đoàn phim cơm hộp vẫn là ăn rất ngon a, ít nhất không ăn cháo ăn dưa muối đi. Lý Đạo cười hỏi: "Phồn Tinh, về sau ngươi còn cùng ta hợp tác sao? Ta muốn chuẩn bị một bộ điện ảnh. Nếu làm chân Phồn Tinh diễn nữ một, có lẽ Chu Tử Tu còn sẽ biểu diễn nam một." Chân Phồn Tinh nghĩ nghĩ nói: "Có thể nhiều kéo một ít cơ hộp đầu tư sau. Lý Đạo: "Hắn đoàn phim thế nhưng thua ở cơ hội thượng, nhưng là Lý Đạo là một cái không chịu thua người, hắn nói: "Ngươi chờ ta kéo một cái đưa cơ hộp phần mềm đầu tư." Chân Phồn Tinh cự tuyệt nói: "Không cần, bởi vì ta hảo hảo đóng phim, liền có ăn ngon." So cơm hộp ăn ngon nhiều Lý Đạo Lý Đạo, ngươi về sau tiến đoàn phim là tính toán hỏi trước một chút đoàn phim thức ăn thế nào sao Ở Lý Đạo nhìn chăm chú hạ, Trần Phồn Tinh gật gật đầu Nàng Đạo, cái này thao tác không tồi à, có thể suy xét Đoàn phim cũng không phải chỉ có Chu Tử Tu xuất diễn Cho nên ở Chu Tử Tu đi làm tạo hình thời điểm Phim trường ở đóng phim, Trần Phồn Tinh còn chụp một hồi cùng sở nhiên vai diễn phối hợp Sở nhiên tuy rằng kỹ thuật diễn không tồi Nhưng là không có ở đóng phim thời điểm làm cùng nàng đối diễn người biết cái gì là thực lực phái, cho nên chụp xong rồi diễn, Trần Phồn Tinh còn nhìn nàng một chút, sở nhiên cũng không nói lời nào, chính mình ngồi xuống chính mình nghỉ ngơi vị trí, nàng nghỉ ngơi vị trí không cùng Trần Phồn Tinh nghỉ ngơi vị trí ở bên nhau, cho nên Trần Phồn Tinh cũng liền không lại để ý đến hắn. Chờ chú tử tu làm tạo hình, Trần Phồn Tinh cũng không cảm thấy nhàm chán, rốt cuộc chu tử tu không có tới đoàn phim thời điểm, nàng đều không cảm thấy nhàm chán, chỉ là giống như có chút đói bụng. Buổi sáng nàng viết nhân vật tiểu chuyện cơm sáng cũng chưa ăn nhiều ít. Trần Phồn Tinh cầm một cái bánh mì ăn một ngụm, nghĩ thầm không biết Chu Tử Tu làm đồ ăn ăn ngon không. Chờ đến Chu Tử Tu làm xong tạo hình ra tới thời điểm, đoàn phim người đều là kinh diễm, hắn một thân bạch y lẫy nhẹ nhàng, tóc dài thúc khởi, ôn nhuận như ngọc, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo đàm nhiên. Nhìn đến Trần Phồn Tinh thời điểm, hắn đạm đạm cười, ngay sau đó hướng tới nàng đi qua, trong tay treo mặt dây quà sếp ở trong tay đưa, hắn nói, "Như thế nào?" Trần phồn tinh như đảo tỏi gật đầu, đẹp. Chu tử tu buồn cười nói, ta hỏi ngươi kịch bản xem như thế nào. Không thành vấn đề. Trần phồn tinh đứng lên, quạt tròn gác ở trên bàn, nàng nghiêm túc nói, chú sư minh, vì ngươi nói đến này, trần phồn tinh chạy nhanh cùng hắn cười một chút, sau đó tiếp tục nói, vì ngươi, ta cũng sẽ nỗ lực đóng phim. Nói xong nàng còn cùng chú tử tu chấp trước mắt. Thần phi cùng sở từ tương ngộ về sau, sở từ đối nàng vừa gặp đã thương, vì nàng nhiều lần ra cung sau đó mang theo nàng du ngoạn thịnh kinh. Lần này Trần Phồn Tinh cùng Chu tử tu muốn chụp diễn là hai người đi dạo phố thời điểm, sở tử hỏi thần phi nhưng có hôn phối, thần phi trả lời không có, sau đó sở tử cầu hôn, ở phía sau chính là bởi vì thân phận nguyên nhân sở cũng không có thể trực tiếp cấp thần phi mũ phượng khăn quảng vai, cho nên hai người ở dân gian cử hành một hồi hôn lễ, nhưng là bởi vì cảnh tượng vấn đề, hôn lễ trận này diễn là ngày hôm sau quay chụp Hai người ở phim trường chạm hảo vị trí, Chu tử tu nói, Ngươi nếu chuột không tốt, vài thứ kia ta liền tất cả đều chính mình ăn." Chân Phồn Tinh nắm chặt làn váy lại bông ra, nàng túi đầu nhỏ giọng nói, "Nga." Nàng nhất định hảo hảo diễn, bằng không không đồ vật ăn, còn muốn xem chu tử tu ăn như vậy thật tốt ăn. Chương 59. Chân Phồn Tinh cùng chu tử tu đứng chung một chỗ rất là để mắt, chính là đáng tiếc trong đó một cái là bình hoa, bằng không trận này diễn khẳng định thực xuất sắc. Lý đạo cũng không mặt mũi kêu bắt đầu, hắn sợ quá cái này duy mỹ hình ảnh bỗng nhiên biến thành rối diễn. Một cái kỹ thuật diễn lây biến trong ngoài nước giải thưởng, một cái giống như trừ bỏ một ít không có gì trình độ giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất ở ngoài, cái gì thưởng cũng chưa lấy quá. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy đại gia cùng nhau an tĩnh như gà A. Làm chân phồn tinh cùng chu tử tu cùng nhau đóng phim, ta lương tâm sẽ không đau. Ở trong lòng như vậy cùng chính mình nói một câu về sau, lý đạo cầm lấy hắn tiểu loa hô, bắt đầu. Cơ hội là ở nháy mắt, chu tử tu dông thay đổi một người, giống như hắn chính là sở tử. Cái kia bạch ý nhẹ nhàng lẫnh lão đạm nhiên sở tử. Máy móc hình ảnh bên trong là hai người song song đi ở hầm ỉ trên đường cái cảnh tượng, Lý đạo nhìn không chớp mắt nhìn, thức hảo, hình ảnh vẫn như cũ thực duy mỹ. Ở một cái tiểu quan thượng, Trần Phồn Tinh cầm lấy một cái tiểu ngoạn ý nhìn một chút. Trần Phồn Tinh tay lại là như vậy xinh đẹp. Lý đạo, thức hảo, tìm Trần Phồn Tinh đóng phim, liên thủ thế đều không cần tối lại. Sở Tử cầm cây quạt tay nắm thật chặt, ở thần phi cầm tiểu ngoạn ý quay đầu lại cho hắn xem thời điểm. Hắn thanh âm ám ách, cẩn thận nghe còn có chút hơi hơi run rẩy hắn lại biểu hiện như là thực tùy ý giống nhau. Không biết cô nương nhưng có hôn phối. Thần phi khép cười một tiếng, nàng hướng tới sở từ đến gần rồi một chút, lại đến gần rồi một chút, cuối cùng hơi hơi bám vào người ở bên thai hắn hỏi, nếu ta không có hôn phối, ngươi chính là muốn cưới ta. Như thế nào có thể cưới nàng, nếu là làm nàng tiến cung tất nhiên là muốn ủy khuất nàng, sở từ buông xuống con ngươi, nhưng là, hắn làm sao có thể đem nàng chắp tay nhiều người. Hắn nói, vừa mới là ta nói sai lời nói. Nói đến này sợ từ ngước mắt nhìn thần phi, mặc kệ cô nương hay không có hôn phối ta đều phải cưới, ngươi nếu không có hôn phối ta liền cưới ngươi, ngươi nếu có hôn phối, ta liền đoạt hôn. Trần Phồn Tinh chụp đến lúc này, đại khái là bởi vì Chu Tử Tu ngữ khí cùng biểu tình thật sự là quá kiên định, cùng với nàng nhìn hắn thời điểm, thật giống như là xa vào ở nào đó ôn nhu bên trong, cho nên sửng sốt một hồi. Hiện trường người đều sợ ngây người, bao gồm Lý Đạo. Đây là Trần Phồn Tinh Rốt cuộc là ai nói Trần Phồn Tinh là Bình Hoa, Bình Hoa có thể có cái này kỹ thuật diễn. Bởi vì Trần Phồn Tinh vẫn luôn sững sờ ở kia, lý đạo cầm tiểu loa hô, Trần Phồn Tinh, đừng thất thần A, tiếp tục tiếp theo câu lời kịch. Nghe được lý đạo thanh âm, Trần Phồn Tinh hoàn hồn, ngay sau đó tiếp tục vừa rồi xuất diễn. Thần Phi tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, nàng nói, hảo A, kia ta chờ ngươi. Nàng rơ rơ lên cằm, thần sắc làm người xem không hiểu, ngay sau đó xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Sở tử chạy nhanh thanh toán tiền sau đó theo sát đi lên. Một tuần kịch kết thúc, chân phồn tinh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn chú tử tu hỏi, Chu sư huynh, thế nào? Chu tử tu cầm quạt xếp gõ gõ nàng bà vai, không tồi, có thể chuẩn bị lấy thưởng. Chân phồn tinh, có thể chuẩn bị lấy thưởng, cũng chính là nàng khoảng cách thực lực phái lại gần một bước, hảo vui vẻ a Kế tiếp lại liên tiếp chụp mấy chàng không phải rất quan trọng xuất diễn, chân phồn tinh mới đi nghỉ ngơi vẫn luôn ở phim trường sở nhiên nhìn Trần Phồn Tinh như suy tư gì, bởi vì tới rồi nàng cùng chu tử tu xuất diễn, cho nên nàng cũng không lại nghĩ nhiều, trực tiếp đi chuẩn bị đóng phim. Lý Đạo đi tìm Trần Phồn Tinh, cho nên trận này diễn là phó đạo diễn nhìn. Lý Đạo hỏi, Phồn Tinh, rốt cuộc là ai nói ngươi là Bình Hoa A? Trần Phồn Tinh, đại khái là bởi vì ta quá mỹ đi. Lý Đạo, lúc này Lý Đạo nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ, hắn nói, ta quyết định đem cái này đoạn ngắn coi như ngoài lệ thượng chuyển tới trên mạng sau đó vì ngươi chính danh ngươi là có kỹ thuật diễn bình hoaa lý đạo vốn dĩ muốn đem này đoạn diễn chuyển tới trên mạng nhưng là bởi vì đoàn phim biên kịch dùng di động chụp một chút cái này đoạn ngắn lại cấp phối nhạc cho nên hắn dứt khoát dùng biên kịch kia đoạn phát tới rồi vậy bộ thượng cái này video trừ bỏ quay chụp xuất diễn ở ngoài còn có chu tử tu nói câu kia ngươi có thể chuẩn bị lấy thưởng ngươi có thể chuẩn bị lấy thưởng Giang Sơn Mỹân B Ai nói chúng ta phồn tinh là Bình Hoa? Chợt lue chợt lue sáng lấp lánh, hào hào hảo. Nam thần nói bánh quy nhỏ sư mội muốn bắt thưởng, bánh quy nhỏ sư mội liền phải lấy thưởng, nghe Nam thần. Siêu cấp thích Trần Phồn Tinh, ta phấn Trần Phồn Tinh lâu như vậy. Sau đó hiện tại các ngươi nói cho ta Trần Phồn Tinh là có kỹ thuật diễn, này quả thực quá không thể tương nghị, nói tốt mị đến thế giới đỉnh Bình Hoa đâu. Trần Phồn Tinh phán luôn, chúng ta ai đổ về sau chính là có kỹ thuật diễn Bình Hoa. Ta Nam thần Chu Tử Tu. Ta nam thần câu kia ngươi có thể chuẩn bị lấy thưởng hảo sủng lịch cảm giác a, ta cũng liền nhìn mấy trăm lần. Chu tử Tu Fans, cảm tạ bánh quy nhỏ sư muội làm chúng ta lại lần nữa thấy được nam thần cổ trang bộ dáng, chúng ta nam thần nói ngươi có thể lấy thưởng, chúng ta liền duy trì ngươi lấy thưởng. Trên bầu trời nhất lượng một viên tinh, chỉ có ta cảm thấy bọn họ có CV cảm sao? Chu tử Tu Fan luôn, bởi vì là sư huynh muội, hơn nữa lại là diễn kịch, đương nhiên là có CV cảm. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì chúng ta nam thần cùng bánh quy nhỏ sư mội phim mới Giang Sơn Mỹ Nhân. Trên mạng cũng coi như là vì trần phồn tinh chính danh, bởi vì nàng không chỉ có là bình hoa, nàng vẫn là một cái có kỹ thuật diễn bình hoa. Thẩm thị tập đoàn. Tao ý tứ là, hoa hồng, thực lãng mạn đi, tốt nhất là hoa hồng cánh dùng máy bay không người lái đi xuống giải tạ hiên ở kia thiết kế nửa ngày, cũng không thấy thẩm cảnh vẫn phát biểu có ý tứ gì, vẫn luôn ở nơi đó gõ bàn phím. Tạ hiên đi qua. Ngươi làm gì đâu Bang một tiếng là laptop bị khép lại thanh âm Thẩm cảnh vân đem laptop đẩy đến một bên hắn một bộ bị khinh bị bộ răng nói Tục không tụ, tục không tụ Ngươi trừ bỏ hoa hồng còn biết cái gì Tạ hiên Có thể hay không đừng như vậy vô cớ gây rối Ngươi là nhà giàu số một người thừa kế ghê gấm nga Kia phấn hoa hồng Không vận lại đây Hiện trích phấn hoa hồng Kia cánh hoa thượng còn mang theo giọt sương Sau đó dùng máy bay không người lái đi xuống giải Ngươi ngẫm lại kia đẩy trời phấn hoa hồng cánh Ở xứng với ôn nu âm nhạc Nhắc tới cái này Tạ Hiên chạy nhanh nói Dùng không dùng ta giúp ngươi tìm cái ca sĩ hiện trường biểu diễn Ta công ty nghệ sĩ ngươi tùy tiện chọn Ngươi khả năng về sau cũng liền đơn chứ Tạ Hiên cũng là bất đắc dĩ Hắn nói Còn không phải là một cái cái gì thích sinh nhật sao Như thế nào yêu cầu như vậy cao à Hoa hồng đỏ ngươi ghét bỏ tụ Phấn hoa hồng Ngươi lại nói ta về sau liền đơn chứ Này cùng ta đơn không đơn thuần chỉ là có quan hệ gì a Nói nữa hoa hồng đỏ một chút cũng không tầm thường. Thầm cảnh vân không trả lời hắn vấn đề, mà là cầm laptop đến một bên, đem bên trong đồ vật cấp gửi đi, lại cầm di động biên tập một cái tin nhắn phát ra đi, lúc này mới hỏi, Chu thịnh như thế nào còn không có lại đây. Tạ huyên nhún mai nói, không biết, người hỏi hắn còn không bằng hỏi ta, ta ít nhất có thể nghĩ ra cái các loại nhan sắc hoa hồng cánh đi xuống giải, hắn kia chỉ số thông minh, nhiều nhất trực tiếp đưa hoa hồng, không tin người một hồi xem. Tại đây đồng thời, Trên mạng một mảnh luận trần phồn tinh cùng ai có thể tạo thành cv văn chương điểm đánh hòa bạo. Áng văn chương này nêu ví dụ trần phồn tinh cùng giới giải trí các đương hồng thì tươi, bao gồm một ít ảnh đế CP cảm cho điểm, còn có trần phồn tinh cùng chu tử tu. Hơn nữa những người này trừ bỏ một người, mà khác cùng trần phồn tinh cv cảm liền không có đạt tiêu chuẩn, chấm điểm thấp nhất chính là chu tử tu. Trăng non loan, lời bình một chút chu tử tu cùng trần phồn tinh CP, đó chính là hoàn toàn không có CP cảm. Nếu không phải dựa vào sư huynh muội quan hệ, phòng trừng hai người cùng cùng, đó chính là rất kỳ quái cảm giác. Cuối cùng một cái cùng trần phồn tinh CP cảm mãn phân chính là thẩm cảnh vân, mặt trên còn có hai người kết hôn chiếu. Trăng non loan, CP cảm mãn phân, không có gì lý do, chính là hai người kia đứng chung một chỗ, đó chính là có thể cùng nhau đi đến địa lao thiên hoang cảm giác, đáng tiếc hai người ly hôn. Trong khoảng thời gian ngắn phía dưới bình luận phân thành hai phái, nhưng là bọn họ có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tỏ vẻ trừ bỏ Chu Tử Tu cùng Thẩm Cảnh Vân người khác cùng Trần Phồn Tinh sát thật không có gì CP Cảm. bay múa tiểu phi tượng, ta liền cảm thấy Chu Tử Tu cùng Trần Phồn Tinh rất có CP Cảm. Những cái đó bình luận Thẩm Cảnh Vân cùng Trần Phồn Tinh có CP Cảm. Các người dùng hào đều là thủy quân hào A, các người không đi đương thủy quân kiếm tiền, tại đây tham cùng cái gì A. Không ai cho rằng sẽ có người lang C Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân CP Cảm, cho nên bọn họ cảm thấy này đó thủy quân đều là nhàn không có chuyện gì. Thủy quân cũng thực bất đắc gì à, bọn họ đây là ở kiếm tiền, chính là ở công tác được không, bọn họ có thể không thích bọn họ này đó thủy quân, nhưng là bọn họ dựa vào cái gì cảm thấy bọn họ thủy quân ăn không ngồi rồi. Cho nên bọn họ lấy ra chính mình hành nghề nhiều năm tốt nhất trình độ đi đánh thắng trận này. Dù sao bọn họ hiện tại liền kiên định một cái tín nghiệm, Trần Phồn Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân là nhất có xe CP cảm, Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu đứng chung một chỗ là thực không có xe CP cảm. Thậm chí bình luận bình luận, bọn họ chính mình đều tin. Chu Thịnh tới rồi thẩm cảnh Vân này thời điểm, Tạ Hiên còn ở an lợi dụng máy bay không người lái giải cánh hoa, còn Miêu tả một chút cái kia cảnh tượng là cỡ nào lãng mạn. Chu Thịnh có chút lốc, "Gì?" Hắn nói, "Các ngươi muốn làm gì? Giải cánh hoa? Giải cánh hoa làm gì? Trực tiếp tặng hoa hồng không phải hảo?" Tạ Huyên, "Ha ha ha ha ha ha ha ha." ha ha ha Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi, hắn còn có thể tưởng cái giải cánh hoa kế hoạch, Chu Thịnh cũng chỉ có thể trực tiếp đưa hoa. Chu Thịnh thực không vui à? Hắn nhìn Tạ Hiên nói, ngươi như thế nào cười cùng cái ngốc tử giống nhau. Tạ Hiên, mấy người này e cơ cũng là. Thẩm cảnh vân cảm thấy hắn vẫn là chính mình tưởng đi, liền ở ngay lúc này thẩm cảnh kéo ra ngăn kéo muốn đem trên bàn mấy cái văn kiện bỏ vào đi, sau đó hắn nhìn trong ngăn kéo mặt đồ vật ngây ngẩn cả người. Hào môn tổng tài sủng cục cưng Trong ngăn kéo mặt là lần trước lâm gì đưa lại đây thư, nhà hắn thái hậu làm hắn cùng trong sách học học như thế nào đương bá đạo tổng tài. Lúc sau quyển sách này khiến cho hắn vẫn luôn gác ở trong ngăn kéo mặt. Xem quyển sách này, thật sự có thể học được như thế nào làm bá đạo tổng tài sao? Chu Thịnh còn ở kia cho chính mình tìm bãi, hắn nói, vì cái gì nhất định phải dùng hoa hồng cánh đâu, ta thừa nhận cái này thực lãng mạn, nhưng là ngươi suy xét quá hiện tại hắn cùng trần phồn tinh quan hệ sao? Tạ Hiên hử nhẹ một tiếng, kia trực tiếp tặng hoa hồng, 999999999 chi hoa hồng được chưa? Chu Thịnh, nhiều như vậy hoa hồng lấy bất động. 9.999 đóa hoa hồng đi. Tạ Hiên, Chu Thịnh thắng được chưa? Con ngồi ở bàn làm việc trước thẩm cảnh vân nhìn kêu bổn hào môn tổng tài sủng cục cưng khẽ cười nói, các ngươi chờ ta kế hoạch thư. Từ thẩm cảnh vân văn phòng ra tới, Tạ Hiên một chút cũng không nghĩ cùng Chu Thịnh cùng nhau đi, cho nên còn cùng hắn vẫn duy trì một mét khoảng cách, chỉ là Chu Thịnh vẫn là một bộ ta rất có tiền biểu tình. Hắn nói, kỳ thật cùng cảnh vân so sánh với, chúng ta e cờ đều là rất cao. Tạ Hiên, có đạo Hai người lập tức kề vai sát cánh anh em tốt, bọn họ e dè lại như thế nào thấp, cũng không có thẩm cảnh Vân Tháp a. Hào Môn tổng tài sủng cục cương thư bị Thẩm Cảnh Vân gác ở bàn làm việc thượng, hắn nhìn kia quyển sách, ngay sau đó mở ra trang thứ nhất. Chương 60. Chân phồn tinh được như ý nguyện ăn tới rồi, Chu Tử Tu làm đồ ăn, liền cơm đều là như vậy ăn ngon, nàng bảo đảm đây là chính mình tiến tổ về sau ăn nhất no một lần. Thật không nghĩ tới, Chu Tử Tu lại là như vậy hiền huệ. Nàng con tưởng rằng Chu tử tu là cái loại này cao lãnh đến không dính khói lửa phạm tục người đâu. Chạy tới Hà Thành thượng Trần Phồn Tinh bảo mẫu xe thời điểm, nàng vừa mới ăn xong rồi cơm. Kia thật là thoạt nhìn liền rất vui vẻ a bất quá là ăn một bữa cơm, có như vậy vui vẻ sao? Ngồi xuống Trần Phồn Tinh đối diện, Hà nói, Phồn Tinh A. Trần Phồn Tinh, Hà ca A. Hai người nhìn lẫn nhau, giống như đang ở tiến hành một cái trò chơi, xem ai trước chấp mắt. Trước bại hạ trận chính là Hà Thành. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cùng Trần Phồn Tinh chơi như vậy ố chí cho chơi, hắn đem chính mình mang ăn đi phía trước đầy đầy, sau đó hỏi, ta như thế nào không biết người có kỹ thuật diễn. Hắn vốn đang tưởng chờ mấy ngày lại qua đây, nhưng là nhìn đến trên mạng hot xệ ấp ngồi không yên, làm đến giống như hắn không phải Trần Phồn Tinh người đại diện giống nhau, liền Trần Phồn Tinh kỹ thuật diễn là cái gì trình độ cũng không biết. Trần Phồn Tinh mang lên dùng một lần bao tay bắt đầu ăn cay rát cổ vịn, nàng nói, ta cũng không biết ta có kỹ thuật diễn à. Hà Thành. Có kỹ thuật diễn chuyện này, đại khái muốn cảm tạ trịnh lão sư cùng chu sư hình. Ăn một khối cổ vịt về sau, Trần Phồn Tinh liền đem bao tay dùng một lần cấp cầm xuống dưới, nàng thở dài nói, Hà ca, ta khả năng miệng bị dưỡng điêu, về sau phòng trừng thật sự có thể trở thành thực lực phái. Nay đều cái gì cùng cái gì A Hà Thành một câu cũng không nghe hiểu a Trần Phồn Tinh cũng không trông cậy vào Hà Thành có thể nghe hiểu, nàng sửa sang lại chính mình diễn phục chuẩn bị xuống xe. Hà Thành lúc này mới chú ý tới Trần Phồn Tinh ăn những cái đó đồ ăn. Hà Thành. Không phải mấy ngày hôm trước còn cùng hắn đoán giận cái gì đoàn phim thức ăn không tốt sao, cho nên cái này xa hoa bạn đãi ngộ sao lại thế này. Vì cái gì hắn càng ngày càng không hiểu nghệ sĩ nhà hắn, tức khác Hà Thành lâm vào chấm tư, nhất định là hắn trong khoảng thời gian này không có bồi Trần Phồn Tinh, không được, hắn muốn bảo đảm chính mình nhất hiểu Trần Phồn Tinh người đại diện địa vị mới có thể. Ta quyết định, cái gì đại ngôn, chúng ta trước mặc kệ. Ta trước tiên ở đoàn phim buổi ngươi, ngươi Hà Thành không đợi nói xong đâu, trả lời Hà Thành chính là quăng cửa xe thanh âm. Hà Thành, nghệ sĩ nhà hắn thay đổi, không phải trước kia cái kia đặc biệt ôn nhu kêu chính mình Hà ca nghệ sĩ. Có thể có cái này ý thức cũng là không dễ dàng, bởi vì Trần Phồn Tinh không phải cái kia ôn ôn nhu nhu Trần Phồn Tinh. Trần Phồn Tinh bảo mẫu xe cùng Chu Tử Tu bảo mẫu xe ngừng ở cùng nhau, cho nên Trần Phồn Tinh xuống xe là có thể đủ nhìn đến Chu Tử Tu bảo mẫu xe. Thời tiết thực nhiệt Nhưng là Chu tử tu ngồi ở kia giống như thực mát mẻ cảm giác, hắn diễn phục cùng mặt khác diễn viên không giống nhau, người khác diễn phục đều là như thế nào mát mẻ như thế nào lộng, ngay cả Trần Phồn Tinh cũng là diễn phục áo ngoài cấp tởi xuống dưới. Thấy Trần Phồn Tinh từ bảo mẫu xe ra tới, chú tử tu đối với nàng phất phất tay, Trần Phồn Tinh đi qua cười hỉ hỉ nhìn hắn. Chu tử tu nói, ngươi người đại diện vừa mới tới. Tức khác Trần Phồn Tinh có chút nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết đó là ta người đại diện. cười một tiếng Chu tử tu mới trả lời nói, ta cảm thấy hắn giống ngươi người đại diện A. Chân phôn tinh cũng không có ở dối giam vấn đề này, nàng nhìn chu tử tu sau này lùi lại mấy bước, dùng cánh tay so một chút một chút hai người thân cao, lại nhón mũi chân. Nàng ngữ khí nghe tới có chút phiền muộn, ta nếu lớn lên ở cao một ít, ta liền có thể thế vai nam chủ. Tham dự hoạt động thời điểm cũng không cần ra xuyên giày cao gót, ta trực tiếp ăn mặc giày đế bằng đi bước trên thẳng đỏ, giày cao gót ăn mặc thật sự là mệt mỏi quá A. Trước kia Trần Phồn Tinh xuyên giày cao gót đã luyện đến ăn mặc 10 cm mà mặt không đổi sắc, nhưng là đi mặt thế về sau, nàng liền cơ bản không mặc giày cao gót, tổng không thể xuyên cái giày cao gót đi đánh tang thi đi, kia đổi không kịp trốn không thoát, nhiều xấu hổ a, vẫn là nói đánh không lại thời điểm cởi giày cao gót đương vũ khí. Trở về về sau, Trần Phồn Tinh xuyên giày cao gót liền không thế nào thói quen, cho nên vẫn luôn xuyên giày đế bằng. Cũng không phải Trần Phồn Tinh lớn lên không cao, chỉ là bước trên thảm đỏ thời điểm, không nàng cao xuyên giày cao gót So nàng cao còn xuyên giày cao gót, nàng xuyên một đôi giày đế bằng, như thế nào cùng bọn họ cùng nhau bước trên thảm đỏ. Chu tử tu một liêu và táo ngồi xuống bảo mẫu ngoài xe mặt trên ghế, hắn làm một cái cùng trần phồn tinh vừa mới giống nhau động tác, so một chút thân cao, diễn đi. Trần phồn tinh đôi tay bối ở sau người tại chỗ dạ bước, nàng rơ rơ lên cầm nhìn chu tử tu, vị cô nương này, không biết ngươi có không hôn phối. Chu tử tu nhìn trần phồn tinh con ngươi giống như có muôn vàng tinh quang, hắn trầm giọng nói, chưa từng Ngươi chưa từng tới cầu hôn, ta lại như thế nào cùng người hôn phối. Ngươi sửa lời kịch. Nói xong Trần Phồn Tinh còn ha ha ha cười vài tiếng, cái này đoàn phim đã không cần biên kịch. Nàng tiếp tục nhìn Chu Tử Tu, ngay sau đó gật gật đầu, nàng nói, quả nhiên là cái Mỹ nhân A. Câu nói kế tiếp còn không đợi nói xong, Trần Phồn Tinh liền nhìn đến vừa mới từ bảo mẫu xe ra tới Hà Thành chính ngươi ra như phóng nhìn nàng. Hắn nhìn Trần Phồn Tinh, ngươi, ngươi, ngươi các người Làm Hà Thành như vậy một ta nhiễu. Mà sau Trần Phồn Tinh vừa mới tưởng tốt từ đã quên. Nàng giúp Chu Tử Tu còn có gì thành hai người cho nhau giới thiệu một chút, bọn họ hai cái chào hỏi. Hà Thành làm Trần Phồn Tinh trở về thời điểm, Trần Phồn Tinh còn chạy tới Chu Tử Tu bên cạnh, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi trụ chính là phòng xếp sao? Thấy Chu Tử Tu gật gật đầu, Trần Phồn Tinh vui vẻ tiếp tục nói, phòng xếp bên trong có phòng bếp. Đây là câu đầu uy. Trần Phồn Tinh nhìn Chu Tử Tu, ở Trần Phồn Tinh nhìn chăm chú hạ, Chu Tử Tu nói, hảo hảo diễn kịch. Cẩn thận cân nhắc một chút này bốn chữ, Trần Phồn Tinh cũng không hiểu, hảo hảo diễn kịch làm nàng đừng nghĩ quá nhiều, vẫn là hảo hảo diễn kịch liền có thể có cơm ăn à. Trần Phồn Tinh cũng không biết Hà Thành kêu chính mình hồi bảo mẫu xe làm gì, trở về bảo mẫu xe về sau, nàng lúc này mới nhớ tới hỏi, Hà ca, ngươi ăn cơm sao? Hà Thành nói, ngươi còn nhớ rõ ta à, ta cho rằng ta hiện tại đối với ngươi tới nói chỉ là một cái người xa lạ. Liên ở Hà Thành nhìn chăm chú Hạ. Trần Phồn Tinh cầm lấy di động bắt một chiếc điện thoại, nàng nói, có thể phiền thoái ngươi giúp ta đưa một phần cơm hộp lại đây sao, ta người đại diện tới, giống như còn không ăn cơm. Tốt, cảm ơn ngươi Nga. Vẫn luôn nhìn Trần Phồn Tinh treo điện thoại, Hà Thành mới hỏi nói, ngươi cho ai gọi điện thoại? Trần Phồn Tinh trả lời nói, kịch vụ A, ta làm hắn giúp ta đưa cái cơm hộp. Hà Thành cảm thấy nơi này thật sự không cần hắn, hắn còn cần Trần Phồn Tinh chiếu cố, thiệt tình đau lý đạo. Không biết lý đạo có thể hay không có một loại cái này đoàn phim là Trần Phồn Tinh nói tính không phải hắn nói tính cảm giác. Hảo, nói chính sự, ta cùng ngươi nói cái kia tiết âm lịch đường khách mời, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi liền có thể tiến tổ. Nói xong Hà Thành đem kịch bản đưa cho Trần Phồn Tinh, hắn nói, ngươi xem một chút, thích hợp ta liền cùng bọn họ hồi phục một chút, sau đó ngươi không ra tới đường kỳ đi quay chụp Trần Phồn Tinh không thấy kịch bản, nàng hỏi, ngươi cảm thấy cái kia nhân vật thế nào? Hà Thành Thực không tồi. Trần Phồn Tinh, vậy nhân vật này đi. Trần Phồn Tinh này cũng coi như là đồng ý, nàng cũng không biết không thể liền dựa vào này một bộ phim truyền hình. Chỉ là mặc kệ là nào bộ phim truyền hình, nàng đều phải nghiêm túc một ít. Hà Thanh Liên ở đoàn phim trụ hạ, mỗi ngày cũng sẽ thực nhàn, trừ bỏ cấp Trần Phồn Tinh đánh đánh tạp. Chính là cùng lý đạo tâm sự, hai người từ thơ từ ca phú không phải, hai người bọn họ không có như vậy văn nghệ, liêu đều là một ít về giới giải trí sự tình, cùng với một ít tài nguyên. Lý Đạo cũng coi như là danh đạo, cho nên tài nguyên cũng rất nhiều, nhưng là Hà Thành là ai à, ở đoàn phim lăn lộn mấy ngày, Lý Đạo nói cái gì đều phải cấp Hà Thành để cử một chút tài nguyên làm Trần Phôn Tinh. Đi thử kính. Đến nỗi Trần Phôn Tinh, nàng cảm giác chính mình béo, bởi vì Chu Tử Tu sẽ cho nàng mang đồ ăn ăn. Chỉ là có chút thời điểm. Đóng phim kết thúc về sau, Trần Phồn Tinh nhìn Chu Tử Tu nói, Sư Minh, ta đói bụng. Chu Tử Tu không dao động, hắn nói. Thì thật vừa mới ngươi có thể một cái quá. Ngay sau đó chính là Chu Tử Tu cấp Trần Phồn Tinh tiếp tục giảng diễn, thẳng đến Trần Phồn Tinh đã hiểu, nàng mới có thể ăn cơm. Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu kia chàng kết hôn diễn cũng vài thiên tài bắt đầu chụp, phía trước đạo cụ còn có diễn viên quần chúng đều chuẩn bị hảo, chỉ là bởi vì hai người diễn phục vấn đề, cho nên mới vẫn luôn không có chụp. Lần đầu tiên xuyên mũ phượng khăn quàng vai, Trần Phồn Tinh đều bị chính mình cấp kinh diễm tới rồi, một thân màu đỏ rực hôn phục là tú nương liền đêm làm không nghỉ ra tới. Sấn Trần Phồn Tinh ra bạch mạng Mỹ, nàng ở gương trước mặt nhìn một hồi lâu, lúc này mới đi phim trường bắt đầu đóng phim, nàng yêu cầu trước đem chính mình hôn trước mấy cái xuất diễn chụp xong rồi, sau đó chính là chụp Chu Tử Tu đón dâu bái đường xuất diễn. Không cùng Chu Tử Tu đối diễn thời điểm, Trần Phồn Tinh diễn cũng không tồi, nhưng là cùng Chu Tử Tu đối diễn thời điểm, sẽ làm người cảm giác được kinh diễm. Chụp xong rồi xuất diễn về sau, Trần Phồn Tinh liền cùng Chu Tử Tu cùng nhau quay chụp thành thân xuất diễn. Một chiếc màu xanh ngọc xe thể thao khai vào phim ảnh thành, trong xe mặt ngồi chính là Tạ Hiên cùng Thẩm Cảnh Vân, Tạ Hiên lái xe, vốn dĩ vài phút lộ trình, Tạ Hiên lăng là ở phim ảnh trong thành mặt xoay vài vòng, bởi vì hắn lạc đường, hắn muốn kêu Thẩm Cảnh Vân, nhưng là nhìn ở kia nghỉ ngơi Thẩm Cảnh Vân, liền không quấy rời hắn. Nhưng là Tạ Hiên cũng là kỳ quái, vì cái gì Trần Phồn Tinh ăn sinh nhật không có giải trí kênh bá báo đâu, chẳng lẽ là bởi vì Trần Phồn Tinh không đủ hỏa xe ngừng lại Ngồi ở ghế phụ thẩm cảnh vân lông mi hơi hơi run rời, sau đó chậm rãi mở mắt, hắn thanh âm có chút khẳng khẳng, chúng ta tới rồi. Tạ Hiên trả lời nói, Ấn, chính là nơi này, hôm nay trần phổn tinh bọn họ là ở chỗ này đóng phim. Vì cái này sinh nhật hội, Tạ Hiên chính là làm tới rồi một cái trần phổn tinh bọn họ đóng phim hành trình, cho nên biết trần phổn tinh bọn họ ở đâu cái phim trường đóng phim. Từ trên xe xuống dưới, hai người hướng phim trường đi, phim trường bảo an đều biết thẩm cảnh vân là nhà đầu tư. Chẳng sợ thẩm cảnh vân cùng tạ hiên không có công tác chứng minh cũng là làm hai người đi vào, chỉ là bọn hắn hai người đi vào thời điểm, bên trong chính vội vàng đóng phim đâu, cho nên đoàn phim người cũng không biết vị này nhà đầu tư lại đây. Chu tử tu một thân màu đỏ dược hôn phục cưới tuấn mã, mặt nếu có ngọc, hắn mặt sau là đón dâu đội ngũ, phía trước còn có người cầm đón dâu thẻ bài, bên cạnh giống như còn có hỷ bà giống nhau người. Thẩm cảnh vân cùng tạ hiên dừng bước chân, thẩm cảnh vân hỏi bọn họ đây là muốn chụp thành thân xuất diễn. Tạ Hiên, là thành thân xuất diễn, phòng trừng một hồi muôn bái đường đâu. Hôm nay đã không có xuất diễn sở nhiên đang chuẩn bị trở về, liền thấy được chính mình giải trí công ty tạ tổng, cho nên qua đi chào hỏi nói, tạ tổng. Tạ Hiên quay đầu lại, sau đó, ta cầu ngươi, đừng làm cho ta bối nổi, chúng ta không quen biết. Nói xong tạ Hiên chạy nhanh trốn đến thẩm cảnh vân một bên run bẩn bật, bật Sở nhiên, nàng thật sự không biết nàng như thế nào khiến cho bọn họ tạ tổng bối nổi. Thẩm cảnh vân đứng ở kia như như mày. Xem Sở Nhiên hắn hỏi, "Ngươi tại đây, kia ai cùng Trần Phồn Tinh diễn trận này diễn?" Sở Nhiên trả lời nói, "Trần Phồn Tinh a." "Ha ha, Trần Phồn Tinh diễn trận này diễn, cho nên một hồi bọn họ còn muốn bái đường." Hắn cũng chưa cùng Trần Phồn Tinh bái đường rồi đâu, dựa vào cái gì làm Trần Phồn Tinh cùng cái kia sư huynh bái đường a? Tạ Hiên cũng không nghĩ tới a, hắn còn tưởng cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau tại đây xem bọn họ chụp thành thân diễn đâu. Lại xem phim trường bên kia, Lý đạo còn cầm tiểu loa hô, "Trần Phồn Tinh lên sân khấu." Lúc này Tử Tu ngươi nắm tay nàng làm nàng thượng tiệu Hoa, sau đó ở lên ngựa. Trần Phồn Tinh đóng vai tân nương ra tới, nàng ăn mặc màu đỏ hỉ phục, cái màu đỏ khăn đoan, thân ảnh tuyệt tha nhiều vẻ, nếu không phải Sở Nhiên, Thẩm Cảnh Vân thật đúng là nhận không ra Trần Phồn Tinh, có lẽ còn có thể nhìn Trần Phồn Tinh cùng Chu Tử Tu bái đường. "Ta hiên hỏi, cảnh ca, làm sao bây giờ?" Thẩm Cảnh Vân nhìn Trần Phồn Tinh thân ảnh trả lời nói, làm Chu Thịnh hiện tại bắt đầu. Bọn họ ba người cấp Trần Phồn Tinh chuẩn bị có thể làm hắn thích sinh nhật. Một hồi phụ trách chỉ huy chính là Chu Thịnh, cho nên Chu Thịnh không cùng bọn họ ở bên nhau. Chương 61 Tạ Hiên đó là run run rảy rảy cấp Chu Thịnh gọi điện thoại, sau đó liền nghe được điện thoại kia đầu nói, Khoai tây khoai tây, ta là khoai lang. Người mới là khoai tây đâu? Đây là cái gì ám hiệu A? Tạ Hiên nói, hiện tại bắt đầu tiến hành kế hoạch. Cái gì hiện tại bắt đầu, không phải buổi tối sau, chúng ta hiện tại tiến hành kế hoạch khẳng định không có buổi tối hiệu quả hảo A. Chu Thịnh đối cái này kế hoạch đó là tràn ngập tin tưởng A, nhưng lại như thế nào đông nhiên sửa thời gian. Ở không tiến hành, Trần Phồn Tinh liền phải cùng người bãi đường, chạy nhanh đi. Nói xong tạ hiên ngấm lại liền không phải thực vui vẻ, hắn nói, chính người địa phương dừa khoai tây đi. Căn bản là không cho Chu Thịnh cơ hội phản bác, tạ hiên liền treo điện thoại A. Ha ha, ha ha ha ha ha ha hắn giống như biết về sau muốn như thế nào dỗi người, dỗi xong liền chạy, làm đối phương sinh khí cho ta nghẹn Sở Nhiên bởi vì nghe được Thẩm Cảnh Vân nói bắt đầu kế hoạch, cho nên liền tò mò đứng ở kia không nhúc nhích. Tạ Hiên thu hồi di động về sau đối nàng lộ ra một cái hưu hảo tươi cười. "Sở Nhiên, như thế nào cảm giác quái quái a? Ngươi biết không, Trần Phồn Tinh Tạ Hiên vừa mới tưởng nói Trần Phồn Tinh đại lực sĩ a, nhưng là thấy được Thẩm Cảnh Vân lập tức sửa lời nói, ngươi không biết Phồn Tinh có chỗ dựa sao, về sau khi dễ nàng, ngươi cũng không cần tới gặp ta cái này Tạ tổng. Cái này Tạ tổng như thế nào khai giải trí công ty a?" Ở tạ hiên nhìn chăm chú hạ, sở nhiên nga một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía phim trường. thẩm cảnh vân lực chú ý vẫn luôn đều ở phim trường bên kia, Trần Phồn Tinh đã ăn mặc hỷ phục ra tới, Chu tử tu xuống ngựa hai người diễn một đoạn diễn về sau, Chu tử tu liền phải đi dắt Trần Phồn Tinh trên tay kiệu hoa. Ha ha, bọn họ Phồn Tinh nhất định không muốn, đây đều là bị đoàn phim bức. thẩm cảnh vân sửa sang lại một chút chính mình cả vạn, ở trong lòng mặc đếm, đại khái qua vài giây. Liền ở Trần Phồn Tinh lập tức liền phải ngồi trên hướng hoa thời điểm, tức khắc không trung bay là tả rơi xuống hồng nhạt lông chim. Tuy là cái khăn đoan đỏ Trần Phồn Tinh cũng là thấy được rơi trên mặt đất lông chim, nàng một tay đem khăn đoan cấp sốc lên, ngẳng đầu hướng tới không trung nhìn qua đi. Xanh lam không chung, hai cái thay đổi dần màu lam nhiệt khí cầu phân biệt từ hai bên chậm rãi bay lên không chung, ngay sau đó, quay trung quanh phim trường trung quanh địa phương, cơ hội là ở đồng thời thả bay trong suốt bên trong hồng nhạt hoặc là màu lam lông chim khí cầu Khí cầu phía dưới là đủ loại kiểu dá thua giống như dơ tay là có thể đủ nắm lấy kia một chuối thua nhưng là lại giống như cầm không được chỉ có thể nhìn bọn họ càng bay càng cao không chung nhiệt khí cầu thượng vẫn luôn tránh ở bên trong người đứng lên ngay sau đó bọn họ gõ vang lên trống dắt đoàn phim có người hoan hô nói là lở cờ dàn nhạc cái này lở cờ dàn nhạc là gần nhất chính hỏa một cái dàn nhạc cũng là tại viên giải trí công ty tức khác hiện trường một mảnh tiếng hoan hô thậm chí có người đi theo tiết tấu xứng lên Lý đạo, đây là đi nhầm phim trường đi. Động lòng người âm nhạc tiếng vang lên, nhưng là cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau chính là, bọn họ sướng kia đầu chủ đánh ca khúc ca tử, ở kết cục thời điểm đừng đổi thành sinh nhật vui sướng. Lưỡng đạo trường phúc phân biệt từ hai cái nhiệt khí cầu mặt trên bông, tức khác phim trường mọi người là an tĩnh lại an tĩnh. Đẹp nhất tiểu tiên nữ, trần phồn tinh sinh nhật vui sướng. Lông chim đã tan mất, trên mặt đất trải lên một tầng nhật nhạt hồng nhạt, tựa như ảo mộng. Nay hết thảy hẳn là buổi tối thời điểm tiến hành. Bởi vì buổi tối thời điểm mặc kệ là nhiệt khí cầu vẫn là những cái đó ở không trung bay múa khí cầu đều là sẽ sáng lên, nhưng là ban ngày thoạt nhìn hiệu quả cũng là thực không tồi. thẩm cảnh vân từ nơi xa đi tới, một thân cắt may thỏa đáng tây trang thực tốt sấn ra hắn thân hình, vai rộng eo hẹp, cùng với kia thon dài hai chân, từ cà vạt đến áo sơ mi đến dây lưng, lại đến quần tây cả người không chút cầu thả bộ dáng như là vừa mới từ phòng họp chạy tới. Chỉ là trên tay hắn cầm một cái trong suốt khí cầu. Cái này khí cầu phía dưới tua là xinh đẹp nhất một cái, trừ bỏ tua còn có một cây trường thẳng, Thẩm Cảnh Vân trong tay liền nắm chặt kia căn trường thẳng, mà này căn khí cầu cùng khác khí cầu không giống nhau chính là, khí cầu bên trong chính là một cái đánh đóng gói lễ vật hộp, lễ vật hộp bên cạnh là lông chim. Lượng Hồng Nhạt đóng gói hộp trang bị màu hồng nhạt lông chim. Âm nhạc biến thành có tiết tấu làn điệu, hắn giống như chính là giẫm lên cái kia tiết tấu, từng bước một hướng tới Trần Phồn Tinh đi qua, gió nhẹ thổi qua, hắn dưới chân hồng nhạt lông chim bay lả tả. Ở trong nháy mắt kia, ngay cả Trần Phồn Tinh đều có chút ảo giác. Ở Trần Phồn Tinh trước mặt dừng lại, Thẩm Cảnh Vân ngước mắt, một đôi thâm thúy ngăm đen con ngươi nhìn nàng, hắn trầm giọng nói, "Sinh nhật vui sướng." Một bên Tạ Hiên đều phải cảm động khóc, quá có phạm, đây là bá đạo tổng tài a, bọn họ kế hoạch quá tuyệt vời, cũng không biết Thẩm Cảnh Vân vì cái gì sẽ nghĩ ra như vậy đồng kế hoạch. Trần Phồn Tinh tả hữu nhìn nhìn, lại sau này nhìn nhìn, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, "Ai ăn sinh nhật?" Thẩm Cảnh Vân Cơ hội là ở trong ngay mắt, thẩm cảnh vân thân mình hơi hơi cương một chút, hắn cuối cùng nhớ tới không đúng chỗ nào, Trần Phồn Tinh không phải cùng hắn ly hôn ngày đó quá sinh nhật sao. Đứng ở Trần Phồn Tinh một bên chu tử tu sống lưng Đỉnh thẳng tắp, hơi hơi như mày, ở nghe được những lời này thời điểm, hắn khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Đây là cười nhạo hắn A.